t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy thạch phong thêm tiền t r ư ơ n g hai trăm tám mươi bảy thạch phong thêm tiền tiền hảo phía trên chiến c ử u ca nhìn rút đi quân thanh ẩ n sắc mặt âm tình bất định lạnh lẽo như đ a o ánh mắt hướng diệp đạo sinh nhìn lại là n g ư ơ i n g ư ơ i đến rốt cuộc đã làm gì cái gì hắn không tin diệp đạo sinh dăm ba câu có thể nhường quân thanh ẩ n bỏ cuộc c ư ớ p đ o ạ t đại đạo cùng thanh l i ê n c h ư giới cường giả đầu góc b ù mịt tất cả mọi người nói tốt rồi cùng nhau ma kha giới lại không có dấu hiệu nào rời khỏi trong này có thể hay không có âm mưu gì một tên hắc bảo nam tử đi vào chiến cựu ca bên cạnh chiến huynh không có ma kha tộc như chúng ta có thể tiêu diệt diệm đạo sinh d i ệ t tiên i ê n giới đến lúc đó thiếu một giới cùng chúng ta điểm đại đạo cùng thanh l i ê n không tốt sao chiến cựu ca do dự thế nhưng ma kha giới trong i ự u giới mạnh nhất ta nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói không có ma kha giới chúng ta thực lực giảm đi nhiều hắc bảo nam tử nói chiến binh ngươi nói lời này ta thì mất hứng rồi lẽ nào chúng ta vô giới không mạnh chiến cựu ca gật đầu vô giới tất nhiên thì mạnh nếu không như vậy đi các ngươi vô giới đánh trước đi hắc bảo nam tử đáy lòng của hắn măng thầm cô mẹ ngươi đi thì ngươi dài ra cái đầu góc những người khác không có đầu góc sao đem ai làm ngớ ngẩn đấy hắc b à o nam tử cũng không tức giận nay đến mục đích là vì đại đạo cùng thanh l i ê n không hứng thú cùng chiến cựu ca chơi đầu góc chiến huynh một giới một giới bên trên tất cả mọi người sẽ cảm thấy ăn thiệt thòi nếu là liên quân vậy liền cùng tiến lên cùng nhau diệt diệp đạo sinh cùng nhau hưởng thụ đại đạo cùng thanh l i ê n chiến cựu ca gật đầu lang huynh nói đúng bên kia lý thái bạch đi vào diệp đạo sinh bên cạnh chủ thượng ngươi là làm sao làm được nhường ma kha giới rút đi ma kha giới là cựu giới bên trong thực lực mạnh nhất cùng bọn hắn giảng đạo lý a nói cho bọn hắn đoạt đồ của người khác không tốt diệp đạo sinh hướng phía quân thanh nhận rời đi bóng lưng nhìn lại sau đó hắn đáp ứng. lý thái bạch như vậy đều có thể sao Chủ thượng ma kha giới là rút đi rồi thế nhưng còn có bác giới chúng ta hay là rất khó diệp đạo sinh sắc mặt chấm xuống quay đầu nhìn về phía trần võ tiên quân điều tra hiểu rõ ai là chủ mưu trần võ tiên quân nói bẩm chủ thượng là chiến giới diệp đạo sinh gật đầu t ố t tiếp xuống đại chiến thì đánh chủ mưu g i ế t tới bọn hắn sợ sệt g i ế t tới bọn hắn cầu xin tha thứ g i ế t tới bọn hắn tuyệt vọng g i ế t chiến giới các cháu run rẩy đi Vâ bắt giới cường giả liên thủ hướng diệp đạo sinh phát động công kích tiên hà trên linh khí quyết tán đao quang kiếm ảnh tung hành quyền gờ giờ ảo trận p h á p tầng tầng lớp lớp đã rời đi quân thanh nhận đột nhiên quay người nhìn về phía trong tràng đại chiến triệu vô cực xuất hiện ở bên cạnh hắn thiếu chủ ngươi vì sao hạ lệnh rút đi bằng vào chúng ta mà kha tộc thực lực có bảy thành năm chắc đạt được thanh l i ê n cùng đại đạo này hai vật đúng thiếu chủ mà nói tác dụng to lớn cứ thế t ử bỏ há không đáng tiếc quân thanh nhận nói ta không thích có người coi ta là ngũ xuẩn triệu vô cực ta anh minh thần võ thiếu chủ ai dám coi ngươi là ngũ xuẩn diệp đạo sinh đến tội cùng đúng thiếu chủ nói cái、gì? triệu thúc trận đại chiến này cựu giới không thắng được có nhiều thứ không phải chúng ta không muốn mưu toan nhung c h n g nếu không sẽ bỏ mệnh thiếu chủ diệm đạo sinh là thái ớt đình phong giết hắn như nghiền chết một con r u n dế triệu vô cực chẳng thèm ngó tới nói triệu thúc hắn đến từ nhân tộc quân thanh nhận trầm giọng nói xong nhân tộc có tiên đã là bất ngờ hiện tại lại đi ra một tên thái ớt đình phong cừng giả ngươi cảm thấy hắn rất yếu tại nhân tộc hoàn cảnh như vậy trong cùng ta tuổi tác tương tự tình huống có thể đạt tới thái ớt đình phong ta làm không được triệu thúc ngươi cảm thấy hắn không có bối cảnh chỉ dựa vào một sợi đại đạo cùng chưa từng thấy qua hỗn đ ộ thanh、liên. quân thanh nhận thở dài một tiếng vừa rồi cùng hắn đánh một trận người này kiếm đạo rất mạnh đồng thời ta ở trên người hắn phát giác được khí tức cực kỳ nguy hiểm đạo kia khí tức có thể diện đại la triệu vô cực thiếu chủ chúng ta rút lui đi quân thanh nhận nói không nội xem trước một chút hắn có thể cho chúng ta đem lại bao nhiêu kinh h ỉ nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói triệu thúc nếu diệp đạo sinh có thể đỡ bắt giới công kích ta muốn cùng hắn kết giao bằng hữu thiếu chủ ngươi là yêu nghịt trên bảng tuyệt thế thi tài cùng một tộc nhân kết giao bằng hữu triệu thúc nông đạt rồi ta là yêu nghịt trên bảng có xếp hạng thế nhưng vừa rồi ta không có đánh bại hắn quân thanh nhận nhìn chăm chú trùng sắt trong đám người diệp đạo sinh triệu thúc hán tương lai có vô hạn có thể lại nói ta kết giao bằng hữu chưa bao giờ nhìn xem bối cảnh triệu vô cực nhìn diệp đạo sinh như vào chỗ không người ngự kiếm giết trong đám người hoa nhi này không sai có thể kết giao có thể thâm giao giờ khắc này diệp đạo sinh ánh mắt rơi vào chiến tộc cường giả trên người trong tay chụp nhật kiếm đang nhỏ máu chiến tộc ta diệp đạo sinh chính là ở đây tới giết ta à. Bạch!、Một、bóng b Một người a y xuống tại Diệ diệp đạo sinh lắc đầu cười nói để các ngươi chiến tộc mạnh nhất cùng ta đánh ngươi không xứng l ã o giả diệp đạo sinh ngươi cho lão tử chết hắn cảm giác mình bị mạo phạm đến rồi hắn nhưng là thái ớt h u y ề n tiên diệp đạo sinh dám nói hắn không xứng một trưởng vô đánh trên người diệp đạo sinh muốn một kích đem diệp đạo sinh đập nát như thế mới có thể tiêu tan hắn mối hận trong lòng nhưng lại tại cự trưởng khoảng cách diệp đạo sinh gang tất lúc một đạo quyền gờ à o xuất hiện vê anh một đấm xuất g a cự trưởng diện một vải thô áo gai trẻ con đi ra tóm lấy một cái t i ê tinh không ngừng hướng trong miệm nhất cốt ca cốt c á c cắn đã ăn xong lại nắm đưa vào trong miệng người vừa tới không phải là người khác chính là thạch phong năm đó coi huyết thạch là đường đậu ăn hiện tại đội thành t i ê n tinh có chút biến thái a như thế ăn hết không sợ kết sỏi lao giả nhìn đi tới thạch phong sững sờ rồi cái quá i gì quá biến thái đi thạch phong cười hắc hắc quay đầu nhìn về phía d i ệ p đạo sinh sư phụ có phải hay không đánh chết hắn có trăm vạn t i ê n tinh d i ệ p đạo sinh gật đầu có thạch phong quay người đấm ra một q u y ề n lao giả vội vàng xuất trưởng ngăn cản quay một tiếng tiếng vang truyền ra lao giả hết rồi trong không khí tràn ngập lên một đoàn xương máu sư phụ đưa tiền diệp đạo sinh người khắc tê toàn bộ ma loại đó một quyền đấm chết thái ớt h u y ề n t i ề n đây là ta biết tiểu thạch đầu sư phụ đưa tiền diệp đạo sinh run lên lấy lại tinh thần vung lên linh giới bay xuống tại thạch phong trước mặt tiểu thạch đầu nói cho vi sư ngươi cái gì làm sao biến được mạnh như vậy sư n ư ơ n g dạy thạch phong hướng phía chiến tộc tu sĩ nhìn lại sư phụ ngươi nói đ á n h ai chỉ cho ta diệp đạo sinh giơ tay chỉ hướng chiến tộc đại la cảnh c ư ờ n giả g tiểu thạch đầu ngươi năng lực một quyền đấm chết hắn thạch phong mắt nhìn đại la cảnh cơn giả năng lực bất quá được thêm tiền vì sao hắn rất mạnh một quyền đánh không chết ta phải hai quyền thạch phong vẻ mặt thành thật nói xong t ố t đánh chết hắn về sau ngươi linh thạch sư phụ toàn bao d i ệ p đạo sinh vô vô thạch phong bà vai đi thôi đại biểu vi sư tiêu diệt bọn hắn chương hai trăm tám mươi tám an tiên chiến giới chương hai trăm tám mươi tám an tiên chiến giới một quyền doanh sát thái ớt huyền tiên điên rồi đi hắn là quái vật gì trong t r à n g cựu giới tu sĩ xôi trào hoảng sợ nhìn ăn tiên tinh thạch phong hắn m g i cắn nát một viên tiên tinh dắt băng âm thanh thật giống như cắn đức cựu giới tu sĩ sứ cốt để bọn hắn dùng mình thần hồn rung động thạch phong cầm trong tay tiên tính đã ăn xong mỗi bước ra một bước kiểu giới tu sĩ không tự giác l u i về phía sau thạch phong đưa tay nhắm thẳng vào tại chiến giới đại la cảnh trên người láo giả lao gia già ngươi đến cùng ta đánh hắn vô cùng k h á c h khí chiến ngưỡng thiên chiến giới đại la cảnh cơn giả g hắn nhìn về phía đi tới thạch phong không không cần biết ngươi là cái gì yêu quái bản tọa đều có thể một tay chấn áp ngươi Vâng anh một tiếng vang thật lớn từ tiên hà phía trên truyền đến mọi người theo tiếng nhìn lại trăm trượng cự trưởng phá toái không gian rơi trên người thạch phong chiến ngưỡng thiên dự định một trường đưa hắn chục thạch phong bay lên trời một quyền oanh kích ra ngoài táng đạo vê anh vê anh tiếng nổ chuyên r a thạch phong bóng người theo cựu trưởng bên trong sâu vào chất phát nói lao ra ra ngươi không được à nói đến đây hắn quay người nhìn về phía d i ệ p đạo sinh sư phụ hai quyền ta đánh chết hắn d i ệ p đạo sinh hắn còn nhớ thạch phong là thần huyết chiến sĩ tu luyện thăng huyết quyết theo huyết sơn đem hắn mang về về sau vẫn nuôi thả trong vương phủ này tiểu thạch đầu đúng là một vị ẩn tàng đại lão có chút khủng bố chủ nhân tiểu tử này thân phận có chút đặc thù a diệm đạo sinh run lên hát tổ hắn cùng ngươi có chút giống hát c nói, chủ nhân, hắn là tổ h thiên nhận Diệp lại nói hắn là thực thiên giả không sai cũng là thần huyết chiến sĩ hai loại thể chất đặc biệt cùng huyết mạch xuất hiện tại trên người một người tiểu tử này g â y gấm a tương lai sợ là không ai có thể t r ấ n áp hắn chủ nhân ngươi phải thật tốt đối với hắn dạng này người chính là một thanh kiếm hai lưỡi có thể cho chủ nhân đem lại vô hạn chỗ tốt nhưng cũng dễ làm bị thương chủ nhân diệp đạo sinh nhìn thạch phong thân ảnh no nhỏ, nhỏ. không thể tin được này g đó từ nhỏ sơn thôn mang ra tiểu thạch đầu thế mà lại là một tôn t u y ệ t thế đại lão hát tổ hán chủ nhân ta biết ngươi muốn hỏi cái gì hắn hiện tại là còn nhỏ còn không phải rất mạnh trưởng thành theo tuổi tác sẽ càng ngày càng kinh khủng đương nhiên hắn trưởng thành cần vô tận tài nguyên vì khẩu vị của hắn cùng ta tương xứng vịnh viên ăn không đủ no tất nhiên hắn cũng là ăn càng nhiều thực lực thì càng mạnh người bình thường một năm một tuổi hắn trăm năm một tuổi hát tổ nói đến đây ngưng tạo tiếp tục nói chủ nhân ngươi bây giờ tương ứng cái kia lo lắng chính là về sau có thể hay không ngôi lên hắn diệp đạo sinh có chút tê cả ra đầu nuôi không nổi thật nuôi không nổi ta sớm muộn sẽ bị các ngươi ă n chết hát tổ cười nói tất nhiên nuôi không nổi chủ nhân thì phải nghĩ biện pháp kiếm tiền nếu không ngươi sẽ chết chúng ta giờ khác này chiến ngưỡng tiên thấy thạch phong hướng hắn đi tới ở mỹ nói các ngươi còn đang chờ cái gì cùng nhau liên thủ chấn áp cái quái vật này bằng không ai cũng không chiếm được đại đạo cùng thanh l i ê n chiến cựu ca nói làm phiền chư vị tiền bối chấn áp hắn những người khác theo ta đi tiêu diệt diệp đạo sinh vì triệu vô cực cùng một tên khắc ma kha tộc đại la cường giả rời đi tám tên đại la cường giả vây công thành phong trong tràng bắt r i i thái ớt huyền tiên thái ớt kim tiên ánh mắt đồng loạt rơi trên người diệp đạo sinh nhân số cao tới ba trăm người chủ thượng bọn hắn muốn làm ngươi diệp đạo sinh cười một tiếng vậy liền làm đi nói đến đây hắn tâm thần k h ẽ động đại đạo mọi thứ đều là bởi vì ngươi mà lên nếu ta đánh không lại ngươi muốn giúp ta khiêng đại đạo chủ nhân ta thần phục với ngươi ngươi không bảo vệ ta diệp đạo sinh đưa tay v u lên đại đạo theo không gian bay ra lơ lửng ở trước mặt hắn cái gì đại đạo ta không biết ngươi đại đạo, hắn đã cùng diệp đạo sinh ký kết khế ước nếu như bị bỏ qua lời nói hắn không cách nào cùng người khác khế ước chẳng mấy chốc sẽ bị đại đạo điện bắt lấy sau đó bị l u y ệ n hóa chủ nhân ta năng lực đừng như vậy ta sợ diệp đạo sinh ngươi đang cùng ai nói chuyện đại đạo chủ nhân ta khiêng ta năng lực khiêng sau một khắc hắn ngập vào diệp đạo sinh thể nội một thời gian đại đạo lực lượng đi khắp tại diệp đạo sinh trong kinh mạch chủ nhân ngươi chủ công ta phụ trợ chúng ta phối hợp lại quăng quắc giết lung tung diệp đạo sinh phát hiện trên người khí tức biến hóa có rồi đại đạo gia trì tu vi của hắn tăng lên tới thái ớt kim tiến cảnh chẳng biết lúc nào vĩnh hằng kiếm xuất hiện trong tay h ắ c h ắ chiến c r i i đúng không ta đến, đến rồi một người một kiếm về phía trước vội sông quá khứ dết vào đến bắt giới trong đám người lý thái bạch chủ thượng quá dũng mạnh phi thường rồi ta liền biết chủ thượng năng lực đánh vác x u i x u i vĩnh hằng kiếm sẹt qua trời cao bắt giới tu sĩ đều là bị một kiếm đứt c ổ đầu bị đánh v ứ t đi xa xa quân thanh nhận quay đầu nhìn về phía triệu vô cực triệu thúc hắn hình như thắng triệu vô cực gật đầu tiểu tử này t ậ mánh ngược lại là đánh giá thấp hắn trận đại chiến này hắn là thắng thế nhưng bắt giới sẽ không từ bỏ ý đồ phía sau cường giả sẽ chỉ càng ngày càng nhiều hắn năng lực gánh vác quân thanh nhẫn cười nói hắn tử vừa mới bắt đầu thì không hoảng hốt bên cạnh đứa bé kia không đơn giản một người ác chiến tám tên đại la đứng ở thế bất bại dạng này người hẳn là cự p h á c h c h u y ể n thế đi triệu thúc cảm thấy diệp đạo sinh đơn giản sao triệu vô cực lại gặp diệp đạo sinh một kiếm ngăn trời mấy chục cái đầu bay ra ngoài hắn vô thức sờ lên cái cổ nhờ có thiếu chủ sáng suốt vì ta ma kha giới giảm bất thứ bị thiệt hại nếu không lúc này chết thì là người của chúng ta quân thanh nhẫn nhớ ra diệp đạo sinh nói chuyện đại la cảnh cường giả thật sự ăn chắc hắn chưa hẳ tám tên đại la cảnh cường giả liên thủ muốn chấn áp thạch phong mười cái hiệp tiếp theo bọn hắn công kích rất mạnh tiên h ạ đều bị c h ấ n khô rồi có thể nói là sơn băng địa liệt thiên khung pha thoái nhưng mà thạch phong chính là đơn giản một quyền mỗi một lần đều là cừ rắn lại đến nghe được giọng thạch phong chiến ngưỡng tiên tám người chỉ cảm thấy tê cả ra đầu tiểu tử này đánh không chết căn bản đánh không chết lại nhìn xuống phương tiên trên sông d i ệ p đạo sinh cùng đại đạo hoàn mỹ d u n g hợp như vào chỗ không người trong lòng bọn họ hiểu rõ không thể tiếp tục như vậy xuống dưới bằng không tùy thời quá thảm trọng rồi trận chiến này bị thua là bọn hắn đúng diệm đạo sinh hiểu quá ít rồi. Rút lui. lập tức rút khỏi giới hải chiến ngưỡng tiên ra lệnh một tiếng tám tên i đại la cường giả bắt đầu rút đi những người khác không ham chiến lựa chọn rời khỏi thiên hạ lý thái bạch nhìn rút đi bắt giới tu sĩ thân ảnh bay xuống tại d i ệ p đạo sinh bên cạnh cầm trong tay nhỏ màu trường kiếm mặt lộ ý cười chủ thượng chúng ta đánh thắng chúng ta thế mà đánh thắng chỉ dựa vào một giới lực lượng đánh lui cựu giới liên quân đây là khai chiến tiền bọn hắn không dám nghĩ sự việc thấy diệm đạo sinh trầm mặc không nói nhìn ngay phía trước hắn mở lời hỏi nói chủ thượng ngươi đang suy nghĩ gì vì sao còn muốn đi c trên giới lý thái bạch không rõ đã giữ v ơ n g tiên hà p h ò n g tuyến đánh lui cựu giới liên quân vì sao còn muốn đi trên biển giới đây không phải dê vào miệng cọp diệp đạo sinh lạnh giọng đánh cho một quyền mở đỡ phải trăm quyền đến đi trên biển giới ai không dám đi hiện tại có thể rời khỏi Lao Lý, Lý làm làm linh bay Đạo người dẫn đường. Trưng minh, làm nát. Trưng minh, làm nát. Bạch. Bạch. Diệp đạo sinh dẫn đầu bay xuống trên Thái Diệp đầu kết kết tru Bạch. Bạch. Bạch. phía sau thạch phòng lý thái bạch diệp chiến thiên tiếu phật đ á m người theo sát linh chu hoa p h á trường không hướng phía đ ả o tẩu chiến giới tu sĩ đổi tới trong chẳng vô giới lăng nguyên hạo nhìn phía xa linh chu cả người sưng s ờ rồi một lao giả xuất hiện tại lăng nguyên hạo bên cạnh thiếu chủ có muốn đuổi theo hay không đi lên chợ chiến giới một chút sức lực lăng nguyên hạo nhìn về phía lao giả đầu góc đầu người ta đánh là chiến giới chúng ta có quan hệ gì có quan hệ lao giả lắc đầu không liên quan lăng nguyên hạo cả giận nói địa truy mẹ nó truy ngươi một chết k ắ c mang theo mọi người cùng nhau lao giả không phải đã nói cựu giới như thể chân tay người tuổi trẻ bây giờ thực sự là dối trá chúng ta thế hệ trước cũng không dạng này những giới khác tình huống cùng vô giới không sai b i ệ t lắm đều là lựa chọn bỏ cuộc chủ yếu là thạch phong hiện ra thực lực quá mạnh mẽ tám tên i đại la cảnh cường giả liên thủ không làm gì được đối phương còn đánh cái truy chí ít bọn hắn lần này tới trước tu sĩ căn bản là không có cách phá hủy tiên giới bây giờ tiên giới lựa chọn cùng chiến giới liều mạng bọn hắn vừa vặn b ả n quan để bọn hắn lẫn nhau tiêu hao đợi đến lưỡng bại câu thương lúc lại ra tay nhặt nhạnh chỗ tốt cũng không muộn cách đó không xa triệu vô cực nhìn đi xa linh tru này diệp công tử có tính cách ta yêu thích Quân thanh chiến giới xong rồi triệu vô cực run lên thiếu chủ có ý tứ là diệp công tử năng lực diệt chiến giới rất không có khả năng đi chiến giới thực lực cũng không chỉ trước mặt những thứ này nội tình là phi thường khủng bố năm đó chiến đế một người quét ngang mười giới cường giả có chiến vô địch xưng hảo mặc dù những năm này chiến giới thực lực có rơi xuống thế nhưng không dùng k i n h thường quân thanh nhận cười nói triệu thúc ngươi không tin diệp công tử năng lực diệt chiến giới triệu vô cực gật đầu trên lệch quá xa chẳng qua diệp công tử có như thế dũng khí khiến người khâm phục người trẻ tuổi nên có bốc đồng nếu không v à già rồi n h ĩ sông cũng sông bất động triệu thúc cùng đi chiến giới xem xét thiếu chủ thôi được rồi chúng ta thì không nên đ ú n g tay việc này triệu thúc thì đi dạo ta không vào trong triệu vô cực hắn quay người nhìn về phía phía sau ma kha giới tu sĩ tương lưu n g ư ờ i theo ta cùng nhau cùng thiếu chủ đi trên biên giới những người khác trở về ma kha thành tương lưu ma kha giới một tên khác đại là cảnh tu sĩ t r ầ m mặc ít nói nghe tiếng hắn nhẹ nhàng gật đầu thiếu chủ đi nói ta liền đi quân thanh nhận mắt nhìn tương lưu cùng thúc thúc ngươi là kiếm tu cảm thấy diệp công tử thấy kiếm đạo làm sao t ư ơ n g lưu nói rất mạnh quân thanh nhận lại nói cùng ngươi làm sao tương lưu cúng dai hắn dây ta bây giờ cảnh giới ưu thế ta dây không được hắn nhưng có thể đánh nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói lý tiêu giao mười giới kiếm thứ nhất tu không bằng hắn quân thanh nhận cười nhạt một tiếng không nói lời nào triệu vô cực quá sợ hãi tương lưu ngươi này đánh giá là không phải quá cao lý tiêu giao là cỡ nào truyền kỳ nhân vật há lại hắn có thể so sánh tương lưu nói triệu minh ta nói chính là kiếm đạo nếu như không tin ngươi có thể đi thử một lần nhìn hắn năng lực chém chết ngươi không triệu vô cực triệu thúc cúng thúc chúng ta đi ba người đạp không mà đi hướng phía chiến giới phương hướng v ộ i sông quá khứ thiếu chủ diệp công tử kiếm trong tay không thuộc v ề tinh v ậ c vật thanh kiếm tiêu uy lực nghiêm trọng vượt chỉ tiêu rồi tương lưu trầm giọng nói xong diệp công tử tu vi không có ưu thế thế nhưng thanh kiếm tiêu đền bù tu vi của hắn không đủ một thanh kiếm năng lực mạnh bao nhiêu triệu vô cực k i n h thường nói triệu huynh chu tả kiếm mạnh sao t ư ơ n g lưu mở lời hỏi đây không phải là nói nhảm chu tả kiếm thế nhưng mười giới mạnh nhất tiên kiếm mười giới ai không biết lý tiêu giao b ộ kiếm chu tả làm người không biết lý tiêu giao tung xưng anh hùng thì h ồ n công chu tả kiếm là lý tiêu giao b ộ kiếm đã từng một kiếm miểu sát hai tôn tuyệt thế đại yêu tiên vương cảnh đại yêu tương lưu lại nói triệu h u n h diệp công tử kiếm trong tay có thể đem chu tà kiếm đánh thành c ạ t bã ngươi tin không triệu vô cực lắc đầu không tin t ư ơ n g lưu cười không nói quân thanh nhận ngược lại là đúng tương lưu tin tưởng không nghi ngờ trong mắt hắn diệp đạo sinh tuyệt đối không phải người lỗ mãng tiên hà c h i chiến đã kết thúc giữ vững tiên hà phòng tuyến đủ để cho tiên giới danh chấn tinh v ự c nhưng hắn nghĩa vô phản cố thẳng hướng trên giới cái này nói rõ một vấn đề hắn còn có át chủ bài trừ gia đại đạo hỗn độn thanh niên bên ngoài trên người hắn đến tột cùng còn có bao nhiêu bí mật. Bên kia, v o n g thuyền lý thái bạch đứng ở diệp đạo sinh bên cạnh chủ thượng bây giờ đi về không bẽ mặt những giới khác tu sĩ cũng rời đi diệp đạo sinh run lên lao lý ai nói ta muốn trở về lý thái bạch mặt lộ lo lắng chủ thượng chúng ta thắng trước tiên có thể cầu một quang thời gian trực tiếp hướng chiến giới khai chiến rất không sáng suốt chiến giới đã từng từng sinh ra chiến đế cường giả như vậy chúng ta đánh không lại cuối cùng sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương nhường những giới khác thừa lúc vắng mà vào chủ thượng ngươi không vì mình suy xét cũng vì vương phi cân nhắc một khi đến rồi tình trạng không thể vắn hồi vương phi thân phận lỡ như bại lộ đều sẽ cho chúng ta đem lại t a i hỏa ngập đầu diệp đạo sinh hiểu rõ lý thái bạch dụ tâm lao lý yên tâm lần này đi c h i ể n lên giới ta sẽ không để cho nương tử giúp đỡ đạo k h á n h lạc lao lý nhường phu quân đi về sau phu quân muốn làm cái gì ngươi đều không thể ngăn d ừ n g lý thái bạch hắn có chút bất đắc dĩ hình như đ a n g nói vương phi ngươi đã cưng chiều hắn đi sớm muộn xảy ra đại sự đạo k h á n h lạc âm thanh lần nữa chuyển đến tại diệp đạo sinh bên thai v a n g lên phu quân ngươi buông tay đi làm ta gánh vắt được cảm ơn nương tử diệp đạo sinh quay đầu nhìn về phía lý thái bạch đừng khóc tăng cái mặt ảnh hưởng x í khí ngươi dẫn người tiếp tục đuổi ta có chút sự việc đi làm. Chủ thượng, người đi làm gì sẽ không cần chạy đi lý thái bạch nhìn diệp đạo sinh rời đi phương hướng hô bản vương tìm một người bạn trò chuyện chút quân thanh nhận triệu vô cực tương lưu ba người đạp không mà đi đột nhiên ngay phía trước xuất hiện một bóng người không phải người khác chính là diệp đạo sinh c h ò chuyện chút quân thanh nhận run lên không ngờ rằng diệp đạo sinh sẽ xuất hiện có thể không biết diệp công tử nghĩ trò chuyện cái gì quân thiếu chủ muốn cùng các ngươi ma kha giới kết minh không biết ngươi có hứng thú hay không kết minh ta ma kha giới năng lực được cái gì chốt ố t giết chiến giới tài nguyên một người một nửa làm sao diệp đạo sinh trầm giọng hỏi Tam thất đi. quân thanh nhận cười lấy đánh giá d i ệ p đạo sinh h ắ n r u n lên quân thiếu chủ lòng ham muốn không nhỏ à quân thanh nhận nói ngươi thất ta ba coi như kết giao bằng hữu triệu vô cực vội và nói g n thiếu chủ không thể quân thanh nhận lại nói ta muốn cùng diệp huynh kết giao bằng hữu diện chiến giới sau đó ta còn có một cái yêu cầu thỉnh giảng để cho ta kiến thức hạ trong cơ thể ngươi thanh liên thành giao quân thanh nhận mặt lộ vẻ vui mừng quay đầu nhìn về phía triệu vô cực chuyên lệnh nhồn ma kha giới đại quân tiến về c h i n liên giới triệu vô cực đưa tay đem một viên huyền thạch b ó c nát một đạo quang trụ bay thẳng hư không ánh mắt của hắn rơi trên người diệp đạo sinh nghe nói diệp công tử kiếm trong tay rất mạnh ta nghĩ thử một lần diệp đạo sinh lắc đầu hay là tạm biệt triệu vô cực nói diệp công tử nghĩa là gì diệp đạo sinh ta sợ một kiếm đem ngươi đưa tiễn triệu vô cực cười âm thanh quanh thân trên khí tức kinh khủng bắn ra nhìn xem màu vàng kim v ầ n g sáng bao phủ bản tọa là đại la thể tu nhục thân phòng ngự người tiên ngươi mặc dù buông tay công kích cái này không được đâu đến chém chết ta triệu vô cực không tin diệp đạo sinh kiếm có thể thương hắn ở m một kiếm lăng thiên rơi xuống chạm kích trên người triệu vô cực vê anh triệu vô cực cái gì kiếm đem hắn nhục thân làm nát chương hai trăm chín mươi thất thành vương đạo chương hai trăm chín mươi thất thành vương đạo quân thanh ẩ n thương lưu mặc dù lúc trước hắn nói diệp đạo sinh kiếm rất mạnh thế nhưng khi thấy diệp đạo sinh một kiếm làm nát triệu vô cực nhục thân hay là chấn sợ nói không ra lời đại la thể tu nhục thân mạnh bao nhiêu hắn là phi thường rõ ràng hắn cùng triệu vô cực là cùng dai dù sao hắn đánh không lại triệu vô cực chớ nói chi là hủy hắn nhục thân rồi nếu đổi lại cái khác đại la cảnh cơn giả kiến thức qua vĩnh hằng kiếm khủng bố đã sớm động đoạt bảo tâm tư thế nhưng tương lưu không có ý nghĩ thế này bởi vì hắn đối với mình có rõ ràng biết nhau thứ không thuộc về mình tuyệt đối không nên lưu to nhiễm nếu không sẽ bị đánh chết diệm đạo sinh nhìn trước mắt nhẹ nhàng triệu vô cực linh hồn thể tiền bối thất ngại quá ta đều nói không mớn ngươi cứng rắn mớn hiện tại làm sao bây giờ đem ngươi nhục thân làm nát ta chỉ muốn nói thật thật xin lỗi triệu vô cực hắn vô cùng phẫn nộ vô cùng c â m tức thế nhưng hắn chủ động để người chặt ngươi nói chuyện này náo lo đến vô duyên vô cớ thất thân tiền bối chữa trị nhục thân có phải hay không rất đắt nếu không ta bồi ngươi ít tiền đi triệu vô cực chữa trị nhục thân không phải chuyển tiền hắn là đại la cảnh tu sĩ muốn chữa trị nhục thể của hắn trừ phi tiên vương ra tay thế nhưng bọn hắn ma kha giới không có tiên vương a quân thanh nhận rời bước tiến lên bất đ ắ quân h n thanh triệu nhận muốn nói, đưa ể n g tay một viên ngọc bội xuất hiện trong tay hắn triệu thúc ngươi trước tiến vào trong ngọc bội dưỡng hồn đợi đến về sau có cơ hội sẽ giúp ngươi chữa trị nhục thân c h ờ một chút diệp đạo sinh đột nhiên mở miệng quân huynh chữa trị nhục thân rất khó quân thanh n h ậ n nói trừ phi tiên vương ra tay bằng không bất lực triệu thúc linh hồn thể không thể thời gian dài ở bên ngoài nếu không sẽ tiêu tán rất nhanh vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem hắn thu nhập trong ngọc bội về sau lại tìm cơ hội chữa trị phiền thoái như vậy diệp đạo sinh nhìn về phía triệu vô cực linh hồn thể ngại q u á à ta thì không ngờ rằng sẽ là như thế kết cục triệu vô cực k h o á t k h o tay không trách tội diệp đạo sinh ý nghĩa cũng không phải là diệp công từ sai là ta chủ quan rồi triệu tiền bối nếu ngươi tin q u a được ta ta tới giúp ngươi chữa trị nhục thân làm sao triệu vô cực mặt lộ không thể tin người hiểu chữa trị nhục thân diệp đạo sinh lắc đầu không hiểu nhưng ta nghĩ thử một lần triệu vô cực cái quái gì coi ta là vật thí nghiệm quân thanh nhận phụ họa tất nhiên diệp huynh nghĩ thử một lần vậy liền để diệp huynh giúp triệu thúc chữa trị nhục thân đi triệu vô cực thiếu chủ người như thế qua loa liền quyết định rồi cân nhắc qua đương sự tâm tình của người ta quân thanh nhận nói lấy ngựa chết làm ngựa sống dù sao triệu thúc không có thứ bị thiệt hại xấu nhất kết cục chẳng qua là hình thần câu diện rồi diệp đạo sinh cười triệu tiền bối đi theo ta đi triệu vô cực do dự diệp công tử ta có thể cự tuyệt sao không thể diệp đạo sinh nói xong mở ra không gian cường đại thôn p h ả chi lực bao phủ trên người triệu vô cực hắn lớn tiếng hô hào hình như chị hủy khuất cô vợ nhỏ không ta không muốn ngươi không được qua đây a triệu t i ê n bối ngươi đừng kích động ta không hề động a diệp đạo sinh nói xong trước mặt bóng người đã bước vào trong không gian một bên quân thanh nhận nét mặt đại biến d i ệ p huynh đây là quân huynh ngươi không phải muốn nhìn thanh l i ê n ta thỏa mãn ngươi t r o n triệu thần huy xuất hiện diệp đạo sinh chậm rãi đưa tay một mảnh cành lá thanh niên xuất hiện trong tay hắn thanh niên hư ảnh bao phủ tại sau lưng hắn quân hình, là cái này trong tay của ta thanh liên chẳng qua là một mảnh cành lá thôi nếu là có một gốc thanh liên lời nói quân h u y n h cảm thấy ta còn có thể tại tiên giới còn có thể tới trước cùng người kết minh quân thanh nhận đồng tử phóng đại nhìn chăm chú diệp đạo sinh trong tay cành lá thanh liên âm thanh khẽ r u n đa tạ diệp huynh thẳng thắn thành khẩn công bố một mảnh cành lá thanh liên có thể khủng bố như thế không thể tin được một gốc thanh liên làng lịch thiên cỡ nào nếu diệp đạo sinh có một gốc thanh liên lời nói tu vi tự sẽ thông tiên thì sợ gì chiến giới nhìn tới chiến giới cho tình báo có vấn đề quân minh triệu tiền bối n ụ thân là ta đánh vỡ ta sẽ dốc hết toàn lực giút hắn tái tạo diệp đạo sinh nói xong ngừng tạm tiếp tục nói đi trước một bước chúng ta chiến giới thấy quân thanh nhận nhìn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa diệp đạo sinh cờ mờ n ở tốc độ của hắn thì quá nhanh đi đây là thân pháp gì võ kỹ cung thúc trong tinh vực có như thế tuyệt diệu thân pháp võ kỹ không có cung thúc ngươi cảm thấy diệp đạo sinh nói chuyện tin được không thiếu chủ thông minh như vậy hắn không lừa được ngươi tương lưu nhìn về phía quân thanh nhận diệp công tử nhường thiếu chủ hiệu rõ cảnh lá thanh liên sự việc là vì tốt hơn cùng chúng ta mà kha giới kết minh kẻ này ngược lại là thành thật có thể kết giao cung thúc ngươi thì cảm thấy như vậy đầu năm nay liền không có kẻng ốc chân thành là vương đạo coi người khác là kẻng ốc mới ngu xuẩn nhất thiếu chủ gia tộc kia bên đấy tương lưu vẫn còn có chút lo lắng rốt cuộc quân thanh nhận là ma kha tộc thiếu chủ nhất cử nhất động của hắn đều sẽ nhận trường lão đoàn chú ý cũng sẽ bị người vô hạn phóng đại cùng một tộc nhân đi ra tu sĩ kết minh tất sẽ dẫn tới gia tộc bất mãn cung thúc có ít người cao cao tại thượng quân rồi thì quên đi nhân sinh đến bình đẳng nhân tộc không bị tán thành đó là trước kia ta nghĩ diệp huynh xuất hiện sẽ để cho tinh vực thế lực nhận thức lại nhân tộc về phần t r ư ở n g lão điện những người kia cũng nên đổi một cái rồi hưởng thụ gia tộc vinh quang tài nguyên để bọn hắn trở nên ngu mội vô tri tê liệt trong mắt bọn hắn chỉ có ích lợi của mình đánh lấy vì gia tộc tốt n g v y trang vì bọn họ g i à n h lợi ích lớn hơn nữa quân thanh nhận ghé mắt nhìn về phía tương lưu cùng thúc ta nghĩ ngươi vào t r ư ở n g lão điện thì rất tốt thương lưu quân thanh nhận lại nói dù sao diệp h u n h người bạn này ta giao định ai cũng đừng hỏng sửa đổi thương lưu gật đầu Ta ủng hộ. Bên hộ. k ồ ồ diệp công tử người rốt cuộc đã đến để bọn chúng cách ta xa một chút diệp công tử ta không nghĩ chữa trị nhục thân rồi cầu nguyên để cho ta rời đi nơi này diệp đạo sinh tiểu hắc tiểu kim tiểu thanh ba người các ngươi đúng triệu tiền bối làm cái gì chương hai trăm chín mươi mốt chiến giới kín miệng chương hai trăm chín mươi mốt chiến đến giới kín miệng trong không gian hát tổ kim long thanh loan đều là vẻ mặt vô tội chủ nhân có khách nhân đến rồi chúng ta tự nhiên là lấy tối cao lễ nghi tiếp đãi sau đó ba người chúng ta thì thả ra bản thể hắn liền thành bộ dáng bây giờ bản thể diệp đạo sinh đã hiểu rồi triệu vô cực thời khắc này dáng vẻ là sợ tới mức mặc dù hắn là đại la cảnh c ư ờ n g giả lại tiếp xúc không đến hát tổ thanh loan kim long dạng này thần thú không có bị trực tiếp hủ chết nói do hắn còn có gắt lượng diệp công tử ta cầu ngươi để cho ta rời khỏi đi triệu vô cực s ắ p khóc rồi công tử yên tâm chỉ cần có thể rời khỏi về nơi này tất cả ta tuyệt đối một chữ cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài triệu tiền bối ngươi không cần sợ hãi chúng nó đều là ta nuôi sùng vật sẽ không tổn thương ngươi sùng vật đem kim long thanh loan dạng này thần vật coi làm sùng vật n u ô i triệu vô cực tuyệt vọng hắn thật là nhân tộc chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi thiếu chủ quả nhiên nói không sai hắn còn có cường đại át chủ bài chẳng trách dám không chút do dự rết vào t r ê giới có ba con tuyệt thế thần thú tại bên n g cho dù chiến đế đích thân tới cũng là đệ đệ a nương tử ngươi có thể giúp đỡ triệu tiền bối chữa trị nhục thân diệp đạo sinh trầm giọng nói xong một vòng bóng hình x i n h đẹp theo trong không gian đi ra chính là nguyên bản thả ra bãi cỏ xanh x e n h chỗ chẳng qua lúc này giống tuyết cái kia còn vì tại triệu vô cực bước vào không gian trước diệp đạo sinh nhường đường khanh lạc thi triển trật pháp ẩn giấu đi thanh l i ê n thật đẹp triệu vô cực nhìn đột nhiên dáng lâm đạo khanh lạc con người phóng đại trong mắt đều là khó có thể tin trong tinh vực lại có tốt như vậy mỹ nhân t u về thế t Thể tu, chữa nhục thân. đơn ba dọ tinh huyết bay xuống tại đạo khanh lạc trong tay nàng chậm rãi giơ cánh tay lên từng đạo tinh mang xuất hiện trong không gian trôi nổi trên người triệu vô cực theo tinh huyết cùng tinh mang cùng triệu vô cực linh hồn thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau một bóng người chậm rãi xuất hiện tại diệp đạo sinh trước mặt chính là lại lần nữa chữa trị n ụ c thân triệu vô cực chẳng qua giờ phút này khí tức của hắn thật mạnh chỉ ít đây lúc trước mạnh gấp trăm lần diệp đạo sinh hiểu rõ triệu vô cực trở nên khủng bố như thế toàn bộ là hát tổ chúng nó tinh huyết nguyên nhân nếu giờ phút này hắn dùng vĩnh hằng kiếm công kích triệu vô cực một kiếm k ô n g cách nào phá mở nh triệu vô cực có chút không thể tin được hát tổ ngạc nhiên thanh loan không có thấy qua việc đời nói đến đây nó ngưng tạm tiếp tục nói tại thời đại kia chúng ta mỗi ngày không tự b ạ m một lần đều sẽ cảm giác được đời sống vô cùng nhàm chán triệu vô cực giờ phút này hắn cảm thấy mình toàn thân tràn đầy lực lượng so với hắn đỉnh phong thời kỳ còn kinh khủng hơn đại nạn không chết tất có hậu phúc ta nát nhưng ta mạnh bịch triệu vô cực quỳ gối đạo khanh lạc trước mặt đa tạ cô nương giúp ta tái tạo nhục thân cô nương có yêu cầu gì cứ việc nói đạo khanh lạc nhẹ giọng các hạ đục thân chữa trị tổng cộng tốn hao chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín nước tiên tinh ngươi dự định sao thanh toán triệu vô cực nhiều như vậy đắt như thế đạo khanh lạc vật liệu phí một tỷ tiên tinh triệu vô cực gật đầu cô nương vậy còn dư lại tiên tinh là đạo khanh lạc cười một tiếng t i ề n nhân công không có tâm bệnh a ai cũng biết hiện tại vật liệu không quý chủ yếu là tiền nhân công quý chủ yếu là đạo khanh lạc cũng không có nhiều mớn thế nào ngươi không nghĩ đưa tiền triệu vô cực liền vội và ngất đầu đạo khanh lạc có thể trong nháy mắt giúp hắn chữa trị nhục thân nữ nhân này tu vi ít nhất là tiền vương cảnh đối mặt dạng này lại lão hắn dám chất vấn lời nói đối phương không ngại đưa hắn nấu lại tái tạo cô nương tiểu nhân toàn bộ gia sản năm trăm vạn tiên tinh đạo k h a n h lạc tiện tay vung lên quyển trục bay xuống tại triệu vô cực trước mặt xem một chút đi triệu vô cực mở ra quyển trục trong nháy mắt sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến văn tự bắn mình thời gian một ván năm đạo k h a n h lạc thấy triệu vô cực có chút do dự trên sách nói rồi nợ nhân tình thì thường triệu vô cực đạo k h a n h lạc thế nào để ngươi lưu tại phu quân bên cạnh vô cùng tủi thân ngươi không phải ta giúp ngươi chữa trị nhục thân ngươi nghĩ đạt đến thực lực bây giờ tại ma kha tộc tu luyện trăm năm cũng không có khả năng n g ư ơ i trước thử một lần thực lực triệu vô cực quay đầu nhìn về phía diệp đạo sinh diệp công tử ngươi chém ta một kiếm diệp đạo sinh tâm thần khéo động vĩnh hằng kiếm xuất hiện trong tay hắn một kiếm phá không chém xuống tại triệu vô địch trên người quanh người hắn trên ngập trời khí tức bắn ra trực tiếp ngạnh kháng vĩnh hằng kiếm một kích không có chuyện gì sao ta cái này thật biến thái các hạ suy tính thế nào triệu vô cực vì chỉ viết thay dùng tinh huyết tại trên q u y ể n trục viết xuống tên từ giờ trở đi ta triệu vô cực chỉ thuần phục thiếu chủ cùng thiếu phu nhân diệp đạo sinh triệu tiền bối ma kha tộc bên ấy làm sao bây giờ triệu vô cực cười nói thiếu chủ cái gì ma kha tộc ta không biết bọn hán d i ệ p đạo sinh đạo khách lạc triệu vô cực về trong không gian phát sinh tất cả ta không hy vọng có người thứ ba hiểu rõ ngươi đã hiểu triệu vô cực gật đầu thiếu phu nhân yên tâm ta triệu vô cực không có gì ưu điểm chính là kín miệng phu quân lập tức đến chiến giới triệu tiền bối chúng ta ra ngoài đi thiếu chủ ngươi không muốn gọi ta triệu tiền bối ta đảm đương không nổi vậy ta gọi ngươi cái gì lão triệu triệu vô cực lắc đầu thiếu chủ ngươi hay là gọi ta lão cực đi diệm đạo sinh về đến bom thuyền lý thái bạch hướng phía diệp đạo sinh đi tới ánh mắt rơi trên người triệu vô cực chủ thượng vị này là ma ha đại la triệu vô cực lão lý về sau lão triệu giống như ngươi đều là người của tiên giới lý thái bạch tâm hắn hạ hoài nghi muôn phần to m ò diệp đạo sinh đến tột cùng lại như thế nào nhường triệu vô cực trung thành với tiên giới đây chính là một tôn hàng thật giá thật đại la cảnh c ư ờ n g giả một giây sau trên mặt hắn nổi lên ý cười là vương phi khẳng định là vương phi đột nhiên nhiều một tôn đại la cảnh cương giả bọn hắn tiến đánh chiến giới lại nhiều chút ít phần thắng chủ thượng phía trước chính là chiến giới chuyên lệnh xuống chuẩn bị theo ta đánh vào chiến giới đúng lúc này phía sau truyền đến một thanh â m diệp h i n h chờ ta một chút ba người theo tiếng nhìn lại quân thanh nhận cùng tương lưu hai người bay xuống trên b o n g thuyền nhìn thấy triệu vô cực trong nháy mắt hai người đều là vẻ mặt s ứ n g sở quân thanh nhận mặt lộ vẻ vui mừng triệu thúc nhục thể của ngươi chữa trị triệu vô cực chữa trị quân thiếu ta về sau cùng diệp thiếu ra lan lộn nói với ngươi một tiếng từ đó về sau ta không còn là mà kha tộc tu sĩ quân thanh nhận vẻ mặt s ứ n g sở diệm h u n h đây là chuyện gì xảy ra diệp đạo sinh quân h u n h chuyện là như thế này hắn thiếu ta tiền có thể lại không tiền còn cũng chỉ có thể lựa chọn thật p ụ quân thanh nhận run lên diễm huynh triệu thúc thiếu ngươi bao nhiêu tiền ta đến trả hắn không muốn để cho ma kha giới chết một tôn đại la cảnh cường giả cho nên tiêu ít tiền cũng không đáng kể quân huynh tiền cũng không nhiều chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi ước t i ề n tinh quân huynh dự định khi nào cho nhiều như vậy diễm huynh ngươi sợ không phải đang nói đùa quân thanh nhận không thể tin triệu thúc đây là sự thực sao thật quân thanh nhận d i ệ p đạo sinh quân huynh ngươi còn dự định là triệu vô cực chủ thân quân thanh nhận triệu vô cực là ai ta không biết hắn triệu vô cực Quân người người. chiến giới. ngưỡng tiên ghé mắt nhìn về phía chiến cựu ca báo tin tộc trưởng chiến cựu ca gật đầu thông tin sớm đã truyền trở về tin tưởng phụ thân rất nhanh sẽ dẫn người tới trước chiến ngưỡng tiên cười nói rất tốt diệp đạo sinh dám đến chiến liên giới liền để hắn đem m ệ n h lưu lại đến lúc đó trên người hắn bảo vật đều thuộc về chúng ta vừa dứt lời trong hư không từng đạo tiên quan g kết giới xuất hiện một tên bóng người theo hư hảo hóa thành thực chất đúng lúc này mấy trăm người g á n g lâm ngoài ra tại bọn hắn phía sau trong hư không còn có một c h i quân đoàn ngân g i á c chiến cựu ca rời b ư ớ c tiến lên không người vai trào hài nhi gặp qua phụ thân thế nào cựu giới liên thủ không cách nào đánh bại diệp đạo sinh sao chiến tội thiên l ệ n h giọng nói xong chấm ngâm hướng phía phía trước diệp đạo sinh nhìn tới thì mấy người như vậy các ngươi đang sợ cái gì phụ thân sự việc không có đơn giản như vậy diệp đạo sinh người man đại đạo rất mạnh chiến cựu ca nói xong đưa tay nhắm thẳng vào trên người thạch phong đứa bé kia vô cùng cổ quái một người có thể ác chiến tám tên đại la cường giả đứng ở thế bất bại hài nhi lo lắng diệp đạo sinh còn có át chủ bài không dám hành động thiếu suy nghĩ nói đến đây hắn uy lệ ánh mắt rơi trong đám người người qua đây lăng thanh huyền từ trong đám người đi ra không người vai trảo thiếu chủ chiến cựu ca đưa tay một cái tắt đem lăng thanh huyền quất bay ra ngoài ngươi dám g a t t a diệp đạo sinh bằng sức một mình chống lại cựu giới liên quân là cái này ngươi nói diệp đạo sinh rất yếu ngươi muốn chết không muốn lôi kéo chúng ta chiến giới cho cùng lăng thanh huyền bộ mặt gò má đi vào chiến tội thiên bên cạnh tộc trưởng ta thì không ngờ rằng diệp đạo sinh chỉ là một tên nhân tộc ngắn ngủi thời gian mấy năm sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế thế nhưng hắn người mang đại đạo cùng thanh l i ê n sự việc ta không có gạt người đúng hắn năng lực mạnh lên nhất định là đại đạo cùng thanh l i ê n nguyên nhân nếu tộc trưởng có thể được đến hai kiện bảo vận nhất thống tinh vực k h á c h khí chiến tội thiên nói cựu ca thanh huyền rời khỏi nhân tộc nhiều năm không rõ ràng diệp đạo sinh tu vi bình thường nhưng nàng mang tới thông tin không có gạt chúng ta chớ có đang trách tội nàng tất nhiên diệp đạo sinh không sợ chết dám khiêu chiến chúng ta trên t h ớ i hôm nay liền để bọn hắn có đến mà không có về đại đạo cùng thanh l i ê n đều thuộc về chúng ta c h i ế n l ê n giới chiến cữu ca hắn kiếp sợ nhìn lăng thanh huyền chính mình mới rời khỏi bao lâu nữ nhân này lại cùng phụ thân ở cùng một chỗ hồng nhan hòa thủy nữ nhân này nhất định không thể lưu tất cả trưởng lão nghe lệnh giết diệp đạo sinh lấy hắn thủ cấp người nhưng phải đại đạo tẩy lễ ngoài ra ban thưởng năm ngàn vạn tiên tinh chiến tội thiên gia lệnh một tiếng phía sau tất cả trưởng lão con ngươi sáng lên tham lam nhìn về phía diệp đạo sinh đại đạo tẩy lễ cùng năm ngàn vạn tiên tinh để người hưng phấn có tiền năng lực xôi ma khiếm quỷ giờ phút này trong mắt bọn hắn diệp đạo sinh là người chết chiến giới tất cả trưởng lão lay động thân ảnh hướng d i ệ p đạo sinh vội sông quá khứ sức công kích hội tụ như biển rơi trên người d i ệ p đạo sinh dám vào trên biên giới hẳn phải chết không nghi ngờ lăng thanh huyền thấy cảnh này đôi mắt chỗ sâu s ẹ t qua một vòng âm t à n đáy lòng ám ngữ nhìn d i ệ p đạo sinh lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ thiếu chủ lui ra phía sau đợi phải một lúc tung tóe ngươi một thân huyết triệu vô cực thân ảnh loại lên hướng về phía trước chiến giới trưởng lão vội sông quá khứ phía trước nhất lao giả nhìn thấy hắn sắc mặt hơi đổi một chút triệu vô cực các người ma kha tộc muốn n ú n tay chúng ta chiến giới cùng tiên giới sự việc ngại、quá. Lao tử đã không phải là mà triệu vô cực một h n g quyền g ư i hành kích ra ngoài trước mặt lao giả rút kiếm đoán lấy tiếng nổ lớn truyền hình ra lao giả cùng tiên kiếm hóa thành một mịn trong không khí tràn ngập lên một đoàn sương máu đúng chúng ta đều là đại la cảnh nhưng ta là đại la huệ tiên mạnh hơn ngươi ước điểm điểm đại la cảnh tu sĩ chia làm đại la cảnh đại la c h â n tiên đại la thiên tiên đại la kim tiên đại la huyền tiên chiến giới lao giả đến chết cũng không biết đứng ở trước mặt hắn triệu vô cực là đại la huyền tiên thực lực có thể sánh vai tiên vương cường giả tĩnh y hến t ĩ n h giống như chết một quên m i ệ u s á t đại la cảnh cường giả tất cả mọi người lâm vào s ữ n g sờ bên trong chiến tội thiên đồng tử co g i ú lại vạn phần hoảng sợ đây là hắn biết nhau triệu vô cực trước đó không lâu cựu giới kết minh lúc hắn cùng triệu vô cực từng có gặp mặt một lần khi đó triệu vô cực xác định là đại la cảnh tu sĩ vì sao đột nhiên thành đại la huyền tiên trên người tán phát khí tức so với hắn còn cường đại hơn chiến cữu ca hắn quay đầu nhìn về phía nét mặt ngưng trọng phụ thân trần mặc không nói bên kia quân thanh nhận cợt mờ nở cợt mờ nở cợt mờ nở thương lưu cợt mờ nở đây là ta biết triệu vô cực hắn sao đống chốc trở nên như thế n g ư ờ tiên một quên o a n h sắt đại la cảnh cường giả lẽ nào hắn ghé mắt hướng phía diệp đạo sinh nhìn lại cảm thấy ngạc nhiên vô cùng hiểu rõ triệu vô cực cường hắn như thế cùng diệp đạo sinh thoát không khỏi liên quan quân thanh nhận nói là diệp công tử giút triệu thúc chữa trị nhục thân hắn mới biết khủng bố như thế nói đến đây hắn lắc đầu cười khổ một tiếng chẳng trách như thế chẳng trách triệu thúc như vậy đằng giá cung thúc ngươi biết triệu thúc hắn hiện tại là cảnh giới gì đại la huyền tiên đây tộc trưởng còn mạnh hơn tương lưu nói xong đồng tử coi g ụ t lại hướng phía diệp đạo sinh đi tới hình như đã quyết định nào đó quyết tâm phía sau truyền đến dọn quân thanh nhận cung thúc ngươi đi làm cái gì thiếu chủ ta cùng diệp công tử trò chuyện chút cung thúc ngươi không phải cũng muốn rời khỏi ma kha tộc đi mặc kệ là triệu vô cực hay là tương lưu bọn hắn đều là ma kha tộc cung phụng trường lão mặc dù bọn hắn trung thành với ma kha tộc nhưng bọn hắn tới lui tự do Quân t hắn a n nhận h lo l g tương không được Giờ khắp này, mộng, rốt thể tốt, tộc triệu tiên thực lưu được chọn sinh, sinh hắn này, này huyền Hắn làm là la lực. cuộc có cho chỗ cực có chúc cái kha khắp diệp diệp đại đạo đạo ma à. vô quay đầu nhìn về phía diệp đạo sinh thiếu chủ huyết tẩy chiến giới diệp đạo sinh gật đầu g i ế t nói chuyện hắn nhìn về phía tương lưu tiền bối có chuyện gì và đại chiến kết thúc chúng ta nói rõ ràng suy trục nhật kiếm xuất hiện trong tay vắng người đột nhiên về phía trước vội xông ra ngoài phàm la chém giết chiến tộc tu sĩ lấy được tiên tinh không cần lên g a o nghe nói như thế thạch phong coi như không buồn ngủ ánh mắt của hắn theo chiến giới chúng tu sĩ trên người s ạ c h qua lóe lên bay xuống tại chiến tội thiên trước mặt ta muốn đánh ngươi chiến tội thiên trẻ con không biết trời cao đất rộng vâng anh thạch phong một quyền hành kích ra ngoài ngập t r ờ i chiến ý bắn ra, đây chiến tội thiên khí tức trên thân còn muốn đáng sợ hắn không dám k i n h thưởng một trưởng vô gia nên g đón tiếp lấy vâng anh hai đạo công kích chạm vào nhau kinh khủng tiên khí ba động quét sạch ra ngoài thạch phong ngược gió mà lên lao đầu ngươi cũng không thể lắm đem ngươi trên người tiền tinh giao ra đây ta có thể đánh không chết ngươi nói chuyện hắn đem một cái tiên tinh nhét vào trong miệm quyền dường như sao băng rơi trên người chiến tội thi ta vật Từ trở ta đi, đây là quái vật gì? Từ giờ trở đi quái giờ là gì? p hắn ả nhưng là đại la huệ tiên liên tiếp hai đạo công kích lại không làm gì được một đứa bé đây quả thực đạp mã thì thay quá thánh phong chất phác nhìn chiến tội thiên hai quyền rồi ngươi lại không giao ra tiền tinh ra thì thì phá hủy người rồi. chiến đội thiên nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống thế nhưng hắn cũng không nổi giận vẫn là có ý định bình thản cùng diệp đạo sinh nói một chút chủ yếu là thạch phong cùng triệu vô cực quá mạnh mẽ tiếp tục đánh xuống thế tất sẽ lưỡng bại câu thương muốn có được đại đạo cùng thanh niên là không có khả năng cuối cùng chỉ có thể là hy sinh rồi trên giới vì người khác làm áo cưới diệp công tử ta nghĩ chúng ta trong lúc đó có thể có hiểu lầm nói đến đây hắn quay đầu nhìn về phía lăng thanh huyền đưa tay ở giữa bóng người thì xuất hiện ở trước mặt hắn giờ phút này diệp đạo sinh nhìn thấy lăng thanh huyền là ngươi ngày đó giết mặc cựu trọng ngược lại là đem lăng thanh huyền đem quên đi không ngờ rằng nàng sẽ xuất hiện tại chiến giới tin tức về thanh l i ê n chính là nàng nói cho chiến giới mới có thể xuất hiện cựu giới công tần sự việc nữ nhân này thực sự là vong ta chi tâm không chết ta nàng biết mình kế hoạch thất bại rồi diệp đạo sinh thực lực quá mạnh chiến giới không có ý định cùng với nó liều mạng chiến nói n g ọ t ống tay háo tung bay lăng thanh huyền trực tiếp quỳ gối diệp đạo sinh trước mặt diệp công tử lão phu là nghe nàng mê hoặc mới biết đúng công tử độc thủ nữ nhân này không phải người tốt lành gì hiện tại đem nàng giao cho diệp công tử xử trí như thế nào người tự tiện diệp đạo sinh liếc mắt lăng thanh huyền lao lý dĩa xuống dưới loạn côn đánh chết lăng thanh huyền mặt xám như cho tản biết mình thai kiếp khó thoát cuối cùng vẫn là không thể rét diệp đạo sinh vì hắn phụ thân vì hắn phu quân báo thủ nàng thật hận a chiến tộc chuyện giữa chúng ta cái kiệt như thế nào giải quyết diệp công tử lão phu vui lòng bồi thường ngươi nói đến đi đừng làm rộn giết các ngươi chiến giới mọi thứ đều thuộc về ta diệp đạo sinh trầm giọng nói xong chiến tộc trưởng là thấy ta tiên giới thực lực cường đại cho nên mới sẽ lựa chọn thỏa hiệp nếu như chúng ta tiên giới không địch lại chiến giới các hạ có thể hay không cho tiên giới cựu châu một cơ hội lại nói ta cũng đáp ứng cùng mà kha tộc kết minh cùng nhau d i ệ t chiến giới đến lúc đó chiến giới tài nguyên chúng ta chia năm năm ta người này từ trước đến giờ không nói láo triệu vô cực tiểu thạch đầu tiếp tục đánh cho ta đạt tới chiến giới đầu hàng không đầu hàng thì đánh tới diệt chủng diệp huynh châu bỏ quân thanh nhận hướng phía diệp đạo sinh dơ ngón tay cái lên ta còn sợ người chơi đầu góc chơi bất quá bọn hắn không ngờ rằng diệp huynh liếc thấy xuyên âm như của bọn hắn diệp huynh chiến giới giảng hòa là kế tạm thời sau bọn hắn còn có thể liên hợp các giới già tay với ngươi chiến cựu ca chửi đ ầ m lên quân thanh nhận ngày đ dt ê mẹ ngươi hại ta có phải chiến l ê n giới quân thanh nhận nói chiến cựu ca ngươi không phải mê đầu góc sao tiếp tục ca nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói muốn lác lư diệp h u n h ngươi có phải hay không cảm thấy trong tinh vực thì phụ tử các ngươi hai người là đại thông minh sao cung thúc ngươi còn chờ cái gì g i ế ta tương lưu thân ảnh na z i hóa thành một đạo kiếm quan g hướng phía chiến giới tu sĩ giết tới trong lúc nhất thời trong hư không ma kha tộc cường giả sôi nổi giáng lâm giết vào chiến giới trong t ố t t ố t t ố t chiến tội thiên cười lạnh liên tiếp nói ra ba chữ tốt d i ệ p đạo sinh lao phu vốn định g i à n xếp ổn thỏa đã ngươi không đáp ứng vậy lao phu thì dưng dưng nhận lấy đại đạo cùng thanh l i ê n d i ệ p đạo sinh nơi này là chiến giới không phải ngươi nhân tộc hậu hoa viên ngươi sẽ không thật sự cho rằng không ai có thể trị ngươi dám vào chiến giới có ma kha tộc ủng hộ ngươi giống nhau đánh tới ngươi hối hận xuất sinh ẩm hai đạo huyền thạch tại chiến tội thiên trong tay phá thoái sáng trói tiên quang bay thẳng trời cao hắn ẩ m ĩ như sấm mời chúng lao tổ xuất quan chiến tiên quân đoàn hàng thế vê anh vê anh trong hư không từng đạo tiếng vang truyền đến kinh khủng chiến y hóa thành thực chất l a n g thiên kích xạ tiếp theo chín đạo bóng người theo trong cột ánh sáng đi ra tại bọn hắn phía sau có một c h i quân đoàn l i ệ t trợ ngân giáp ngân thương bạch mã người đến qua vạn tỏa ra một cỗ không ai bị nổi vẻ gãy nghiền nát như thế quân đoàn thật mạnh diệm đạo sinh cảm thấy kinh ngạc vốn cho rằng lý thái bạch bồi dưỡng tiên đạo quân rất mạnh thế nhưng cùng trước mặt chi này quân đoàn so sánh t r ê n lệch thật sự là quá lớn chi này chiến t i ê n quân đoàn trên người có dấu vết tháng năm yếu nhất đều là thái ớt huyền tiên cầm đầu mấy tên thống linh thuần một sắc đều là đại la kim tiên thực lực không dùng kinh thường diễm h u n h chiến t i ê n quân đoàn xuất hiện phải cẩn thận bọn hắn là chiến giới mạnh nhất át chủ bài một trong quân thanh nhận nhắc nhở diễm h u n h chiến giới có tam đại át chủ bài chiến t i ê n quân đoàn chỉ là thứ nhất bọn hắn chín tên lão tổ đều là đại la huyền tiên mạnh nhất át chủ bài là bọn hắn tổ tiên c h i đế đã từng là trấn d i ệ p đạo sinh mắt nhìn quân thanh nhận ngươi không nói sớm quân thanh nhận nói ngươi thì không hỏi a d i ệ p đạo sinh lúc này chiến t ộ i thiên đi vào lão tổ trước mặt không người vai trào lão tổ kẻ này muốn tiêu diệt chiến l ế n giới chiến tộc lão tổ chiến thương sinh mắt nhìn d i ệ p đạo sinh tội thiên hắn là giới kia người trẻ tuổi thật to gan hồi lão tổ hắn đến từ cựu châu nhân tộc bất quá bây giờ là tiên giới c h i chủ chiến t ộ i thiên nói xong lão tổ ở trên người hắn có một sởi đại đạo còn có thần bí thanh liên còn lấy là trong truyền thuyết hỗn độn thanh liền chiến thương sinh cười như liên tuất ta chiến tộc nổi lên thời khắc đến, đến rồi thượng thương thực sự là đối với chúng ta không tệ đem đại đạo cùng thanh l i ê n đưa cho chúng ta chiến tộc chiến thiên quân đoàn nghe ta hiệu lệnh làm nát bọn hắn ra lệnh một tiếng chiến thiên quân đoàn n g ồ lên bọn hắn giống như một đạo ngân hà hướng diệp đạo sinh giết tới thấy cảnh này triệu vô cực thạch phong lý thái bạch tương lưu bốn người ra tay ngăn cản những người khác thực lực quá yếu tại chiến thiên quân đoàn trước mặt ra tay chính là tự tìm đường chết quân huynh chúng ta là kết minh rồi đúng không đúng a diệp minh có lời gì cứ nói đừng lại quân thanh n n đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng quân huynh hâu người đi ta nghĩ các người ma kha giới thì có cùng loại với chiến thiên quân đoàn dạng này quân đoàn gọi bọn họ đến cùng chiến thiên quân đoàn làm a nếu không hai chúng ta liền bị đánh chết ở chỗ này rồi quân thanh nhận d i ệ p huynh ngươi không nắm chắc bài d i ệ p đạo sinh lắc đầu không có quân thanh nhận cờ mờ n ở t í n h sai giờ khắc này trong h ư không c h i ế n thương sinh quan sát xuống dưới nạo nghệ ánh mắt nhìn về phía d i ệ p đạo sinh người trẻ tuổi giao ra đại đạo cùng thanh l i ê n bản tọa lưu ngươi toàn thầy bằng không chết được rồi ta lại kéo xoái chẳng qua ba giây chương hai trăm chín mươi b ố thật thế thảm kiếm a chương hai trăm chín mươi bốn thật thê thảm kiếm ma c h i ế n thương sinh mắt nhìn trong tràng đại chiến d i ệ p đạo sinh bên cạnh biết đánh nhau nhất là triệu vô cực tương lưu thạch phong cùng lý thái bạch giờ phút này bọn hắn đã bị chiến thiên quân đoàn cùng tám tên lao tổ vây kín lên p h â n thân thiếu phương pháp không thể nào đến giúp d i ệ p đạo sinh đại đạo cùng thanh l i ê n đã là chiến tộc vật trong bàn tay d i ệ p đạo sinh nhìn chăm chú trước mặt chiến giới cường giả quân h u y n h các người ma kha giới thì có nhiều cường giả như vậy quân thanh nhận gật đầu đúng vậy ngươi còn chờ truy đâu vội vàng hâu người a quân thanh nhận có chút bất đắc dĩ quân hình sợ cái truy hâu người a ngươi thế nhưng ma kha giới thiếu chủ quân thanh nhận cười khổ một tiếng diễm h u n h ta là thiếu chủ không sai thế nhưng ta không có quyền điều khiển ma kha thần vệ với lại chúng ta ma kha tộc có ba vị thiếu chủ d i ệ p đạo sinh nguyên lai、like、ngươi đang ma kha giới chính là cái đệ đệ thật xin lỗi là ta đánh giá cao ngươi rồi quân thanh nhận lúng túng cười một tiếng diễm h u n h vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào kỳ thực ta thì không ngờ rằng chiến giới thực lực mạnh như vậy nếu không chúng ta rút lui trước đi nói chuyện hắn đưa tay đem một viên phủ đưa cho d i ệ p đạo sinh diễm h n h tiểu na di phủ sử dụng nó chúng ta có thể trong nháy mắt rời đi nơi này chiến giới lao tổ nhìn qua có chút hung rất sợ hãi diệp đạo sinh mắt nhìn quân thanh nhận đưa tới phủ không cần ta có thể đánh quân thanh nhận giờ khắc này chiến thương sinh bước ra một bước kinh khủng đại la huyền tiên uy áp rơi xuống chấn mọi người liên tiếp lui về phía sau lục thân trên xuất hiện d ạ n g n ư ớ c dấu vết máu tươi không ngừng tràn ra sâu kiến quân thanh nhận nghe vậy mẹ nó đại la huyền tiên bắt nạt tiểu bối trả lại bọn họ làm màu sẽ không sợ bị xét đánh、Ấm、ẩm ẩm gian rắc từng đạo lôi tiếp theo không chung k h c h sạn rơi trên người chiến thương sinh quân thanh nhận vẻ mặt x ư n g sở tình huống thế nào làm màu thật bị xét đánh diệp t h í chủ lão nhân này giao cho tiểu tăng giọng chân định chuyển đến quân thanh nhận theo tiếng nhìn lại đồng tử phóng đại cợt mờ n ở lôi kiếp làn à y tiểu hòa thượng làm ra nghe được chân định lời nói diệp đạo sinh rút kiếm g i ế t ra ngoài trường kiếm trong tay chính là vĩnh h à n g kiếm chiến thương sinh ra tay ngăn lại lôi kiếp ánh mắt phẫn nộ rơi trên người chân định hắn không tin một tiểu hòa thượng có thể thao túng lôi kiếp tội thiên ta đi tiêu d i ệ t tiểu hòa thượng n g ư ờ i dẫn người giết hắn lấy đại đạo chế tội thiên trêu tức nhìn diệp đạo sinh người trẻ tuổi ngươi thái ớt cảnh tu vi còn muốn lật trời không thành chủ nhân ta đến giút ngươi một tay chủ nhân ta thì giúp ngươi một tay đại đạo cùng giọng tiểu kim chuyển đến d i ệ p đạo sinh sinh lòng k h ẽ động đại đạo dung hợp hắn cùng đại đạo lại một lần dung hợp một thân tu vi tăng lên tới thái ớt kim tiền huy động đ ĩ n h h à n g kiếm nên tiếp chiến tội thiên công kích một kiếm xẹt qua công kích t ị c h diện kiếm khí thẳng tiến không lùi s ù i một kiếm rơi xuống chiến tội thiên n ụ c thần á t ngươi này trong tay ngươi là cái gì kiếm chiến tội thiên có chút hậu cái gì đồ chơi một kiếm phá hủy n ụ c thể của hắn quả thực hắn sao thái quá diệm đạo sinh cười nói ngại quá kiếm của ta có chút mạnh quên rồi nói cho ngươi biết c h i một đạo kiếm quan trọng trời kích xạ tiếp theo ngăn lại tiến lên d i ệ p đạo sinh sau một khắc một lao giả xuất hiện tại diệm đạo sinh trước mặt chính là cùng triệu vô cực kịch chiến một lao giả hắn lựa chọn xuất thủ cứu chiến tội thiên bên kia triệu vô cực lấy một ít thất vẫn là không có chiếm thờ phong lao tam ngươi cũng tới chúng ta cùng nhau liên thủ đánh chết cái này đương hảo lại một lao giả bay xuống tại diệp đạo sinh trước mặt hai tên đại la huyền tiên vây công diệp đạo sinh nắm chặt trong tay vĩnh hằng kiếm đã làm tốt rồi từ chiến chuẩn bị kỳ thực trong lòng của hắn vô cùng hoài nghi vì sao chiến giới cường giả nhiều như vậy so sánh dưới tiên giới rất yêu à. mười giới xưa nay cũng có phân chia mạnh yếu nhưng mà bọn hắn từ trước đến giờ cũng nước sông không phạm nước giếng đã từng tiên giới cũng rất mạnh đáng tiếc bọn hắn đứng sai đội ngũ ngày xưa những cường giả kia cũng vẫn lạc người trẻ tuổi trong tay ngươi kiếm không sai nó là của ta rồi diệp đạo sinh thân ảnh đột nhiên xông về trước g a huy động vĩnh hằng kiếm hướng lao giả dận một kiếm khai t hóa thiên mở ộ t ra kích xạ và kiếm tiếng nổ lớn chuyển ra khẩu diệp đạo sinh thân ảnh hướng về sau bay rớt ra ngoài từng đạo vết kiếm xuất hiện hắn chi sâu có thể thấy được b à h cốt diệp đạo sinh tay vịn vĩnh hằng kiếm chống đỡ lấy thân thể mắt nhìn đã dạn nước cánh tay biết mình tu vi quá yếu trung quy là không cách nào phát huy ra vĩnh hằng kiếm uy lực chân chính Lão lung lay giả nhìn sắp đổ diệp đạo sinh hiểu rõ lần c nữa g rắn chính rút kiếm đón lấy chính là vũ trụ t h ạ m thiên kiếm quyết thức thứ hai tịch diệt trong lòng của hắn rất rõ ràng chính là bởi vì hắn tu luyện vũ trụ trạm thiên kiếm quyết dạng này thần cấp kiếm pháp lại thêm vĩnh hằng kiếm mới có thể miễn cưỡng cùng đại la huyền tiên đánh một trận bằng không cờ mờ nờ diệp minh mạnh như vậy quân thanh nhận r ủ i r ủ i con mắt không thể tin được đối mặt hai tên đại la huyền tiên diệp đạo sinh còn dám mãng đi lên thật cũng không biết chữ chết viết như thế nào v â n h không có gì ngoài ý muốn diệp đạo sinh lại một lần bị đánh bay ra ngoài giờ phút này hắn đã trở thành một cái huyết nhân cầm lĩnh sinh kiếm cánh tay run dậy kịch l i ệ t nhìn quân thanh nhận thật thế thảm diệp huynh sẽ không bị đánh chết ở chỗ này đi bất quá cho dù bị đánh chết diệp huynh cũng là ta kính n ể nhất người thái ớt cảnh thì dám cùng đại la huyền tiên cũng chết là tên há tử chết rồi hai mươi năm sau lại là một cái hảo hán chủ nhân nếu không ngươi đem ta giao ra đi giọng đại đạo tại diệp đạo sinh bên thai v ă n g lên tiếp tục như vậy nữa chủ nhân liền bị làm chết khô ta có chút không đành lòng diệp đạo sinh nết miệng cười khổ một tiếng lúc trước ngươi như vậy sợ hiện tại sao thật trưởng nghĩa yên tâm ta sẽ không đem ngươi giao ra đại đạo có chút cảm động lúc này tam lão tổ đưa tay tìm tòi linh khí hóa thành một đạo cự trưởng hướng phía diệp đạo sinh cái cổ t r ụ m tới muốn bóp chặt lấy cổ của hắn làm c à n dám đả thương điện hạ lao phu diệt ngươi thập tộc một thanh âm từ c ự thiên truyền đến sau một khắc kiếm quang chém xuống phản phất muốn đem chiến giới một phân thành hai xuất hiện tại diệp đạo sinh trước mặt c ự trường phát h o á i cường đại kiếm khi đem tam lão tổ đẩy lui hắn mặt lộ không thể tin n g ầ n đầu hướng h ư không nhìn lại các hạ là ai kiếm ma tiêu là cô diện ngươi chiến giới còn được chương 295, m i l ể u sát bồi thường chương 295, m i l ể u sát bồi thường cơn mờ nở diệp v i n h còn biết nhau kiếm ma quân thanh nhận rung động m ộ n phần nếu là như vậy hắn coi như không sợ rồi chiến giới nhị lão tổ tam lão tổ nghe được người tới tự giới thiệu nét mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên kiếm ma tiêu là cô bọn hắn đối với danh tự này một chút cũng không lạ lẫm người này trong tinh vực xuất hiện thời gian không dài thế nhưng đã giết điên rồi là tinh vực các loại bảng danh sách bảng nhất đại ca tinh vực người tàn nhẫn số một không phải hắn làm sao có khả năng cùng diệp đạo sinh dính liễu quan hệ tam lão tổ thấp giọng nói nhị ca người này thật là kiếm ma sẽ không phải là gạt chúng ta kiếm ma là người thế nào làm sao lại như vậy biết nhau diệp đạo sinh dạng này mà cà đông nhị lao tổ trầm mặc một cái trước mắt trước xem tình huống một chút b v ậ h một bóng người chọc trời bay xuống tiếp theo một bộ trường bảo màu đen tóc bà cáo c h o n g tiêu sái phi ê u giật r ê n người tán phát khí tức giống như một cái bị phong ấn vạn nam thần kiếm ra khỏi vỏ không phải người khác chính là tiêu độc cô diệp đạo sinh kinh ngạc nhìn tiêu độc cô không cách nào tưởng tượng hắn rốt cục đã trải qua cái gì một thân tu vi sẽ trở nên khủng bố như thế tiêu độc cô một bước đi vào diệp đạo sinh trước mặt không người vai trào gặp qua điện hạ diệp đạo sinh pét miệng thống khổ nói thiên sinh không cần như thế tiêu độc cô vội vàng đem một viên đan dược đưa cho diệp đạo sinh điện hạ ăn vào đan dược thương thế của ngươi rất nhanh liền tốt bên kia nhị lao tổ nhìn tiêu độc cô bóng lưng trong con mắt đều là sợ hãi tóc bạc áo bào đen trưởng tặc soái không phải kiếm ma sẽ là ai nói chuyện h á n theo linh giới trong lấy ra một viên ngọc bội sau một khắc ngọc bội nổi lên ánh sáng phía trên xuất hiện tinh tế tội á c bảng kiếm ma tiêu độc cô tam đệ ngươi nhìn chân dung giống nhau như lúc tam lão tổ h á n h á n thật là kiếm ma h á n đột nhiên ngẩng đầu hướng chiến thương sinh nhìn lại đại ca là kiếm ma làm thế nào a b ệ n h chiến thương sinh chọc trời bay xuống tiếp theo nhìn về phía cách đó không xa tiêu độc cô kiếm ma đây là chúng ta chiến giới cùng tiên giới sự việc còn xin các hạ không nên đúng tay cho chút thể diện tất có thâm tạng tiêu độc cô chầm rãi q u a y người một đạo kiếm khí bắn ra nhắm thẳng vào tại chiến thương sinh ấn đường ngươi tính là cái gì nể mặt ngươi ai đả thương điện h ạ n h à ta đứng ra nhận lãnh cái chết vâng không d i ệ t ngươi thập tộc chiến thương sinh cười lạnh một tiếng kiếm ma tinh v ự c những người kia đem ngươi nâng quá cao ngươi có phải hay không quên đi nơi này là địa phương nào chỉ đến d ư ớ i há lại cho ngươi làm cản suy tiêu độc cô tiện tay vung lên một đạo kiếm quang bay ra sau một khắc chiến thương sinh đầu không thấy nhị lao tổ tam lão tổ diệm đạo sinh hắn ăn vào tiêu độc cô cho hắn đan dược thương thế đã khôi phục bảy tam phần nhìn thấy trước mặt một màn cả người bối rối tiên sinh thật mạnh mẽ đây là ta biết tiên sinh một kiếm miểu sát đại la h u y ề n tiên tốt biến thái suy suy lại là hai đạo kiếm quang xẻ qua nhị lao tổ cùng tam láo tổ đầu bay ra ngoài máu tươi phun tung tóe lại là một kiếm miểu sát nhị lao tổ tội ác trên bảng không phải nói kiếm ma là đại la h u y ề n tiên hắn này tu vi tiêu độc cô đưa tay ở giữa ba người linh giới bay xuống tại lòng bàn tay b a y người đưa cho diệp đạo sinh điện hạ trước t i ê là bọn hắn hiện tại là ngươi nói đến đây hắn nhìn về phía chiến giới cái khác lao tổ hiện tại ta có tư cách diệt ngươi chiến giới thập tộc một lao giả cố giả bộ chấn định đi ra kiếm ma ta muốn cùng ngươi nói một chút tiêu độc cô nói nói chuyện gì lao giả nói mượn một bước nói chuyện dẫn đường sau một khắc hai người xuất hiện tại chiến giới tổ đ ị a một pho tượng đá trước tiêu độc cô mắt nhìn tượng đá là cái này các ngươi chiến giới tổ tiên chiến đế đúng vậy thế nào ngươi cảm thấy một pho tượng đá có thể chấn nhất ta tứ lao tổ vội và nói kiếm ma hiểu lầm rồi gọi ngươi tới đây là nghị trò chuyện chút diệp công tử sự việc nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói chiến giới cùng、diệp、Công giới Diệp tiêu ử trong lúc đó có đó h ể u lầm, t i tiên sinh đã g i ế trả trộn tinh vực lâu như vậy nên hiểu rõ đại đạo điện một khi diệp công tử người mang đại đạo thông tin truyền vào đại đạo điện hắn sẽ đối mặt với cái gì tiêu độc cô nói đại đạo điện người cảm thấy ta sợ tứ lao tổ nói tiên sinh kiếm đạo vô địch tự nhiên không sợ đại đạo điện thế nhưng có hay không nghĩ tới diệp công tử nếu đại đạo điện ra tay tiên sinh năng lực một đánh bọn hắn toàn bộ phong tỏa diệp công tử người mang đại đạo thông tin vì hắn tranh thủ thành thời gian dài ta quan diệp công tử thiên phú dị bẩm tương lai vô khả hà lượng tiêu độc cô suy nghĩ một cái trước mắt ngươi có thể làm đến n ư ừ n g cái khác cựu giới không đem thông tin truyền đi tứ lao tổ gật đầu tất nhiên tiêu độc cô đưa tay đồ vật lấy ra đi tứ lao tổ phất tay một viên linh giới bay xuống tại tiêu độc cô trong tay hắn nói ta đi cùng điện hạ thương lượng một chút nếu điện hạ không đồng ý ta còn là diệt ngươi thập tộc tiêu độc cô mang theo linh giới chuẩn bị rời khỏi liếc mắt chiến đế tượng đá thật xỉu chiến đế tứ lao tổ tiêu độc cô về đến diệp đạo sinh bên cạnh ở tại bên thai nói nhỏ một hồi diệp đạo sinh gật đầu nghe tiên sinh các hạ đừng quên đáp ứng chuyện của ta tiêu độc cô nhìn về phía tứ lao tổ ngươi đ â y những người khác thông minh chiến giới trong tay ngươi sẽ không diệt vong điện hạ chúng ta đi diệp đạo sinh phóng thích linh tru ra hiệu mọi người rời khỏi tứ lao tổ nhìn biến mất linh tru thở dài ra một hơi sợ tiêu độc cô cùng diệp đạo sinh không đáp ứng thật sự cho chiến giới đem lại thai h o a n g ậ p đầu mở ra hộ giới lại trợn tất cả mọi người theo ta đi nghị sự điện bên kia v o n g thuyền d i ệ p đạo sinh thay đổi một bộ áo trắng thần sắc nhìn qua không sai sợ hai thán phục tiêu độc cô đưa cho hắn đang lưu ư ợ c tiên sinh mấy năm này đã xảy ra chuyện gì ngươi sao thành kiếm ma một thân tu vi như thế thông thiên kiếm ma tiêu độc cô kỳ thực ta thật thích cái tên này tiêu độc cô c ư ờ i khổ một tiếng điện hạ ngày đó ta từ thiên ngoại thiên truy rơi đại nạn không chết bước vào một đạo đường hầm không thời gian, lầm vào tà ma đế phá thiên độc phủ hắn là một tên cực mạnh tu sĩ mới gặp thời hắn dự định đoạt xa ta sau đó bị ta cho làm hắn là rất mạnh người ta vô cùng tôn kính hắn sau đó đem hắn t h ô n sau đó ta vẫn tại trong động phủ tu luyện mới xuất hiện trong tinh vực nửa năm d i ệ p đạo sinh run lên mặt lộ vẻ vui mừng không ngờ rằng tiên sinh sẽ có như thế kỳ ngộ hắn chắc chắn tiêu độc cô có một thân thông thiên triệt địa bản lĩnh khẳng định là đoạt xá rồi tà mang nguyên nhân tiên sinh vậy tại sao bọn hắn đều biết nghe được tên của ngươi hình như cũng vô cùng sợ sệt dáng vẻ tiêu độc cô cười khổ một tiếng điện hạ rời khỏi động phủ về sau ta giết một số người không cẩn thận lên tội áp bảng thành bảng nhất đại lão diệp đạo sinh cảm thấy ngạc nhiên thành tội ác bảng bảng nhất đại lão đây là giết bao nhiêu người thiên sinh n g ư ơ i giết người nào tam tông thập giáo cựu thập quốc chán n g ư ơ i ngươi trông coi gọi giết một số người tiêu độc cô lại nói ngày ấy xúc động rồi nhịn không được diệp đạo sinh tiêu độc cô roi mắt trông về phía xa điện hạ ta trở về từ nay về sau không ai năng lực giết ngươi ta nói thiên sinh ngươi nói đại đạo điện rất mạnh sao năng lực kỹ càng cho ta giảm một chút chương hai n ă m tháng thần tháp chương hai năm tháng thần tháp điện hạ đại đạo điện là trong tinh vực một tòa thế lực thần bí hắn thực lực áp đảo mười giới phía trên bọn hắn thông qua bắt lấy đại đạo đến để thăng thực lực của mình điện hạ người mang một sợi đại đạo một khi thông tin chuyển đi đều sẽ biến thành mục tiêu của bọn hắn tiêu độc cô trầm giọng nói xong kỳ thực ta rất hiếu kỳ chiến giới tứ lao tổ có biện pháp nào phong tỏa thông tin chẳng qua để bảo đảm điện hạ an toàn chúng ta cũng muốn trước giờ chuẩn bị sẵn sàng điện hạ đây là dự định trở về k i u châu diệm đạo sinh suy nghĩ một cái trước mắt tiên sinh không có ý định n ồ i thứ chín châu dự định đi tiên giới tiêu độc cô gật đầu điện hạ là dự định tại tiên giới cầu một quãng thời g đ ế ngoài đ ra thân phận ta nguyên nhân nếu lợi tại tiên giới lời nói có thể biết cho tiên giới đem lại không ít phiền phức hỗn loạn tinh vực thì không đồng dạng ngay đồn chỗ nào là một người ăn người chỗ cường giả san sát giết chóc không ngừng cũng không biết điện hạ có dám đi hay không diệm đạo sinh nghe vậy có chút tâm động đi ra ngoài lịch luyện tiến về hỗn loạn tinh vực cho dù người mang đại đạo thông tin tiết lộ đại đạo điện sẽ tiến về hỗn loạn tinh vực tìm hắn tiên giới cùng cựu châu là an toàn đồng thời hắn cảm thấy tiêu độc cô nói rất có lý đi ra ngoài lịch luyện là tăng cao tu v i phương pháp tốt nhất lần này đánh với cựu giới một trận sau đó nhường hắn đúng n g u y ê n mông tinh vực lại có nhận thức mới tự thân tu vi thiếu nghiêm trọng căn bản là không có cách bảo hộ đạo khanh lạc cho nên hắn nhất định phải mạnh lên ta không sợ có tiên sinh ở đây bên cạnh sợ cái gì sao tiêu độc cô cười nói t u t điện hạ an bài xuống chúng ta tiến về hỗn độn tinh vực diệp đạo sinh bay đầu nhìn về phía quân t h á nhận đưa tay đem một viên linh giới đưa cho hắn thu cất đi quân thanh nhận k h o á t k h o á t tay không thể chiến giới chi chiến ta cũng không có giúp đỡ lực gì diệp đạo sinh không có thu hồi linh giới xem một chút đi quân thanh nhận tiếp nhận linh giới thần thức xem xét sau đó đa tạ diễm huynh vậy ta thì không k h á c h khí không cần phải k h á c h khí chúng ta là đồng minh diệp đạo sinh nói xong quân huynh tiếp x u ố n g có tính toán gì không diễm huynh có tính toán gì không chuẩn bị đi hỗn loạn tinh vực diệp đạo sinh không có dầu diếm tuất chờ ta trở về ma kha t ộ c sau đó đem trong tay sự việc hoàn thành liền đi hôn đồn tinh vực tìm ngươi diệp đạo sinh gật đầu tuất ta chờ ngươi xin từ biệt quân không được diệp đạo sinh đưa tay đem một viên linh giới đưa cho lý thái bạch ta dự định cùng t i ê n sinh đi hỗn loạn tinh vực lịch luyện ngày mai linh giới ngươi giữ ở bên người hào hào phát triển tiên l i n h giới lý thái bạch a cái này hắn vốn muốn nói hỗn loạn tinh vực đó là người chết chỗ liếc mắt tiêu độc cô về sau lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào chủ thượng ngươi đi ra ngoài bên ngoài cần tiên tinh linh giới hay là giữ ở bên người đi lão lý i ể u giới công tần chiến giới chi dịch ngươi lẽ nào không có phát hiện tiên giới rất yếu những thứ này tiên tinh tiên mạch lưu tại cho ngươi là vì phát triển tiên giới chớ có từ chối d i ệ p đạo sinh nói xong đi vào thạch phong trước mặt đơn độc đem một viên linh giới đưa cho hắn tiểu thạch đầu n à y mai linh giới trong có đầy đủ tiên tinh thay vì sư bảo vệ tốt tiên giới cùng cựu châu có thể làm đến sao thạch phong tiếp nhận linh giới nhét vào trong túi quần sư phụ yên tâm có tiểu thạch đầu tại sẽ không s ả ra chuyện lý thái bạch nói chủ thượng ngươi đi hỗn loạn tinh vực chuẩn bị mang ai tại bên người nếu không nhường tiểu thạch đầu cùng ngươi cùng nhau đi có hắn ở đây an toàn một chút không được triệu vô cực hoàng h u n h h o a thượng các ngươi cùng ta cùng nhau tiến về hỗn độn tinh vực những người khác lựu tại tiên giới hoàng h u n h ta cũng nghĩ đi diệp linh nhi nhìn về phía diệp đạo sinh hoàng h u n h mang ta lên đi linh nhi ngươi hoàng tổ nói ngươi có thuộc về cơ duyên của mình ngay tại tiên giới tu luyện nghe lời diệp đạo sinh đưa tay vớt vớt đầu của nàng không sao trở về xem xét phụ hoàng cùng thái tử ca ca hôn loạn tinh vực nguy hiểm một phần hơi không cẩn thận thì không về được hoàng huynh không muốn để cho ngươi mạo hiểm diệp chiến thiên phụ họa linh nhi liền nghe ngươi tăng ca diệp linh nhi mặt lộ thất vọng gật đầu ta nghe lời diệp đạo sinh bay đầu nhìn về phía lý thái bạch lao lý giúp ta chăm sóc linh nhi tiểu thạch đầu tiên giới thì giao cho ngươi lý thái bạch gật đầu l ờ i t h ề son s ắ t chủ thượng yên tâm chờ ngươi trở lại l a phu nhất định cho ngươi một không giống nhau tiên giới diệp đạo sinh cười không nói chưa bao giờ hoài nghi lý thái bạch năng lực tiên sinh chúng ta đi thôi sau một khắc tiêu độc cô mang theo diệp đạo sinh triệu vô cực diệp chiến tiên chân định bốn người rời khỏi linh tru biến mất ở chân trời trong hư không chân định kích động phải chết đi vào diệp đạo sinh bên cạnh ha ha tiểu tăng vốn là pháp hoa tự một tiểu hòa thượng một ngày kia lại có cơ hội tiến về hỗn loạn t i n h v ự c cảm ơn diệp huynh cho ta cơ hội diệp đạo sinh ghé mắt nhìn về phía chân định hòa thượng ngươi thành thật nói cho ta biết vì sao ngươi năng lực thao túng lôi k i ế p chân định sờ lên trùi lùi đầu diệp h u n h không lừa ngươi nói kỳ thực ta thì thật bất ngờ hình như lôi kếp năng lực nghe hiệu tiểu tăng lời nói để nó bổ ai thì bổ ai diệp đạo sinh ngươi thật biến thái. chân định cười hắc hắc tiểu tăng cũng cảm thấy ngươi thực sự là pháp hoa tự tiểu hòa thượng tất h nhiên tiểu tăng từ nhỏ tại pháp hoa tự lớn lên chân định vẻ mặt nghiêm túc lại nói người xuất gia không nói láo d i ệ p đạo sinh không có tiếp tục truy vấn đứng dậy đi vào tiêu độc cô bên cạnh tiên sinh chúng ta phải bao lâu mới có thể đến hỗn loạn tinh vực tiêu độc cô suy nghĩ một cái trước mắt dựa theo tốc độ bây giờ không kém nhiều nhất một tháng đi điện hạ muốn hay không chức tu lệ ở dưới nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói điện hạ lẽ nào đã không tốt kỳ vì sao lão phu tại ngắn như vậy thời gian bên trong tu vi trở nên cường đại như thế tiên sinh không phải luyện hóa tà mang nguyên nhân một bộ phận nguyên nhân tiêu độc cô nói xong lòng bàn tay hướng lên điện hạ ngươi nhìn xem đây là cái gì d i ệ p đạo sinh nhìn tiêu độc cô trong tay tiểu tháp tiên sinh tháp này có cái gì khác nhau cỡ mờ n ở là t u ế n g u y ê n tháp lao giả này t ử vận khí thật tốt d i ọ n g hát tổ xuất hiện tại trong t h ầ n thức d i ệ p đạo sinh vừa muốn hỏi hát tổ một bên tiêu độc cô giải thích nói điện hạ tháp này tên là t u ế n g u y ê n tháp ở bên trong tu luyện mười năm bên ngoài mới quá khứ một ngày ngươi nói biến thái không có chút nịch thiên a chẳng trách tiên sinh một thân tu vi khủng bố như thế cho ngươi thiên sinh không được thật không được d i ệ p đạo sinh nói xong đã nhận lấy tuế n g u y ệ t tháp tiên sinh này làm sao có ý tứ sao nói chuyện hắn đã bắt đầu d ì máu tiêu độc cô chương hai trăm chín mươi bảy thần tộc thiếu chủ chương hai trăm chín mươi bảy thần tộc thiếu chủ nhỏ máu sau đó tuế n g u y ệ t tháp bước vào d i ệ p đạo sinh thể nội bay xuống tại thanh liên bên cạnh hắn ghé mắt nhìn về phía tiêu độc cô tiên sinh tiết tháp ta t i ể u chân nhận lấy rồi điện hạ còn khách khí với ta cái gì tiêu độc cô nói xong nhìn về phía d i ệ p chiến tiên chân định triệu vô cực ba người điện hạ có thể để cho bọn hắn bước vào trong tháp tu hành diệp đạo sinh đưa tay tuế nguyệt tháp xuất hiện trong lòng bàn tay hoàng h u n h lao triệu hòa thượng ba người các ngươi vào trong tháp tu hành đi cửa tháp mở ra thành quan g bao phủ tại ba người trên người bọn hắn lõe lên tiến vào bên trong lúc này tiêu độc cô thân ảnh xuất hiện trên tiên kiếm điện hạ lên đây đi chúng ta ngự kiếm tiến về hỗn loạn tinh vực như vậy thời gian nửa tháng đã đến diệp đạo sinh nhảy lên kiếm tiên sau một khắc một đạo kiếm mang hoa phá trường không hưu một tiếng hai người biến mất ở chân trời cực tốc phía dưới hắn suýt nữa rơi x u ố dưới bên kia trong tinh vực tương lưu đi theo quân thanh nhận bên cạnh thiếu chủ diệp công tử hắn thật đi hỗn loạn tinh vực chỗ kia còn sống trở về tỷ lệ xa v ờ i a quân thanh nhận cười nói vùng tinh vực kia rất loạn được vinh dự tử vong t r i địa nhưng mà ta tin tưởng diệp huynh năng lực xông ra thành cựu hỗn loạn tinh vực trên tu sĩ thật là hung tàn có thể diệp huynh cùng kiếm ma cũng là hời hợt hạng người tương lưu gật đầu cũng đúng kiếm ma thế nhưng kẻ hung hãn mới xuất hiện tại tinh vực không lâu đã là tội ác bảng hạng nhất rồi nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói ta là thật không nghĩ tới kiếm ma lại đến từ nhân tộc thật bất ngờ quân thanh nhận nói nhân tộc khó lường a liên tiếp đi ra hai tên siêu cấp từng giả ta nhìn xem về sau a i còn dám khinh thường nhân tộc hắn quay đầu nhìn về phía tương lưu c u n g thúc ngươi lẽ nào đã không tốt kỳ diệp huynh vì sao đột nhiên bỏ cuộc tiến đánh chiến l ê n giới rất hiếu kỳ kỳ thực ta là tơ trắng không được hắn tỉ vì sao có kiếm ma tại hắn ngược lại bỏ cuộc tiến đánh chiến giới rồi n à y không phải là tính cách của hắn à. quân thanh nhận lắc đầu c u n g thúc ngươi biết diệp huynh cho ta bao nhiêu tiên tinh bao nhiêu quân thanh nhận r ố i ra năm cái đầu ngón tay năm trăm vạn tiên tinh diệp công tử người rất không tệ tương lưu nói xong thấy quân thanh nhận lắc đầu không thể nào cho năm ngàn vạn diệp công tử như thế hảo người nhà của hắn biết không quân thanh nhẫn lần nữa lắc đầu thiếu chủ ngươi đừng để ta đoán ta không dám đoán năm trăm i triệu năm trăm i triệu tương lưu đồng tử mở to thiếu chủ ngươi không có cùng ta nói đùa sao quân thanh nhẫn nói chắc chắn một trăm phần trăm trừ ra năm trăm i triệu tiền tinh bên ngoài còn có một cái đại la tiên b i n h đang khi nói chuyện một cái hiện ra kim quang trường đao xuất hiện trong tay hắn trên thân đao tỏa ra lực lượng kinh khủng thương lưu nhìn trước mắt kim đao thiếu chủ đây là chiến đế năm đó sử dụng tới chiến đao phía trên còn lưu lại một tia chiến đế ý、chí. thanh âm của hắn có chút run dậy thiếu chủ thân ca làm không cẩn thận còn muốn giết người đây quân thanh nhận thu hồi chiến ao cùng thúc và về đến gia tộc về sau xử lý xong sự việc chúng ta cùng đi hỗn loạn tinh vực tìm ta thân ca ngươi đi không tương lưu run lên thiếu chủ hỗn loạn tinh vực tìm người chỉ có hai ta sẽ có hay không có điểm thế đơn lược mặt rồi quân thanh nhận trầm mặc một cái trước mắt cùng thúc ngươi sợ thương lưu nói sợ cũng không sợ chỉ là có chút lo lắng thiếu chủ quân thanh nhận vẻ mặt tò mò lo lắng ta cái gì tương lưu lại nói lo lắng thiếu chủ còn chưa có tới hỗn loạn tinh vực liền bị người đánh chết quân thanh nhận một ngày này chiến giới nghị sự điện trong cựu giới tu sĩ tể tụ ở đây trong tràng ánh mắt mọi người rơi vào chiến giới tứ lao tổ chiến đông dương trên người trong mắt bọn hắn không có chút nào tôn k í n h ngược lại tràn đầy m ệ t thị chiến đông dương ngượng ngùng cười một tiếng không có đem mọi người thái độ để ở trong lòng chư vị là vì chúng ta chiến giới bị thua mà xem thường chúng ta chiến đến giới kỳ thực lần này mời chư vị tới trước là có một việc báo cho biết mọi người chiến đông dương có lời gì m a u nói không muốn lãng phí mọi người thời gian vô giới một lão giả khinh thường nói nếu như các ngươi chiến giới muốn tiếp tục cùng mọi người kết minh đối phó t i ê n giới chúng ta là sẽ không đáp ứng các ngươi chiến giới hiện tại thực lực gì trong lòng mình không có đếm chiến đông dương mắt nhìn lão giả l ă n g minh ngươi nói chuyện chú ý một chút cẩn thận họa từ miệng mà ra lăng nam phong h ừ lạnh một tiếng thế nào ngươi còn khâm phục chiến đông dương phút chốc đứng gậy đưa tay một cái tắt vùng ra trực tiếp đem lăng nam phong quất bay ra ngoài người tới mang Nam xuống trôn. Lăng Phong. chiến đông dương ngươi nhưng trong. Lăng Nam Phong, chúng ta chiến nhưng giới giới dám, một ta thế tổ ta thua, thế lao vô là bị khoác ô n ngươi dương n g phải h Chư chúng vị lẽ nào liền muốn biết chúng ta chiến biết giới vì sao lại bại. Chiến Đông Dương ta sao vì bại. khoác t tay ra hiệu sách lăng nam phong người rời đi diệp đạo sinh là đến từ nhân tộc không sai thế nhưng kiếm ma tiêu độc cô là tùy tùng của hắn nếu như là các ngươi gặp được kiếm ma không biết chư vị có bao nhiêu phần thắng lăng nam phong cười lạnh nói chiến đông dương ngươi không muốn là chiến giới thất bại kiếm cớ kiếm ma là nhân vật bậc nào làm sao có khả năng thần phục với diệp đạo sinh cái này nhân tộc tiểu ma cà đông chiến đông dương tiện tay vung lên một mảnh hình chiếu xuất hiện trên bầu trời đại điện chính là ngày đó kiếm ma d á n g lâm chiến giới hình tượng chư vị tin sao lăng nam phong hắn ngoan ngoãn ngồi ở công văn bên cạnh ngay cả một câu lời cũng không dám nói chiến đông dương lại nói lần này ta tìm chư vị tới trước không vì kết minh chỉ là truyền đạt kiếm ma tiêu tiên sinh mấy câu cựu giới tu sĩ ai dám đem diệp công tử người mang đại đạo thông tin truyền đi kiếm ma đều sẽ đích thân tới diện hắn tập tộc còn có ta nhắc nhở chư vị một câu kiếm ma là một tên thần giả về phân diệp công tử là thân phận gì? mọi người có thể đoán một cái lúc này một lao giả mở miệng nói chiến huynh có ý tứ là diệp đạo sinh là thần tộc thiếu chủ đến hạ giới lịch luyện sao chiến đông dương cười kỳ huynh ngươi rất không tồi cho nên mọi người hay là giữ bí mật đi có mấy lời không cần loạt truyền bằng không sẽ chết người đấy nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói đại đạo vì sao lại lựa chọn diệp công tử thần bí thanh l i ê n tại sao lại xuất hiện ở diệp công tử thể nội những thứ này chẳng qua là người ta xen lẫn vật hy vọng mọi người đừng lại có ý nghĩ xấu quên về đại đạo tất cả làm được thủ khẩu như mình đúng mọi người chúng ta đều tốt lời nói lao phu đã đưa đến chư vị tự tiện lao phu sẽ không tiễn các n g ư ờ i rồi mọi người diệp đạo sinh là thần tộc thiếu chủ không thể chơi vào thật không thể chơi vào rời đi chiến giới lúc bọn hắn sôi nổi hướng chiến đông dương bảo đảm nhất định sẽ đem liên quan tới đại đạo sự việc vô dụng tại trong bụng lăng nam phong rời khỏi chiến giới về sau nhìn về phía bên người lao giả đi hát cá minh m thành đem đại đạo trên người diệp đạo sinh thông tin truyền đi còn nhớ làm bí ẩn một chút không nên để lại hạ tay cầm lao giả lao tổ làm như vậy có thể hay không quá nguy hiểm lăng nam phong cười lạnh một tiếng cái gì thần tộc thiếu chủ lựa gạt quỷ đâu trong tinh vực có thần sao người tin không lão giả lắc đầu không tin lăng nam phong lại nói không tin còn không nhanh đi làm chương hai trăm chín mươi tám d ồ kẹ rất tốt chương hai trăm chín mươi tám d ồ kẹ rất tốt nửa tháng sau mênh ngông trong tinh vực một đạo phi kiếm ngừng trong hư không phía trên chính là tiêu độc cô tại hắn một bên ngự kiếm người là diệp đạo sinh hắn đứng nạo nghệ tại vĩnh hằng kiếm phía trên xuất hiện tại tiêu độc cô bên cạnh tiên sinh có phải chúng ta đến hỗn loạn tinh vực rồi tiêu độc cô nắm nhìn một phía lúng túng cười một tiếng điện hạ chúng ta hình như l ạ đường diệp đạo sinh lạc đường thiên sinh ngươi chưa từng đi hỗn loạn tinh vực tiêu độc cô lắc đầu không có đi qua chỉ là nghe nói hỗn loạn tinh vực cường già rất nhiều cho nên muốn đi xem tìm người đánh nhau diệp đạo sinh người tê thiên sinh ngươi trước kia không thích đánh nhau tiêu độc cô cười đột nhiên thì thích thế giới này thay đổi ta nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói điện hạ ngươi đợi ta đi bắt người quay về hỏi một chút theo vừa dứt lời bóng người biến mất trong tinh vực diệp đạo sinh nhìn tiêu độc cô rời đi bóng lưng k h o n chân ngồi xuống chuẩn bị trước tu luyện một lúc hiện tại tiêu độc cô là chiến đấu của ma bước vào hỗn loạn tinh vực còn không biết làm ra động tinh gì đến hắn nhất định phải tăng thực lực lên bằng không không có tiêu độc cô phù hộ rất dễ dàng bị người khổ nát không phải à trước tiêu tiên sinh thật trưng trạng phong độ nhẹ nhàng nho nhã nội liễm sao đột nhiên thì trở nên thích chém chém g i ế t g i ế t rồi đúng nhất định là tà ma huyết mạch truyền thừa tiên sinh tà ma diệp đạo sinh vừa nội liễm khí t ứ c đột nhiên mở ra hai mắt cách đó không xa hai đạo nhân ảnh theo trong không gian đi ra khạc khạc thái ớt cảnh đồ rác rưởi lại dám xuất hiện ở đây quý huynh bốn phía còn có những người khác không có vậy còn chờ gì chơi bẩn nam tử đánh giá d i ệ p đạo sinh tiểu tử này bên người kiếm không sai hẳn là có thể giá trị ít tiền giờ khắc này d i ệ p đạo sinh đã đứng lên nhìn trước mắt hai người bọn hắn ngược lại là nhìn có điểm đặc sắc một người xấu xí như cái ma can một người thai to mặt lớn như cái bóng d a người trẻ tuổi đem trong tay ngươi kiếm giao cho chúng ta tha cho ngươi một mạng d i ệ p đạo sinh gật đầu chỉ cần hai vị đại ca không giết ta chỉ là một thanh kiếm các ngươi muốn thì lấy đi hắn tiện tay vung lên vĩnh hằng kiếm hướng phía ma can nam tử bay đi nam tử tiếp nhận vĩnh hằng kiếm mừng như liên không thôi quý huynh chúng ta kiếm lợi、lớn. thanh kiếm này phẩm giai muốn tại đại la tiên binh phía trên đi hỗn loạn thành trí ít có thể bán ra một trăm triệu giá cao quý ba trường ánh mắt hừng hực nhìn vĩnh hàng kiếm miêu huynh kẻ này thân phận không đơn giản à thái ất cảnh tu sĩ thì có như thế trí bảo ngươi không cảm thấy có chút không hợp lý sao chỉ có một khả năng bối cảnh của hắn rất mạnh không phải chúng ta có thể trêu chọc miêu nhân hùng run lên quý huynh ý của ngươi là đem kiếm trả lại hắn xem như cái gì cũng không có xảy ra sau đó chúng ta rút lui quý ba trường lắc đầu không ý của ta là c h ẳ n thảo trừ căn h ủ y thi di tích làm xong vụ này chúng ta thì giấu đi vừa à danh tiếng đi qua tại ra anh tiếng nhân hùng ngật đầu, anh hùng tại đi Miêu kiến người đồng, đây. đầu, sợ lược dứt lời trên thân hai người linh khí bắn ra đều là đại la cảnh tu sĩ trong tay bọn họ xuất hiện kỳ quái binh khí một cầm cái vòng sát vòng một cầm đem roi ra lại thêm bọn hắn tạo hình cùng thân thể nhìn qua muốn nhiều b u ồ n cười có nhiều bờn cười đơn giản chính là rổ kẹ bản xỉu hai người công kích khoảng cách diệp đạo sinh gang tức trong lúc đó đột nhiên một bóng người xuất hiện đưa tay vung lên đem quý ba trưởng miêu nhân hùng hai người đánh bay ra ngoài điện hạ người không sao chứ diệp đạo sinh lắc đầu tiên sinh ta không sao bọn hắn đoạt kiếm của ta tiêu độc cô nhìn về phía quý ba trưởng điện hạ kiếm cũng là ngươi năng lực đ ú n g t r à n muốn chết quý ba trưởng hoảng sợ nhìn tiêu độc cô vừa rồi một kích đưa hắn c h ấ n thành trọng thương xác nhận xem quá thần là bọn hắn đánh không lại người điện hạ tiểu từ này thân phận quả nhiên không đơn giản miêu nhân hùng cố giả bộ chấn định người trẻ tuổi người đến tột cùng là ai nhân tộc diệp đạo sinh miêu nhân hùng run lên nhân tộc nay điều hào không thành thật à người trẻ tuổi hai người chúng ta thế nhưng tội ác trên bảng có xếp hạng người thức thời lời nói mau chóng rời đi nếu không chúng ta giết lên người đến ngay cả mình đều sợ thiên sinh bọn hắn nói tội ác bảng người giống như là b ả n g nhất diệp đạo sinh nói xong không biết hai vị sắp xếp tên t h ứ m ấy miêu nhân hùng cười lạnh một tiếng tội ác bảng b ả n g nhất người trẻ tuổi người biết tội ác bảng hạng nhất là ai đây chính là giết người không chấp mắt kiếm ma người nói hắn là kiếm ma quý ba trường kéo lại miêu nhân hùng miêu hình tóc bạc áo bào đen trường tạc soái hắn chính là kiếm m a miêu nhân hùng công tử vừa nãy ta thanh em nói chuyện có chút lớn không có dọa đến ngươi đi công tử đừng hiểu lầm chúng ta không muốn cấp kiếm của ngươi chính là nhìn xem thanh kiếm này có chút ô h v ế giúp ngươi lau một chút miêu nhân hùng hai tay nâng lên tất cung tất kính đem vĩnh hằng kiếm đưa cho d i ệ p đạo sinh công tử đều là hiểu lầm chúng ta sẽ không q u ấ y g i y rồi táo tử c h ờ một chút d i ệ p đạo sinh tiếp nhận vĩnh hằng kiếm ngay phía trước miêu nhân hùng quý ba trường bịch một tiếng quý trước mặt hắn công tử đại nhân rộng lượng chỉ chúng ta làm cái cái dám thả đi tiêu a vẫn độc cô trầm giọng nói xong thấy diệp đạo sinh thu hồi hai người linh giới điện hạ lên đường đi diệp đạo sinh thân ảnh xuất hiện trên vĩnh hàng kiếm đi theo tiêu độc cô bên cạnh một đường hướng bắc mà đi điện hạ n g ư ơ i biết vừa nay giết hai người là thân phận gì xin lắng a y nghe miêu nhân hùng hỗn độn thành miêu tộc người tội ác bảng bài danh thứ ba mươi tên người này háo sắc thành tính lạm sát kẻ vô tội đã từng vì đạt được một mỹ nhân ỉ vào miêu tộc thế lực d i ệ t nữ tử kia gia tộc năm trăm tám mươi người đều giết quý bá trường hỗn độn thành quý tộc tam gia tội ác bảng xếp hạng thứ hai mươi chín tên người này s á t h u y n h giết cha chiếm lấy hắn huynh trường vợ đồng thời trong hỗn loạn thành buôn bán huyết mạch nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói theo lý thuyết hai người này sẽ không xuất hiện ở đây có chút kỳ lạ Diệp đạo ta còn giết đúng bọn hắn như vậy tội ác tẩy trời người giữ lại cũng là lãng phí không khí tiêu độc cô cờ ư i dưới điện hạ nói đúng điện hạ chờ đến hôn loạn thành sau đó lão phu thì ẩn nút trong bóng tối bảo hộ ngươi ngươi mang theo triệu vô cực ba người bọn họ vào thành như thế cũng tốt diệp đạo sinh ghé mắt nhìn về phía tiêu độc cô phát giác được trên người hắn chiến ý tiên sinh vào thành về sau là không phải muốn đi đánh nhau tiêu độc cô gật đầu trong hôn loạn thành có mấy đạo khí tức cường đại muốn đi cùng bọn hắn luận bàn dưới diệp đạo sinh rất tốt rất tốt giờ khác này tại diệp đạo sinh hai người chém giết quý bá trưởng miêu nhân hùng chỗ một ấ xuất y chục đạo thân ảnh xuất hiện, đạo đầu cầm m là một tên áo bào đen nữ tử, bọn hắn bọn hắn người Quan tử, chết rồi. Hồi tiểu tỉ, tìm thấy thi thể của bọn hắn rồi, bị người một kiếm chém giết.、Quan、tài bị Hồi chém của kiếm rồi. rồi, láo ã o xem xét Một giết tên là ai giết bọn hắn. Một tên áo bào đen lão đen giả cầm trong tay quyển trượng từ trong đám người đi ra đưa tay ở giữa không gian bắt đầu v ặ n mẹo thời gian dần trôi qua xuất hiện một bức tranh chính là diệp đạo sinh lấy đi quý bá trưởng cùng miêu nhân hùng linh giới hình tượng đại tiểu thư lão phu thực lực có hạn chỉ có thể nhìn thấy những hình ảnh này nữ tử áo đen nói đủ rồi truyền lệnh xuống tìm thấy người này chương hai trăm chín mươi chín vào thành luận bàn t r ư ơ n g hai trăm chín mươi chín vào thành luật bản hỗn loạn thành bên ngoài tiêu độc cô thân ảnh ngừng lại d o i mắt trông về phía xa điện hạ phía trước chính là hỗn loạn thành chúng ta như vậy tách ra điện hạ vào thành sau thật tốt lịch luyện gặp được nguy hiểm chớ hoảng sợ lao phu ngay tại bên cạnh n g ư ờ i chỉ cần điện hạ hô một tiếng tiên sinh cứ u giá lao phu rồi sẽ giáng lâm diệp đạo sinh gật đầu ta hiểu được tiên sinh không cần lo lắng cho ta lần này đi cùng người luật bản tiên sinh nhất định phải cẩn thận một chút đánh không lại ta liền chạy tiêu độc cô hóa thành một đạo kiếm quang biến mất â m thanh tại diệp đạo sinh bên thai vang lên điện hạ yên tâm sẽ không xảy ra chuyện diệp đạo sinh tâm thần k h ẽ động thu hồi vĩnh hằng kiếm bay xuống tại khoảng cách hỗn loạn thành chỗ không xa sau một khắc diệp chiến thiên cùng t r â n định xuất hiện ở bên cạnh hắn về phần triệu vô cực còn trong tuyến n g u y ệ t tháp tu luyện tam đệ nơi này là hôn loạn thành chúng ta trước vào thành tiếp xuống ở chỗ này sông s á o một phen t r â n định cười nói a di đạo phật hôn loạn thành thiểu tăng đến, đến rồi ba người kết bạn mà đi hướng phía thành trì đi tới sự xuất hiện của bọn hắn trong nháy mắt thì dẫn tới ven đường tu sĩ chú ý mọi người rất yếu kỳ khi nào thái ớt cảnh cùng huyền tiên cũng dám đến hôn luận thành mọi người nhìn về phía ba người ánh mắt có tham lam có thương hại có trào phúng trong mắt bọn hắn diệp đạo sinh ba người thật giống như ba con đại dê béo chính từng bước một hướng phía đàn sói đi đến kết quả sau cùng là sẽ bị ăn ngay cả rác rưởi không còn sót lại một chút cạn bên kia trong phủ t h à n h chủ mấy đạo nhân ảnh chọc trời mà lên hướng phía tiêu độc cô rồi rời đi phương hướng đổi tới tinh vực phía trên tiêu độc cô đột nhiên ngừng lại quay người nhìn về phía phía sau mấy người luận b ằ n dưới kiếm ma các hạ xuống đây hôn luận thành làm cái gì không phải chỉ là để vì luận bàn đi tiêu độc cô gật đầu chính là vì luật bản sao chư vị không dám một tên giá người n g khôi ngô nam tử đi ra nghe đồn kiếm ma trên kiếm đạo thiên phú đã siêu việt rồi lý tiêu dao không biết thật hay giả bản tọa đến lĩnh giáo ngươi cao chiêu vê anh nam tử bước ra một bước quanh thân trên phủ văn màu vàng lợn lờ lợ, nhục thân giống như hoàng kim r e n đúc một quyền oanh kích trên người tiêu độc cô những nơi đi qua không gian pha thoái quyền gờ giờ h ảo kim mang bắn ra giống như sắc bén lợi nhận suy tiêu độc cô hai tay đặt sau lưng một đạo kiếm quang bắn ra nhắm thẳng vào tại nam tử chỗ mi tâm ngươi bất diệt kim cương kém chút hỏa hầu nam tử run lên ta thua tiêu độc cô nhìn về phía mấy người khác các ngươi cùng lên đi trong t r à n g sáu người tu vi bắn ra thuần một sắc đều là đại la h u y ề n tiên sáng trói hoa mị sức công kích rơi trên người tiêu độc cô bọn hắn không có chút nào giữ lại muốn một chiêu đánh bại tiêu độc cô vô cực tiêu độc cô na z i thân ảnh thi triển c ử u kiếm thức bên trong vô cực chi kiếm lục đạo kiếm mang từ trên người hắn bắn ra mà ra phá thoái sáu người công kích sau một khắc kiếm quan g hóa thành thực chất nằm ngang ở trong hư không nhắm thẳng vào tại sáu người ấ đường kiếm vào nửa tấc sáu người hắn phải chết không nghi ngờ chúng ta thua tiêu độc cô nghe vậy nội liêm ký t ứ c Ngại quá, có c h ú trong h chư n hỗn loạn tinh vực còn có một số cơn giả ta dự định cùng bọn hắn luận bàn dưới cho nên trong khoảng thời gian này làm phiền ngươi rồi bạch tử lăng tiếp nhận bức tranh kiếm ma cùng chúng ta luận bàn chính cho chúng là vì để cho chúng ta hắn. tiêu a trông t nông hắn. độc ta, ta cô để lại một câu nói thân ảnh lõe lên biến mất trong vô tận tinh vực bạch tử lăng mở ra quần chúng nhìn chăm chú phía trên diệm đạo sinh chân dung kẻ này là thân phận gì có thể nhường kiếm ma làm vì tùng của hắn côn huynh ngươi đi thành nội âm thầm chăm sóc hắn mười hai làm sao Côn manh chính là lúc trước cùng tiêu độc cô đơn đã độc đấu Hoàng Kim Trắng Hán. có chút khắc, chỗ, chủ. Lúc manh đơn Hoàng Trắng Hán, người biến nguyên đến trong thành này, Kim xem một mọi ta Sau phụ là tiêu tứ, xét. mất tại đi đấu đã ý về diệp đạo sinh ba người đã bước vào thành nội đi trong đám người bọn hắn dị thường l o á n mắt chân định có chút không nghĩ ra diệp huynh bọn hắn sao cũng đang xem chúng ta tiểu tăng khi nào có này mị lực hòa thượng ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất đẹp trai diệp huynh ý gì hòa thượng bọn hắn nhìn xem ngươi là nghĩ giết ngươi chân định bọn hắn ngay cả hòa thượng cũng giết thật là tàn nhẫn diệp c h i thiên tam đệ thực sự là nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên bên trong tòa thành này yếu nhất tu sĩ đều là thái ớt thiên tiên ta cùng hòa thượng đi trên đường quả thực có chút không hợp nhau hoàng huynh ngươi có thể đánh thắng thái ớt thiên tiên không liều đánh một trận tử chiến l ờ i nói có thể một đội một diệp chiến tiên trầm giọng nói xong hoàng huynh cho nên ngươi không phải là bởi vì yếu cùng bọn hắn không hợp nhau mà là vì biến thái diệp đạo sinh nói xong nhìn về phía cách đó không xa trả lâu đi nghỉ đi chân thuận tiện c ở i xuống tình huống giờ khắc này góc đường một tên hắc bảo nam tử biến mất chờ hắn lại xuất hiện thời đi tới bên ngoài thành trong hư không đại tiểu thư người kia tại hôn luận thành thân phận gì vẫn đang tra chẳng qua có thể xác định kẻ này không phải hỗn độn tinh vực các thế lực đệ tử nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói đại tiểu thư kỳ lạ là kẻ này chỉ là thái ớt cảnh tu vi hắn là như thế nào chém giết quý bá trường hai người rất kỳ quái áo bào đen nữ t ử đôi mắt đẹp loại lên đi hôn luận thành huyền vũ giới huyền vũ phủ một tòa nguy nga hùng vĩ trong đại điện hơn mười người thẳng tắp mà ngồi ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người vừa tới vân huyền vũ bước vào trong điện mắt nhìn mọi người cuối cùng ánh mắt rơi vào thượng thủ vị trí nam tử trên người, người này hẳn là hắn tiện nghi láo cha rồi ngược lại là cùng hắn nhìn giống nhau đến mấy phần huyền vũ liệt nhìn vân huyền vũ ngươi tiến lên đây vân huyền vũ rời bước tiến lên b ị c h một tiếng quỷ xuống đất khóc r ò n g r ò n g cha cha con chúng ta cuối cùng đoàn tụ hải nhi rất nhớ n g ư ơ i à mọi người biến cố đột nhiên xuất hiện nhường mọi người có c h ú t ngộng tiểu tử này sợ không phải kịch tinh trên người huyền vũ liệt mặt không vận sóng lạnh giọng nói nam tử h ắ n đại trợ ư phu khóc sức ngớp giống kiểu gì nói đến đây hắn nhìn về phía một bên láo giả linh t ú c ngươi cho hắn qua khảo nghiệm tiên phú và huyết mạch huyền vũ linh đứng dậy tiến lên đưa tay một màn ánh sáng rơi trên người vân huyền vũ trong lúc nhất thời trong điện ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn cũng rất hiếu kỳ vân huyền vũ đến tột cùng là cái gì thiên phú huyết mạch thức tỉnh rồi bao nhiêu sau một khắc vân huyền vũ trên người nổi lên mạch quang một con tiểu ô quy xuất hiện tại sau lưng hắn trong chàng mọi người thấy thế sôi nổi lắc đầu mặt lộ vẻ thất vọng huyền vũ liệt cũng là như thế tộc trưởng kẻ này là huyền cấp thiên phú thể nội huyền vũ huyết mạch yêu ớt tương lai sợ là tuất ta biết rồi huyền vũ liệt ra hiệu lão giả lui ra người tới đem hắn dẫn đi vân huyền vũ cái gì đồ chơi hắn đây là bị từ bỏ cha ta thiên phú rất tốt ta còn có thể cứu chỉ cần ngươi để cho ta bước vào tổ địa tiếp nhận truyền thừa ta nhất định cho ngươi một cái ngạc nhiên cha tại c ử u châu lúc ta gặp được một vị cao nhân hắn nói ta là huyền vũ thần truyền thế muốn thức tỉnh thể nội huyền vũ thần huyết mạch cùng thiên phú nhất định phải có đại cơ duyên cha người tin tưởng ta à. người tới ria ra ngoài huyền vũ liệt tức giận quát lớn miệng đầy nói láo không biết bụi vị hắn thật hoài nghi có phải vân huyền vũ lao vương hàng xóm trùng tại đại điện trong góc một tên thiếu niên trong mắt khó nén vẻ hưng phấn cảm thấy ám n ữ nhìn r á thải chính là r á thải h trần cấp định đem ly trả đặt ở công văn bên trên a tiểu tăng không chịu nổi diệp đạo sinh quay đầu nhìn lại hòa thượng người ăn không sạch sẽ đổ vật vẫn là phải biến thân trần định bị một câu trọc cười diễm huynh có phải chúng ta quá yếu ngươi nhìn vào vào trà lâu đều không có người phản ứng chúng ta diệp đạo sinh cười nói hòa thượng ngươi cảm thấy ngươi yếu chân định nói à không t i ể u tăng là chơi lôi diệp đạo sinh đặt chén trà trong tay xuống khiêm tốn một chút làm người khiêm tốn một chút tốt nói đến đây hắn giơ tay lên nói tiểu nhị ngươi qua đây theo vừa dứt lời hắn đem một túi tiên tinh đặt ở công văn bên trên tiểu nhị thấy thế hai mắt tỏa ánh sáng bước nhanh đi tới khách quan có gì cần cứ việc phân phó tiểu nhị nói chuyện ánh mắt luôn luôn rơi vào kia túi tiên tinh bên trên diệp đạo sinh đem cái túi đưa cho tiểu nhị hỏi ngươi mấy vấn đề t i như như công tử cũng là vì rồi tinh vực thư viện mà đến chiêu thu đệ tử kiểm tra không trong thành mà là tại ngoài thành vạn tiên h cốc vạn tiên h cốc diệp đạo sinh đi xuống nếu như muốn nhanh chóng hiểu rõ hỗn loạn tinh vực thế lực cùng tình huống biện pháp nhanh nhất là Công diệp đạo sinh v ba người đứng dậy rời đi trả lâu dựa theo tiểu nhị nói lộ tuyến hướng tinh vực thư ơ n g h viện h o ra n g minh lúc trước những người kia nói tinh vực thư viện là học phủ cao nhất tất cả tinh vực thiên tài cũng tại thư viện học tập tu luyện chúng ta có thể đi thử một lần tinh vực thư viện truyền thường ngàn năm bất kể là nội tỉnh hay là thế lực đều là số một ở trong học viện có tài nguyên có danh sư dạy bảo tu vi nhất định sẽ tăng lên rất nhanh dù sao cũng so chúng ta tìm tòi mạnh hơn hoàng huynh hòa thượng ý của các ngươi là tiểu tăng nghe diệp huynh ngươi đi nói thư viện chúng ta liền đi thư viện ngươi nói lang thang tinh vực chúng ta thì tiếp tục lãng đúng lao tam ta cũng nghe ngươi tốt chúng ta đi thử một lần chưa hẳn có thể gia nhập diệp đạo sinh tâm tính rất tốt bởi vì hắn biết do ba người bọn họ vấn đề cảnh giới quá yếu là không may nếu tinh vực thư viện nhìn xem cảnh giới bọn hắn khẳng định sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa tinh vực thương hội rất phong độ rất lớn chỉ là một tòa tinh vực thương hội cung điện quy mô kéo dài mấy ngàn mét đây đại tần hoàng c u n g còn muốn lớn rất nhiều châu bò không thể không thừa nhận nhân tộc đại tần hay là quá yếu đây là tới đến tinh vực sau d i ệ p đạo sinh lớn nhất cảm xúc đi vào đi ba người đi đến bậc thềm vừa tiến vào tinh vực thương hội một tên yêu d i ệ p nữ tử thì tiến lên đón nàng đánh giá d i ệ p đạo sinh ba người thất vọng lắc đầu người tới đem bọn hắn đuổi đi ra d i ệ p đạo sinh chân định d i ệ p chế thiên ba người đều là vẻ mặt xứng sở cái quái gì cô nương nghĩa là gì tinh vực thương hội không chào đón các ngươi lẽ nào nhìn không ra Ta làm chưa làm à đủ rõ r nàng g ghét nhìn diệp đạo sinh, hình như nhiều cùng Yêu nhiều câu diệm Diệp Diệp Sinh, Sinh nói nữ chán nhìn hình như n tử Đạo Đạo o kéo đều sẽ kéo thấp t h â phận n n của à nàng. nàng chẳng qua là tinh vực thương hội một thị nữ thật không biết có cái gì cao quý yêu ngạo n à y chính là các ngươi đạo đại khách quỳ nghèo hiểu rõ nơi này là địa phương nào bên trong tùy tiện một kiện đồ vật cũng không phải là các ngươi năng lực tiêu phí cho nên mời các ngươi lăn ra ngoài cợt mờ ngu ở n xuẩn đi diệp đạo sinh sắc mặt tâm trầm vô cùng không hiểu năng lực trong h ỗ loạn thành kinh doanh làm ăn làm sao còn sẽ có như thế vô tri người ngu xuẩn thì bởi vì bọn họ tu vi yếu thì xem thường bọn họ Loại người này sao người giờ, giản này sống đến bây giờ? đơn bây cầm h h hơi. Người tới, đem bọn hắn chật thấy í n Người bọn ném ra. Yêu diệm nữ tử nói xong, thấy một tên là dở diệm tới, tử một đem ra. Yêu c y nam tử nhìn cũng chưa từng nhìn nữ tử một chút thì hướng phía bao xương phương hướng đi đến khi nữ tử thẳng dập chân liền vội vàng đ u ổ i theo đi ngang qua diệp đạo sinh ba người lúc có chuyện gì vậy còn không đem người ném ra bên ngoài nếu bọn hắn đổ thừa không đi thì d ễ ra ngoài đánh chết diệp đạo sinh người t người đều nói ngực to mà không có não nhưng này nữ nhân vùng đất bằng thẳng sao thì như thế ngớ ngẩn chờ một chút d i ệ p đạo sinh đột nhiên mở miệng nữ tử quay đầu nhìn lại hắn đưa tay một kiếm vùng ra suy một tiếng nữ tử đầu bay ra ngoài máu tơi ư phun tung tóe vẩy vào thương hội trong đại sành yêu d i ễ m nữ tử mãi đến khi bị giết một khắc này nàng đều không thể tin được đây là sự thực có người dám trong tinh vực thương hội giết người an tim gấu gắn báo tiêu bình an quay người mắt nhìn diệm đạo sinh sắc mặt không gợn sóng tiếp tục đi đến phía trước ở bên cạnh hắn theo sát lão giả đột nhiên mở miệng từ đâu tới lăng đầu thành dám ở tinh vực thương hội giết người thực sự là không biết trời cao đất rộng m ộ t lão ngươi lời nói có hơi nhiều thiếu chủ là lao phu đường đột hai người đứng dậy rời đi đi vào lầu hai cũng không bước vào bao sườn g tiêu bình an ghé vào trên hàng rào nhìn chăm chú phía dưới diệp đạo sinh lao tam ngươi nói g i ế t liền g i ế t diệp hình châu bò chúng ta đi diệp đạo sinh mới đầu không có ý định g i ế t yêu diệp nữ nhân chẳng qua là cảm thấy nàng rất ngu ngốc nhưng khi nữ nhân muốn đem bọn hắn oanh ra ngoài đánh thời điểm chết hắn lựa chọn không đành lòng rồi mặc kệ đúng đúng ai muốn giết hắn đều không được nữ nhân cũng không ngoại lệ bạch ạ tại i ta phát lao giả vừa muốn mở miệng một bên đại hàn nói giết người thì liền mạng các ngươi nhất định phải đem bệnh lưu lại diệp đạo sinh cơ dưới các ngươi tinh vực thương hội là muốn ý thế hết người ta vì sao giết người các ngươi cũng không điều tra đại h á n lạnh giọng chờ đem ngươi cầm xuống chúng ta sẽ từ từ điều tra diệp đạo sinh gật đầu t ố t người là ta giết nhường hai người bọn họ rời khỏi hoàng huynh các ngươi đi trước diệp chiến thiên h i ể u rõ diệp đạo sinh h i ể u rõ hắn tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu c h ó i lao tam ngươi muốn động thủ ta cùng ngươi cùng nhau cùng lắm thì chính là v ừ a chết t ố t đến các ngươi không phải muốn bắt ta người chính là ở đây động thủ a chương ba trăm linh một thiên mệnh bảo vật chương ba trăm linh một thiên mệnh bảo vật thiếu chủ vị công tử này có chút ý tứ dám gọi tấm tinh vực thương hội chính là nhìn có chút lạ mặt không biết hắn là ai ra công tử lâu hai mục lão nhìn diệp đạo sinh trong đôi mắt nhiều một tia khen ngợi tinh vực thương hội trong hỗn loạn tinh vực địa vị siêu nhiên không người nào dám cùng bọn hắn khiêu chiến d i ệ p đạo sinh đối mặt tôn này quái vật khổng lồ không tiêu ngạo không tự thi ngược lại để người thật bất ngờ một lão vị công tử này không đơn giản từ vừa mới bắt đầu giết người đến bây giờ ngươi có từng nhìn hắn toát ra chút nào sợ hãi tiêu bình an trầm giọng nói xong tinh vực thư viện bắt đầu chiếu sinh rồi năng lực xuất hiện vào lúc này tại hỗn loạn thành người ai còn không có, có chút điểm bối cảnh tinh vực thương hội cao cao tại thượng quân rồi cho rằng ai cũng sợ bọn họ ông lão mặc áo trắng thấy d i ệ p đạo sinh có chỗ rửa không sợ ngược lại trong lòng không chắc biết rõ là tại tinh vực thương hội còn dám lớn lối như vậy thiếu niên này không đơn giản a muốn chết tà thỏa mắt ngươi đại hán đột nhiên liền xông ra ngoài ông lão mặc áo trắng muốn ngăn lại đã muộn đại la thiên tiên d i ệ p đạo sinh nhìn đánh tới đại hán tâm thần k h ẽ động vĩnh hằng kiếm xuất hiện trong tay hắn một kiếm theo không chung sẽ qua suy máu tươi p h u n tung tóe đại hán một phần là hai một kiếm m i sát cợt mờ tiêu bình an đứng thẳng người khiếp sợ nhìn về phía diệm đạo sinh hảo ra hỏa hắn còn có như thế một tay vượt cấp đánh một trận nói đến đây hắn dường như đã nhận ra mánh khỏe sẽ không là thanh kiếm kia kiếm trong tay hắn có gì đó quái lạ ông lão mặc áo trắng vị công tử này ngươi liên tiếp giết ta tinh vực thương hội hai người việc này chúng ta cần phải nói một chút rồi muốn chiến liền chiến các ngươi tinh vực thương hội thì không gì hơn cái này d i ệ p đạo sinh h i ể u do cùng tinh vực thương hội cựu thoán kết xuống hoặc là không làm đã làm thì cho xong vậy liền đánh một trận rốt c ụ c vừa vặn mượn cơ hội này chấn n h i ế p một chút thành nội ngấp nghẽ bọn hắn người lao đầu để các ngươi tinh vực thương hội cường giả đến phái k h c mặt hàng này đọc thủ xem thường ai đây ông lão mặc áo trắng sắt mặt trầm xuống người trẻ tuổi người rất có tính cách nhưng q u á c u n g vọng người biết người vô cùng tự phụ là phải trả giá thật lớn không có cách từ nhỏ đã như vậy không đổi được diệp đạo sinh không sợ hãi truyền âm cho diệp chiến thiên chân định hai người hoàng h i n h h o a thượng một lúc mở ra các ngươi trước tiến vào tiểu tháp trong ta một người có biện pháp thoát thân Tốt. hai người hiểu rõ sự việc làm lớn rồi diệp đạo sinh là dự định đánh một đợt sau đó rút đi người tới cầm xuống ông lão mặc áo trắng ra lệnh một tiếng thương hội chỗ sâu mấy đạo khí tức cường đại đánh tới trong n g á y mắt một ư ơ i tên tu sĩ xuất hiện ở trong đại điện nhìn chằm chằm diệp đạo sinh giờ khắc này tại đại điện trong góc một nữ tử bình tĩnh nhìn diệp đạo sinh tại bên cạnh nàng lao giả thấp giọng nói đ ạ i tiểu thư m u ố n đường xuất thủ giúp hắn một chút nữ tử quay đầu nhìn lại gấp cái gì thật không dễ dàng đến rồi cái thương hội phán quan nhường hắn hảo hảo chỉnh lý thương hội không tốt lao giả nữ tử ánh mắt tiến tĩnh nhìn chăm chú diệp đạo sinh hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn năng lực tiêu diệt quý bá trường hai người rồi kiếm của hắn rất mạnh thương hội những người này có mắt không trọng dạng này người đều dám trọng đại tiểu thư mười tên đại la kim tiên ra tay vị công tử này sợ là không địch lại a lão giả không coi trọng diệp đạo sinh hồ đồ thanh kiếm tiêu tích chứa lực lượng đừng nói là đại la kim tiên chính là đại la huyền tiên thì không ngăn nổi nữ tử rất hiếu kỳ diệp đạo sinh đến t ộ n cùng là thân phận gì không phải hỗn loạn tinh vực người vậy hắn đến từ địa phương nào trong thư viện cũng không có nhân vật này a vain vain tiếng nổ chuyên r a diệp đạo sinh cầm kiếm l ê n chiến lấy một địch mười lại không rơi vào hạ phòng thân pháp quỷ dị hay thay đổi thần quỷ khó giỏ kiếm kỹ uy lực vô tận một kiếm ngang trời đảo qua mười người bị kiếm khí bước lui tốt huyền diệu thân pháp thật là khủng khiếp kiếm k h í tiêu bình an nói chuyện một bước từ lầu hai đi xuống ông lão mặc áo trắng cảm thấy thất kinh đột nhiên không biết như thế nào cho phải trước mặt mười người hiển nhiên là không cách nào cầm xuống diệp đạo sinh tiếp tục hâu người lời nói sợ sệt diệp đạo sinh phía sau có người không hâu người lời nói thương hội mặt mất hết đúng lúc này một đạo nhẹ nhàng thanh âm dễ nghe giống như tiếng trời một dạng ở đây trong vang lên hàn trưởng lão là cái này ngươi kinh doanh thương hội tri đạo ông lão mặc áo trắng tên là hàn thanh phong theo t i ế n nhìn sang đại đại tiểu thư nữ tử đi vào hàn thanh phong trước mặt vị công tử này theo bước vào thương hội bắt đầu liền bị khác nhau đối đãi chúng ta thương hội khi nào có quy định kẻ tu vi y ế u không thể tiến vào rồi tên t i ê thị nữ chết không có gì đáng tiếc nàng làm hư thương hội thanh danh ngươi nên cảm tạ công tử thay ngươi giết nàng ngươi ngược lại tốt ngu mội vô c h i không phân tốt xấu thì đúng vị công tử này ra tay ta nhìn xem ngươi là giả nên hồ đồ rồi nói đến đây nàng ngưng tạm tiếp tục nói ta nhớ được hàn trưởng lão đã ba trăm tuổi đúng không hàn thanh phong run lên đại tiểu thư kỳ thực lão phu đúng đúng, đúng, đúng lão phu ba trăm tuổi nữ tử lại nói hàn trướng lão người có thể về hưu hàn thanh phong giờ khắc này mọi người vây xem cũng bối rối càng thêm tò mò diệp đạo sinh đến tột cùng là thân phận gì có thể nhường tinh vực thương hội đại tiểu thư tự mình ra mặt vì hắn làm sáng tỏ còn b ã i miễn rồi hàn thanh phong không biết công tử xưng hô như thế nào diệp đạo sinh nữ tử gật đầu diệp công tử việc này là ta thương hội đã làm sai trước chậm trễ công tử tiểu nữ t ử dạ thiên mệnh ở đây đại biểu thương hội hướng diệp công tử nói xin lỗi hôm nay diệp công tử tại thương hội tất cả tiêu phí miễn phí diệp đạo sinh mắt nhìn dạ thiên mệnh không cần tất nhiên hiểu lầm giải trừ vậy liền cáo tử diệp công tử chờ chút còn có chuyện gì dạ thiên mệnh nói diệp công tử có thể mượn một bước nói chuyện diệp đạo sinh trần trừ một lúc dẫn đường đi dạ thiên mệnh mang theo diệp đạo sinh xuất hiện tại thương hội hậu viện một tòa cổ đình dưới diệp công tử ngồi xuống trò chuyện chút đêm cô nương có chuyện gì diệp công tử người đang bước vào hỗn loạn thành trước đó có phải hay không giết hai người dạ thiên mệnh đi thẳng vào vấn đề có cái chuyện này nhi diệp đạo sinh hiểu rõ tất nhiên dạ thiên mệnh tìm thấy chính mình khẳng định là nắm giữ bằng chứng cô nương là vì bọn hắn mà đến diệp công tử hiểu lầm rồi quý bá trường cùng miêu nhân hùng hai người đánh cắp một kiện trí bảo công tử giết bọn hắn hai người bảo vật này nên rơi vào công tử trong tay không biết công tử có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích bảo vật d i ệ p đạo sinh run lên ngày đó hắn lấy đi rồi quý bá trường hai người l i n h giới ném trong không gian ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn thần thức quét qua linh giới trong một viên hộp gấm dẫn tới chú ý của hắn trong hộp gấm thứ gì đó hẳn là dạ thiên mệnh thứ m u ố n tìm đêm cô nương ở đại s ả n h không phải thật tâm giúp ta mà là nhằm vào nhìn bảo vật tới đúng không dạ thiên mệnh lắc đầu ở đại sành lúc ta không có trước tiên ra mặt giải quyết chỉ là muốn nhìn một chút công tử thực lực vì ta rất hiếu kỳ công tử lại như thế nào g i ế t quý bá trường hai người hiểu rõ bảo vật tại công tử trên người một khắc này bắt đầu ta liền định lấy vật đổi vật chỉ cần công tử vui lòng thương hội trong bảo vật mặc cho công tử chọn lựa diệp đạo sinh tâm thần k h ẽ động hộp cấm xuất hiện tại dạ thiên mệnh trước mặt sau một khắc hộp cấm mở ra sáng chói thánh quan g xuất hiện một mảnh lá cây vàng lóng bồng bềnh tại hai người trước mặt đêm cô đ ư ơ n g đây là chương ba trăm linh hai thiên long thiện duyên chương ba trăm linh hai thiên lòng thiện duyên tinh vực thương hội cổ đinh dưới diệp đạo sinh nhìn chăm chú trên hộp gấm không trôi nổi vật màu vàng kim trong v ầ n g sáng tỏa ra nồng đậm sinh mệnh khí t ứ c cực mạnh loại đó hắn tỏ mỏ hỏi dạ thiên mệnh diệp công tử không biết vật này không biết diệp đạo sinh quả thực không biết nhưng hắn hiểu rõ vật này vô cùng chân quý diệp công tử đây là sinh mệnh thụ c á n h lá chất chứa cường đại sinh mệnh lực lượng có thể trọng thương người trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong dạ thiên mệnh giải thích diệp công tử vật này đúng ta hữu dụng không biết công tử phải chăng có thể bỏ những thứ yêu thích diệp đạo sinh vừa muốn mở miệng bên hai truyền đến giọng hát tổ chủ nhân cái gì sinh mệnh th ta chuẩn bị cho ngươi một gốc sinh mệnh t h ụ quay về tại thời đại kia chủ nhân nhà ta đốt nước r ử a chân đều không cần kiểu này c ả n h lá cái đồ chơi này thiêu cháy tặc xà người khói lớn d i ệ p đạo sinh có chút hiếu kỳ hát tổ trong miệng ngươi chủ nhân là nữ tử hát tổ run lên không phải không phải d i ệ p đạo sinh gật đầu kia chủ nhân nhà ngươi thật xa xỉ nói đến đây hắn đưa tay đem sinh mệnh c ả n h lá đưa cho dạ thiên mệnh tất nhiên đêm cô nương thích thì tặng cho ngươi đi g i thiên mệnh nàng vẻ mặt kiếp sợ nhìn diệm đạo sinh thật chứ tiên ta diệm đạo sinh gật đầu đồ vật thì ở trước mặt ngươi còn sẽ có giả vì sao Kết một thiện diệp u y ê n d đạo sinh lưu lại dại hồ cấm, chầm đ ứ nói g người lên. Đêm nương nếu không lên, nếu đem cô chuyện, ta l ề n c xong Chờ dạ thiên mệnh quay đầu nhìn về phía cổ đình bên ngoài người tới đem thương hội tảng thư lâu cổ tịch toàn bộ lấy ra một lao giả không người vai trào nhận mệnh lệnh rời đi không biết diệp công tử đến từ ở đâu cựu châu nhân gian Dạ thiên mệnh nàng mặt mày tái nhuận đã đoán diệp đạo sinh các loại thân phận nhưng xưa nay không nghĩ tới hắn đến từ nhân gian diệp công tử là nhân tộc không như diệp đạo sinh nhìn về phía dạ thiên mệnh ở trong mắt các ngươi nhân tộc không phải liền là ta dạng này tu vi yếu nhỏ huyết mạch thấp dạ thiên mệnh vội và nói công tử cũng đừng có tự dễ ước một kiếm chém giết đại la thiên tiên công tử tu vi không yếu nàng vẫn còn có chút không thể tin được nếu diệp đạo sinh đến từ nhân tộc thanh kiếm kia không nên Diệp c ô nói g công tử, lúc trước phía trước sành đánh một trận, công kích thân lúc kích phía pháp, sành đánh ế m đến u là rất m h thể có vượt cấp đây n giả thiên mệnh bàn tay trắng như ngọc nhẹ dơ lên một đạo giáp trụ xuất hiện tại diệp đạo sinh trước mặt công tử này giáp tên là thiên long giáp lực phòng ngự rất mạnh có thể địch đại la huyền tiên mười kích đưa cho công tử diệp đạo sinh hiệu rõ giả thiên mệnh đưa cho hắn thiên long giáp chính là có qua có lại cho nên hắn không có k h á c h khí lúc này thu hồi thiên long giáp đ à tạ đêm cô nương công tử quá k h á c h khí so với sinh mệnh cành lá này giáp không đáng giá nhắc tới giả thiên mệnh dường như nghĩ tới điều gì diệp công tử đến hôn loạn thành là vì tham gia thư viện tuyển chọn muốn đi xem cũng không biết có thể hay không tuyển chọn lúc này một lao giả đem một viên linh giới đưa cho giả thiên mệnh nàng chuyển tay thì giao cho diệp đạo sinh hy vọng có thể đến giúp diệp công tử diệp đạo sinh không có k h á c h k h í đem linh giới thu lại đêm cô nương chúng ta xin từ biệt hữu duyên còn gặp lại tuất ta tiễn công tử rời khỏi ít khi một nhóm ba người xuất hiện tại thương hội p h ò n g trước lúc này thương hội tất cả khôi phục như lúc ban đầu bởi vì là lúc chạm vào tối đại điện trong tụ mãn rồi người diệp đạo sinh quay đầu nhìn lại đêm cô nương dừng bước dạ thiên mệnh đột nhiên giữ chặt diệp đạo sinh cánh tay chư vị ta là tinh vực thương hội dạ thiên mệnh vị công tử này là bằng hữu của ta diệp đạo sinh bắt đầu từ hôm nay diệp công tử tại bất luận cái gì một tòa tinh vực thương hội bên trong tiêu phí vĩnh phí diệp đạo sinh run lên đêm cô n ơ n g đại này. tiểu ê n thư hắn thật gọi diệp đạo sinh sao có vấn đề gì dạ thiên mệnh quay đầu lại nghi hoặc nhìn láo giả đại tiểu thư ta đang chuẩn bị cho ngươi nói chuyện này đâu mới từ h cá minh thành nhận được tin tức diệp đạo sinh người mang đại đạo dạ thiên mệnh q ủy lão nhìn diệp đạo sinh rời đi phương hướng đại tiểu thư muốn hay không dạ thiên mệnh sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói quỷ lão thu hồi ngươi những ý nghĩ kia diệp công tử là bằng hữu của ta một sợi đại đạo còn không đến mức để cho ta phản bội bằng hữu nói đến đây nàng ngưng tạm tiếp tục nói quỷ lão ngươi biết diệp công tử đến từ địa phương nào Quỷ lão đạo thông tin biểu hiện diệp công tử đến từ c ử u châu nhân gian chẳng qua hắn cùng tiên giới quan hệ mật thiết dạ thiên mệnh cười nàng s ở d i ế t n ư ờ i là bởi vì diệp đạo sinh không có lừa nàng thế mà thật đến từ cựu châu nhân tộc quỷ lão một năng lực theo cựu châu đi v à hỗn loạn tinh vực tu sĩ lẽ nào không đáng giá chúng ta kết giao u dạ thiên mệnh n gật đầu ư hắn muốn đi vạn tiên cốc tham gia thư viện tuyển chọn chúng ta cũng đi đi vừa vạn lần chọn lựa này đạo sư là sư phụ đến lúc đó nhìn xem năng lực không thể giúp được hắn không tốt ta làm sai chuyện quỷ lãng đạo đại tiểu thư làm sao vậy dạ thiên mệnh lại nói vừa rồi ta trong đại sành nói tên của hắn tin tưởng rất nhanh liền có người để mắt tới hắn rồi một khi nhường hôn loạn tinh vực tu sĩ hiểu rõ diệp công tử trên người có đại đạo hắn sẽ phiền phức không ngừng q u y lão ngươi phái người đi cùng nhìn diệp công tử trong bóng tối bảo hộ hắn màn đêm buông xuống đèn hoa mới lên hôn loạn thành ban đêm đ â y bạch thiên còn muốn náo nhiệt d i ệ p đạo sinh tìm thấy một tòa từ lâu mua một căn phòng đi vào lầu hai trong phòng hắn đưa tay bố trí một tòa trận pháp liền tiến vào đến tuế nguyệt tháp trong hắn đầu tiên là xuất g a vật thiên long giáp hát tổ người thiên long giáp phẩm cấp làm sao hắn luôn cảm thấy hát tổ biết đến sự việc rất nhiều hát tổ chương ủ n ba trăm linh ba đạo thống quần đầu chương ba trăm linh ba đạo thống quần đầu tuế nguyệt tháp trong diện đạo sinh ghé mắt nhìn về phía tiểu kim ngươi còn có thể thăng cấp giáp chủ sau tiểu kim bay xuống ở trước mặt hắn chủ nhân ta dọn dẹp dưới vừa dứt lời nó đầu tiên là đem một giọt long huyết nhỏ xuống trên thiên long giáp sau đó lại từ trên người chụp xuống hai mảnh vải rồng sau đó chính là dừng lại chơi đ ù a rất nhanh thiên long giáp trên nổi lên hừng hực thành quang tỏa ra cường đại long uy tiểu kim quay người nhìn về phía d i ệ p đạo sinh chủ nhân t ố t chủ nhân ta vứt đi hai khối vải rồng đi xuống trước nghỉ ngơi nói đến đây nó nhìn về phía hát tổ lần tiếp theo ngươi đến hát tổ cười nói ta cũng nghĩ đến thế nhưng ta không có vải rồng a tiểu kim hát tổ lại nói tiểu kim ngươi yên tâm lần sau không tìm ngươi n h ư ờ n g thanh loan đến nổ lông của nó thanh loan ngươi có đ ộ c đi diệp đạo sinh thu hồi thiên long giáp đứng dậy hướng phía diệp chiến thiên đi đến hắn cảm thấy hắc tổ nói có đạo lý chính mình người mang đông đảo bảo vật đem thiên long giáp lưu cho hoàng huynh có thể để cho hắn nhiều một đạo át chủ bài hoàng huynh này giáp cho ngươi diệp chiến thiên ánh mắt rơi trên thiên long giáp tam đệ này giáp quá quý giá rồi ta không thể nhận hoàng huynh huynh đệ chúng ta trong lúc đó nhắc tới chút ít sao diệp đạo sinh đem thiên long giáp đặt ở diệp chiến thiên trong tay hoàng h u n h không phải nghĩ bảo hộ ta sao có rồi này giáp là được rồi giờ khác này diệp chiến thiên không có từ chối bước vào hỗn loạn tinh vực về sau diệp chiến thiên phát hiện chính mình rất yếu chớ nói bảo hộ diệp đạo sinh rồi trực tiếp thành gánh nặng của hắn hiện tại có rồi này giáp có thể bảo hộ diệp đạo sinh hắn tự nhiên sẽ không tự tuyệt hoàng huynh n g ư ơ i tu luyện đi ta đi xem sách diệp đạo sinh quay người rời đi hát tổ giúp ta hoàng huynh tăng lên hạ thực lực ta biết ngươi có thể hát tổ diệp đạo sinh đi vào thuế nguyệt tháp chỗ sâu khoanh chân ngồi xuống lấy g a dạ thiên mệnh đưa cho hắn linh giới tiểu cô nương này có thể thâm giao linh giới trong tảng thư mấy vạn nàng thật chứ đem tinh vực thương hội tảng thư các g ờ i chống lấy ra một quyển tên là hỗn loạn tinh sử cổ tịch nhìn lại bên kia hát tổ đi vào diệp chiến thiên bên cạnh ngươi là hạo thiên chiến thể có biết tôn thần này thể công dụng diệp chiến thiên lắc đầu còn xin tiền bồi báo cho biết hát tổ nói như thế nào hạo thiên tức thượng thương vậy nói cách khác ngươi chính là thượng thương ở trong mắt thượng thương chúng sinh chẳng qua chỉ là sâu kiến cho nên ngươi đã dùng hạo thiên chiến thiên muốn có thượng thương chi bá đạo chiến thể tên như ý nghĩa chính là vô hạn chiến đấu cho nên ngươi cần chính là sinh tử coi nhẹ không phục thì làm chỉ có tại vô hạn trong chiến đấu mới có thể để cho chiến thể không ngừng tăng lên ngươi này thể chất với quan hiệu quả không lớn nói đến đây nó n g ừ n g tạm tiếp tục nói ta truyền cho ngươi một bộ chiến kỹ quen thuộc sau đó mang theo ngươi đế quyển ta đưa ngươi đi một chỗ một đạo sương mù màu đen bước vào diệp chiến thiên ấn đường sau một khắc trong đầu xuất hiện một bộ tên là đồ kinh văn bộ kinh văn này vô cùng hề liền diệu bao gồm quyền pháp thân pháp thương pháp còn có một số cổ lao t h ầ n thông thật sự là quá tối nghĩa thơ bảo diệp chiến thiên căn bản xem không hiểu t r ư ớ học thương pháp cùng quyền pháp thân pháp phụ trợ về phần những kia cổ lao thân thông chờ ngươi tu vi tại tăng lên một ít chậm rãi tìm tòi diệp chiến thiên chất phát gật đầu tâm tư toàn bộ tại đồ kinh trên người trong lòng nổi lên sóng to gió lớn tiền bối những vũ kỹ này đều là đồ năm tháng tiền bối sáng tạo tất nhiên phía trên không phải có tên của hắn sao hát tổ nói xong cảm thấy ám ngữ lao đ ồ ta cho ngươi tìm cái miễn phí đệ tử ngươi sẽ không trách ta chứ ta trước giúp ngươi bồi dưỡng n h ị n nếu làm p h í a đi ngươi thì luyện cái nít cờ lồn đi vô tận tinh vực một tòa quỳnh lâu tiền mấy tên người khoác đạo bảo lão giả đổ vào tiêu độc cô trước mặt hà nội liễm khí tức thu hồi kiếm mang chư vị không cẩn thận đem các ngươi bị thương nặng ngại quả a mấy người đỡ lên một lao giả hướng về phía tiêu độc cô cười nói kiếm ma quả nhiên danh bất hư truyền kiếm đạo tuyệt thế vô s o n g chúng ta c a m bái hạ phong tiêu độc cô nói các ngươi chân võ đạo thống cũng không yếu ta chỉ là may mắn mà thôi hôm nay liền xem như kết giao bằng hữu về sau chư vị có dùng đến nhìn ta địa phương cứ mở miệng chính là lao giả run lên có chút không dám tin tưởng lỗ thai của hắn đây là tội ác bảng đệ nhất kiếm ma các hạ nếu là không ghét bỏ thì lưu tại chúng ta chân võ đạo thống là một m tên láo tổ làm sao tiêu độc cô lắc đầu hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi thế nhưng ta còn có mấy người không có khiêu chiến thì không ở thêm rồi nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì đúng rồi trên bức họa người là điện hạ nhà ta các ngươi chân võ đạo thống nếu thiếu đệ tử lời nói có thể thu hắn điện hạ nhà ta thiên phú vạn cổ không một của ta kiếm đạo chính là cùng điện hạ nhà ta học để lại một câu nói hắn thân ảnh biến mất trong tinh vực c h â n võ đạo quân nhìn trong tay trên bức họa người đi nhanh đi tìm thấy vị công tử này nhất định phải làm cho hắn gia nhập chúng ta chân võ đạo thống một lao giả tiếp nhận bức tranh lao tổ người trẻ tuổi k i a đúng như kiếm ma nói như vậy trần võ đạo quân sắc mặt trầm xuống ngươi là đầu ó c heo có thể bị kiếm ma người bảo vệ sao lại không có bối cảnh cho dù hắn không cách nào tu luyện gia nhập chúng ta chân võ đạo thống lại như thế nào chúng ta có thể nhờ vào đó cùng kiếm ma kết thiện d u y ê n lẽ nào không là một chuyện tốt vô tận năm tháng trong các đại đạo thống đều có thiên phú tuyệt thế thiên tài chỉ chúng ta luôn luôn không cách nào tìm thấy có thể kẻ này chính là thượng thương phái tới cứu chúng ta chân võ đạo thống lão giả thu hồi bức tranh lão tổ yên tâm cho dù đạp biến tinh vực ta nhất định tìm thấy vị công tử này đồng thời đem hắn mang về chân võ đạo quân gật đầu nhanh đi với hắn mà nói nếu diệp đạo sinh đúng như kiếm ma nói như vậy vậy bọn hắn chân võ đạo thống chính là bán quần lót đều muốn toàn lực bồi dưỡng nếu tư chất bình thường không có gì đặc biệt cũng phải đem hắn lưu tại chân võ đạo thống như thế thì cùng kiếm ma trói cuộc cùng lúc trước cùng kiếm ma giao thủ bọn hắn biết rõ tên này kiếm tu là tồn tại đáng sợ cỡ nào dù thế nào bọn hắn cũng một chút không lỗ bên kia tiêu độc cô rời khỏi chân võ đạo thống tiến lên thân ảnh đột nhiên ngừng lại nghe đồn đại đạo điện điện chủ đạo đế quân rất mạnh cũng không biết ta thực lực bây giờ năng lực đánh bại hắn muốn hay không đi thử một lần được rồi người ta lại không làm điện hạ ta đi tìm người ta phiền phức không tốt lắm vẫn là phải cho điện hạ lưu một ít đối thủ nếu không một đường quá thông thuận rồi cả cái gì ngăn cản cùng khốn cảnh đều không có điện hạ rất khó trưởng thành tinh vực học viện lão đầu kia nói tinh vực học viện có chút mạnh người có thể đi thử một lần dù sao có người giúp ta chăm sóc điện hạ tiêu độc cô thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quan g biến mất trong vô tận tinh vực lại xuất hiện lúc g á n g lâm ngoài tinh vực thư viện hắn con ngươi sáng lên cợt m ở n ở thật mạnh hắn biết mình là đến đúng rồi đúng lúc này một bóng người chọc trời bay xuống tiếp theo ra bây giờ cách kiếm ma chỗ không xa người tới một bộ áo trắng nho nhã xuất trận các hạ là ai kiếm ma tiêu độc cô nam tử áo trắng run lên hô lớn chư phú tử kiếm ma đến, đến rồi mau ra đây quần đầu hán tiêu độc cô chương ba trăm lẻ bốn từ chối hoa cúc chương ba trăm lẻ bốn từ chối hoa cúc b ạ n h b ạ n h nam tử áo trắng giống lên một cuống họng trong hư không chín đạo bóng người chọc trời bay xuống kinh khủng uy áp khóa chặt trên người tiêu độc cô một tên cầm trong tay phất trần lão giả quan sát xuống dưới kiếm ma tiêu độc cô tội ác bảng đệ nhất n g ư ơ i đây là chủ động đưa tới cửa để cho chúng ta đánh tiêu độc cô nói là cái này các ngươi tinh vực thư viện đạo đại khách phất trần lão giả nói ngươi không phải khách tiêu độc cô gật đầu tất nhiên chư vị không chào đón ta cáo tử phất trần lao g i ả lạnh lẽo cười một tiếng tiêu độc cô ngươi sợ là quên rồi thân phận của mình tội ác bảng thứ nhất treo thưởng tựa như là một tỷ tiên tinh đúng không nghe đồn ngươi còn chiếm được tà ma truyền thừa chúng ta sao lại để ngươi như vậy một tôn ma đầu rời khỏi tiếp tục làm hại tinh v ự c hôm nay chúng ta muốn thay trời hành đạo mở rộng chính nghĩa tiêu độc cô cờ ư i dưới thật mẹ nó dối trá vì một tỷ tiên tinh cùng tà ma truyền thừa g i ế t ta thì nói rõ chớ cho mình trên mặt tiết vàng được không tu sĩ chúng ta quang minh lỗi lạc vì sao lại có các ngươi dạng này bẩn t h i u hàng người cái đó các ngươi mười cái cùng tiến lên hắn ghét nhất bị tiểu này há mồm nhân nghĩa đạo đức ngập miệng đạo đức nhân nghĩa c h i đồ tinh vực thư viện trong lòng hắn một mực là thần thanh chỗ dù sao cũng là là tinh vực học phụ cao nhất n à y cũng nuôi một đám cái quái gì cho hắn chụp mũ ma đầu danh hảo tiêu độc cô tự xưng là bị g i ế t đều là người đáng chết chưa bao giờ g i ế t qua một vô tội tam tông thập giáo cựu thập quốc lúc trước hắn đạt được tà ma truyền t h ừ a lúc những người này liên hợp lại đẩy hắn vào chỗ chết lẽ nào không nên g i ế t nghĩ đến đây hắn lắc đầu cười ta tiêu độc cô cả đời làm việc không cần hướng người khác giải thích làm liền xong rồi suy một đạo kiếm quan bay ra t vô cực k tiêu độc cô thân ảnh thẳng tiến không lùi kiếm khí phá vỡ mười người công kích bọn hắn thân ảnh hướng về sau bay rất ra ngoài hắn roi mắt trông về phía xa hướng phía thư viện chỗ sâu nhìn lại các hạ còn không xuất thủ thật là lợi hạ kiếm kiếm a người đáng giá bản tọa ra tay một thanh âm theo thư viện chỗ sâu chuyển đến sau một khắc trong hư không linh khí sôi trào lên trong n g á y mắt ngưng tụ ra giả thiên cự trưởng đột nhiên xuống dưới đ ạ ép rơi vào tiêu độc cô trên đỉnh đầu hạo nhiên giả thiên thủ phất trần lão giả mười người thân ảnh bay ngược n g n g đầu nhìn chăm chú rơi xuống cự trưởng viện trưởng lại đem này trường pháp tu luyện thành công vô đạo tiêu độc cô n g n g đầu mắt nhìn rơi xuống cự trưởng nghĩa vô phản cấu nghịch thiên mà lên kiếm trong tay tiên quét ngang một kiếm vô đạo xem thường tất cả đại đạo tinh vực ở giữa chỉ có một kiếm một kiếm có thể phá vỡ vạn đạo vê anh vê anh giả thiên cự trưởng pha thoái tiêu độc kiếm ma đến tinh vực đánh một trận phụng b ô i tới cùng phất trần lão giả mười người nhìn tiêu độc cô rời đi bóng lưng thân thể không tự giác run dày lên hán hắn phá viện trưởng cự trưởng thật mạnh mười người chưa tình hồn lòng còn sợ hãi hiểu rõ vừa rồi tiêu độc cô cùng bọn hắn giao chiến không có suất toàn lực bằng không bọn hắn đã chết đọc tử kiếm ma đến t u ộ t cùng là thực lực gì phất trần lão giả thở dài ra một hơi thực lực không rõ gặp mạnh thì mạnh chín người sau m ư ơ i ngày diệm đạo sinh theo trong cựu lâu đi ra bên cạnh là diệm chiến i ê n để k u y ể n cùng hát tổ tam đệ thư viện kiểm tra tà thì không đi được diệp đạo sinh g ầ n đầu hát tổ ngươi mang hoàng h u y n h đi lịch luyện bảo vệ tốt hắn hát tổ nói chủ nhân ta chỉ phụ trách dẫn hắn đi sau đó ta liền trở lại rồi hắn có thể hay không còn sống xem bản thân hắn ta mặc kệ diệp đạo sinh diệp chiến thiên cười khổ một tiếng vậy làm phiền tiền bối hát tổ nói chúng ta đi một người hai thú bay lên trời biến mất trên bầu trời hôn luận thành diệp đạo sinh thu hồi ánh mắt chọn rời đi hôn luận thành hướng phía vạn tiên quốc phương hướng mà đi bên ngoài quá khứ m ư ơ i ngày tuế nguyệt tháp nội tướng làm tại trăm năm hắn đọc thuộc lòng rồi tinh vực thương hội đưa tới tất cả điện tịch hiện tại hắn đúng hôn loạn tinh vực hiểu rất rõ vạn tiên sơn ở địa phương nào tự nhiên là rõ ràng giờ khắc này vạn tiên c ố c trong tinh vực thư viện t r i ê u thu đệ tử kiểm tra lập tức liền muốn bắt đầu giữa sườn núi phù đào bên trên mấy ngàn tên đệ tử trẻ tuổi tề tụ ở đây bọn hắn đều là tham gia thư viện k h ả o nghiệm ngay phía trước có ba tên láo giả theo thứ tự là tinh vực thư viện thái hư tử kiếm phu tử cùng trận phu tử tại thái hư tử đứng bên người một nữ tử dung nhan tuyệt thế dẫn tới trong chàng đệ tử nghị luận ở mỹ nàng này chính là g i thiên mệnh thiên mệnh kiểm tra lập tức bắt đầu rồi người nói người đến sau dạ thiên mệnh chân mày to khẽ nhăn mày minh mâu theo chồng chàng đệ tử trên người sẽ qua sư phụ còn chưa tới thái hư tử nói không đợi kẻ này phải cùng chúng ta thư viện vô duyên sau một khắc hắn tiện tay vung lên một tòa bia đá xuất hiện ở đây bên trong thông tin thần mang bắn ra các ngươi đều là tới trước tham gia học viện khảo nghiệm hiện tại vòng thứ nhất kiểm tra bắt đầu này bia tên là thiên phú bia tất cả mọi người khoanh chân ngồi xuống thiên phú bia sẽ tự động kiểm tra đến thiên phú của các ngươi trong chàng mấy ngàn đệ tử nghe vậy sôi nổi nghe lời ngồi xuống giờ khác này thiên phú trên tấm bia xuất hiện một đoàn thần mang vòng xoáy bao phủ ở đây trong tất cả mọi người trên đỉnh đầu diệp đạo sinh mới xuất hiện ngoài vạn t i ê n cốc nhìn thấy hư không rơi xuống thần mang vòng xoáy t h i triển thái hư bộ bay xuống tại trên vách núi cách đó không xa dạ thiên mệnh nhìn thấy hắn xuất hiện trên gương mặt nổi lên ý cười lúc này trong t r à n g đệ tử trên đỉnh đầu xuất hiện từng đạo m à n sáng bày biện ra khác nhau màu sắc thái hư tử thấy thế trên mặt lộ ra vẻ thất vọng bất đắc di lắc đầu hôn luận thành trong đám đệ tử ngay cả một tên màu xanh thiên phú đệ tử đều không có thiên phú bia kiểm tra hiện ra màu sắt là đọ cam vàng lục lam tràm màu vàng kim thiên phú mạnh nhất thế nhưng trong chàng mấy ngàn đệ tử ngay cả một tên màu xanh đệ tử đều không có những người này cho dù bước vào thư viện nhiều nhất làm tạp dịch đệ tử sư phụ hắn đến rồi dạ thiên mệnh nói xong đưa tay nhắm thẳng vào trên người d i ệ p đạo sinh thái hư t ử trầm ngâm nhìn sang là hắn dạ thiên mệnh gật đầu là hắn thái hư t ử nói màu xanh lá thiên phú chờ một chút hắn là màu xanh thiên phú không đúng tại sao lại trở thành màu xanh dương rồi lại trở thành màu tím dạ thiên mệnh nhìn diệm đạo sinh đỉnh đầu màu sắc biến hóa sư phụ hắn có hay không có thể viện thái hư t ử nói nhìn nhìn lại giờ k h ắ c này d i ệ p đạo sinh đỉnh đầu màu sắc biến thành màu vàng kim vòng sáng còn đang ở không ngừng phóng đại thái hư t ử q u a n chi hưng ơ phấn nói thiên tài tuyệt thế thiên tài tiểu t ử này lại là màu vàng kim thiên phú nói đến đây hắn đột nhiên sững sờ rồi tình huống thế nào tại sao lại trở thành màu xanh lá rồi d i ệ p đạo sinh muốn đời sống không có trở ngại đỉnh đầu nhất định phải mang một ít xanh kỳ thực thiên phú của hắn còn có thể mạnh hơn nhưng mà đạo khanh lạc nhắc nhở hắn muốn dấu dốt còn giút hắn đem thiên phú ép đến rồi màu xanh lá sư phụ hắn năng lực miễn cưỡng có thể chứ thái hư tử cảm thấy hoài nghi m u ô n phần vì sao thiên phú của hắn có thể tùy tiện sửa đổi chiêu thu đệ tử nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn tâm thần khái động thiên phú đ i u biến mất không thấy gì nữa ghé mắt nhìn về phía một bên láo giả tuyên bố đi vừa dứt lời một đạo linh khí chọc trời bay xuống tiếp theo đi vào thái hư tử bên cạnh một hồi nói nhỏ thái hư tử cười lên ha h a ánh mắt rơi vào trong t r à n g mấy ngàn tên đệ tử trên người hôm nay chúng ta tinh vực thư viện tiêu diệt kiếm ma lao phu vui vẻ ở đây tất cả mọi người đều có thể bước vào thư viện trong chàng trong nháy mắt thì sôi chào nay đây trời phú quý trong lòng bọn họ cảm tạ kiếm ma tám đời tổ tông nếu như không phải kiếm ma bọn hắn không có cơ hội bước vào tình vực thư viện tội ác bảng đệ nhất kiếm ma cuối cùng làm đi chuyện t ố t ta lúc này dạ thiên mệnh bay xuống tại diệp đạo sinh bên cạnh diệp công tử ngươi đã là thư viện đệ tử theo ta cùng nhau trở về thư viện đi diệp đạo sinh mắt nhìn dạ thiên mệnh đêm cô đường ta từ chối gia nhập tình vực thư viện dạ thiên mệnh thái hư chân nhân mọi người thái hư chân nhân có chút nghi hoặc nhìn diệp đạo sinh tiểu tử này tại lần này chiều thu nhận đệ tử bên trong coi như không tệ trước hắn còn muốn nhìn nhìn xem dạ thiên mệnh mặt mũi nhường hắn gia nhập học viện không ngờ rằng diệp đạo sinh thế mà lại đột nhiên từ chối mặc dù cảnh giới yếu một chút thế nhưng thiên phú cũng không tệ lắm tâm tính rất tốt bởi vì hắn nghe dạ thiên mệnh nói qua một ít về lá đạo sinh sự t ì n h cảm thấy kẻ này đ á n g giá bồi dưỡng dưới tiến vào học viện lưu ở bên cạnh hắn thêm chút bồi dưỡng tương lai đều có thể diệp công tử có thể hay không báo cho biết vì sao từ chối chính là đột nhiên không nghĩ gia nhập diệp đạo sinh tr xin từ biệt chúng ta hữu duyên còn gặp lại đúng lúc này lại có người tại thái hư chân nhân bên thai nói nhỏ một hồi chuyện này là thật hồi chân nhân chắc chắn một trăm h thái hư chân nhân cười lạnh một tiếng tham lam nhìn về phía diệp đạo sinh diệp công tử chờ một chút diệp đạo sinh quay đầu nhìn lại các hạ còn có chuyện gì thái hư chân nhân nói ngươi là vì kiếm ma cho nên mới từ chối viện đã ngươi là kiếm ma đệ tử vậy bản tọa liền không thể thả ngươi rời đi kiếm ma đã chết ngươi liền đi cùng hắn đi dạ thiên mệnh bước nhanh tiến lên đi vào thái hư chân nhân bên cạnh sư phụ diệp công tử không thể nào cùng kiếm ma có quan hệ thái hư chân nhân lạnh giọng nói thiên mệnh ngươi đang chất vấn vi sư người tới đem kẻ này cầm xuống mang về thái hư phòng l ã o phu phải thật tốt thẩm vấn h ắ n ra lệnh một tiếng thư viện cường giả tung bay mà đến đem diệp đạo sinh vây kín lên trong lúc nhất thời đại chiến bắt đầu diệp đạo sinh cầm trong tay vĩnh hằng kiếm đã làm tốt tử chiến đến cùng chuẩn bị thái hư tử ngươi như thế cách làm có phải hay không có chút khinh người quá đáng rồi một thanh âm theo trong hư không chuyển đến đúng lúc này một người xuất hiện ở đây bên trong hai tóc mai tóc trắng đạo bao màu đen q u a n thân trên lượn lờ nhìn khí tức cường đại trần v õ đạo thống ngọc mạc tử thế nào? các ngươi chân võ đạo thống muốn đ ú n g tay chúng ta tinh vực thư viện sự việc thái hư tử theo đài cao bay xuống tiếp theo ngọc mạc tử khuyên ngươi một câu mau chóng rời đi thư viện sự việc không phải ngươi năng lực đ ú n g tay đừng quên các ngươi chân võ đạo thống vì sao càng ngày càng yếu ngọc mạc tử nghe vậy sắc mặt â m t r ầ m đáng sợ nhưng hắn không có nổi giận quay người nhìn về phía diệp đạo sinh công tử có bằng lòng hay không gia nhập chúng ta chân võ đạo thống ta vui lòng diệp đạo sinh không chút do dự đáp ứng t u t t u t t u t ngọc mạc tử quay người nhìn về phía thái hư tử hiện tại hắn là chúng ta chân võ đạo thống đệ tử ngươi nếu động thủ với hắn chính là cùng chúng ta chân võ đạo thống khai chiến ta thì khuyên ngươi nghĩ lại bằng không ta thì tức giận rồi tức giận thái hư tử cười lạnh một tiếng ngọc mạc tử các ngươi chân võ đạo thống chỉ là thèm nhỏ dãi diệm đạo sinh trên người đại đạo thật sự cho rằng ta không biết sao muốn đem đại đạo chiếm làm của riêng đến để thăng các ngươi chân võ đạo thống thực lực tiểu toán bàn đánh có chút quá tính rồi ngọc mạc tử tức giận nói cúc mẹ ngươi đi so không phải ai cũng cùng các ngươi thư viện giống nhau âm hiểm hèn hạ người ta muốn dẫn đi ngươi có ý kiến giữ lại hắn quay người mang theo diệp đạo sinh liền chuẩn bị rời đi phía sau thái hư tử đột nhiên lấy ra một thanh phi kiếm hướng phía ngọc mặc tử xuyên qua quá khứ đánh lén g i á c thải tinh vực thư viện cũng không dám quang minh chính đại đánh một trận hống hống ngọc mặc tử phía sau xuất hiện một đạo cao trăm mét hắc kỳ lân sinh động như thật giống như thần thú kỳ lân giáng lâm p h ị c h một tiếng tiếng vang truyền ra thái hư tử phi kiếm xuyên qua trên người hắc kỳ lân k i ế m khí khuấy động trong nháy mắt tiêu tán ngọc mặc tử quay đầu nhìn về phía thái hư tử lần này ta không giết người trở về nói cho các ngươi biết viện trưởng chân võ đạo thống sớ hắn tóm lấy diệp đạo sinh bả vai bay lên trời tại vạn chúng nhìn trường trường dưới hóa thành một đạo tiên mang biến mất ở chân trời rời khỏi vạn tiên sơn không lâu trong hư không ngọc mặc tử một ngụm lao hết u y phun ra thao thái hư tử lao già k h ố n k i ế p kia thế mà dùng phi kiếm thọt cái mông ta thật mẹ nó đau diệp đạo sinh tiền bối ngươi không sao chứ ngọc mặc tử lắc đầu vết thương nhỏ không có gì đáng ngại tiền bối hỏi ngươi vấn đề ngươi hỏi vì sao để cho ta gia nhập chân võ đạo thống vì kiếm ma tiền bối biết nhau tiên sinh diệp đạo sinh có chút ngoài ý muốn biết nhau luận b ằ n qua diệm ma để cử người ra nhập chân võ đạo cử n sinh, sinh, không không sinh hơi nghi hoặc một chút bọn hắn tại sao phải làm như vậy ngọc mạc tử nói công tâm nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói kiếm ma hẳn là rời đi bọn hắn chuyển ra tin tức như vậy chính là vì bức kiếm ma lại đến thư viện cho hề này thư viện những tên kia lại không phải lần đầu tiên dùng d i ệ p đạo sinh ngay vậy đã hiểu rồi tinh vực thư viện ý đồ chuyên gia kiếm ma bị giết thông tin vì tiêu độc cô tính tình khẳng định còn có thể trở về tinh vực thư viện không phân ra cái cao thấp nhường tinh vực tu sĩ hiểu rõ hắn còn sống sót đây không phải là tính tình của hắn nếu tiêu độc cô không xuất hiện vậy hắn còn sống thì cùng chết rồi giống nhau t i ê n bối để n g ư ơ i người giúp đỡ tìm một cái tiên sinh có thể chứ ngoài ra các ngươi chân võ đạo thống cùng tinh vực thư viện có ân đoán ngọc mạc tử gật đầu có thủ chuyên kiếp không, chết không thôi loại đó Ngươi cùng i k ế một ngày này tinh vực thư viện vùng trời một bóng người chọc trời bay xuống tiếp theo phía sau mang theo một đám đệ tử người vừa tới không phải là người khác chính là thái hư tử bước vào thư viện về sau hắn không có nhìn xem chúng đệ tử một chút lần này tiến về hỗn loạn thành t r i ề u thu đệ tử kỳ thực hắn rất thất vọng không có thiên phú c h ắ c tuyệt đệ tử không nói còn tại trước ngọc mặc tử vứt đi mặt mũi thực sự là quá khinh người hắn không có trở về thái hư phong thân ảnh xuất hiện tại thư viện chủ phong phủ đào bên trên không người vai trào thái hư tử cầu kiến viện trưởng sư m i n h vào đi âm thanh theo đại điện trong chuyên gia thái hư tử bước nhanh tiến lên đẩy cửa tiến vào giờ phút này một tên nam tử áo trắng bưng ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên nho nhã quyết bụi giống như trong tranh đi g a tiên nhân người này chính là tinh vực thư viện, viện trưởng, thượng cổ sư lệ tới trước có chuyện gì thượng cổ vân thả ra trong tay quần t r ụ ra hiệu thái hư tử ngồi xuống lần này đi hôn loạn thành nhưng có thu hoạch thái hư tử lắc đầu không có thiên tiêu thiếu niên hắn trong giọng nói đều là tiếp hận ngừng tạm tiếp tục nói sư minh ta tới là có hai chuyện nói đi sư minh ngươi thật giết kiếm ma thượng cổ vân lắc đầu giết không được hắn rất mạnh t h ắ n g hiểm nửa chiêu thái hư tử run lên vậy bên ngoài đều đang đ ồ n sư minh giết kiếm ma thượng cổ v â n nói ta nhường truyền về phần mục đích ngươi hiểu thái hư tử gật đầu sư minh nếu kiếm ma lại đến thư viện ngươi có n ắ m chắc đem nó đánh chết có mấy thành n ắ m chắc mười thành thái hư tử lựa chọn tin tưởng thượng cổ vân thật không nghĩ tới kiếm ma có thể theo sư huynh trong tay đào tẩu hắn rất lợi hại gần ba trăm n ă m qua có thiên phú nhất kiếm tu thượng cổ vân nói xong hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại nếu hắn thời gian tu luyện đủ dài ta không phải là đối thủ của hắn người này trên kiếm đạo chính là loại đó một chút thì t h ô n g nhất luyện thì đ ỉ n h phong manh nhân trước đây nghĩ chiêu hắn bước vào thư viện đáng tiếc sư đệ ngươi nói kiện sự tình thứ hai là cái gì sư huynh tại vạn tiên cốc chiêu thu đệ từ lúc ta gặp được một kiện chuyện lạ nhi diệp đạo sinh ở thiên phú dưới tấm địa thiên phú theo màu xanh lá một đường hát vang tiến mạnh đến màu vàng kim lại trong thời gian ngắn nhất rơi xuống đến màu xanh lá đây là có chuyện gì còn có loại chuyện này người mang về không có thượng cổ vân khẽ nhữ mày dường như đã nghĩ tới điều gì sư m i n h cái này diệp đạo sinh cùng kiếm ma có thiên ti vạn lũ quan hệ đồng thời ở trên người hắn có một sợi đại đạo ta vốn muốn đem người mang về thư viện nhường chào sư m i n h tốt nghiên cứu một chút thế nhưng nửa đường rết ra cái ngọc mạc tử tiểu tử này bước vào chân võ đạo thống rồi chân võ đạo thống ngọc thái chân thế mà nhúng tay chúng ta thư viện sự việc thượng cổ v â n có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không tức giận mây trôi nước chảy d á n g v ẻ hiển nhiên là không có đem ngọc thái chân để vào mắt sư đ ệ ngươi có thể bỏ qua một tuyệt thế thiên tài sư minh chỉ giáo cho diệp đạo sinh cựu châu nhân tộc trước đó không lâu cựu giới công tần h dẫn đầu tiên giới tại tiên hà bên cạnh đánh một trận đánh bại cựu giới giết chiến giới ba tên lão tổ kiếm ma thì là tới từ cựu châu nhân tộc vẫn luôn là diệp đạo sinh tùy tùng nghe đồn trên người người này trừ ra đại đạo bên ngoài còn có một đạo thần bí thanh niên theo nhân tộc đi ra tuổi còn trẻ thì đạt tới thá cùng cựu giới đánh một trận kẻ này gặp nguy không loạn tâm tính rất tốt ta đã thấy kiếm ma thực lực có thể khiến cho mạnh như thế người thần phục người chỉ có hai loại khả năng thứ nhất bối cảnh vô địch thiên phú thứ hai vô địch ngươi cảm thấy d i ệ p đạo sinh thuộc về loại kia thái hư tử run lên loại thứ hai thiên phú vô địch nói đến đây hắn hối hận m u ô n phần làm sao lại n h ư ờ n g ngọc mặc tử đem người mang đi sư huynh những tin tức này chuẩn sắc không thông tin xuất từ h cá minh thành bên ấy tới thông tin không có vấn đề thượng cổ vân chắc chắn trong khoảng thời gian này hỗn loạn tinh vực tu sĩ đã được đến thông tin cũng đang tìm diệm đạo sinh hiện tại hắn gia nhập vào chân võ đạo thống ta nhìn xem ngọc thái chân như thế bảo toàn hắn sư h i n h ta cái này đi thôi diệp đạo sinh tại chân võ đạo thống thông tin truyền đi đi thôi thượng cổ vân nói xong thấy thái hư tử đứng dậy rời đi chờ một chút diệp đạo sinh có hoàng kim thiên phú là tuyệt thế yêu n g h i ệ t người mang một đạo t h ầ n cách ngươi biết không thái hư tử cười nói đúng đúng đúng chính là như vậy thượng cổ vân k h o á t khoác tay đi thôi hắn tin tưởng cho diệp đạo sinh thêm đ i ể m liệu hôn loạn tinh vực cường giả sẽ đối với hắn càng cảm thấy hứng thú không bao lâu không cần hắn tự mình ra tay thì có người giúp diệt diệp đạo sinh cùng chân võ đạo thống thái hư tử rời khỏi thư viện không đến một ngày thời gian diệp đạo sinh người mang tần h cách đại đạo thanh l i ê n có hoàng kim thiên phú thông tin thì c h u y ể n khắp hỗn loạn t i n h v ự c thế lực khắp nơi n g o ngoe muốn động phái người tiến về chân võ đạo thống thật không phải bọn hắn muốn giết diệp đạo sinh mà là trên người hắn bảo vật quá nhiều rồi trong tinh vực một người người khoác thiên long giáp cầm trong tay một cây ngân thương bên cạnh mang theo một con chó lông vàng tại trên bả vai hắn có một con mèo đen dạng này tổ hợp rất kỳ lạ một người một chó một miêu xuyên thẳng qua trong tinh vực tiền bối ta có thể hỏi thăm này là muốn đi đâu thu là xâm lâm hắc tổ nói xong n g ư ơ i tu vi hiện tại tại tu la xâm lâm chỉ có thể ở bên ngoài trộn lẫn vùng rừng rậm này trước kia là tu la thần tộc địa bàn sau đó tu la thần tộc diệt vong trong rừng rậm có dấu rất nhiều thất lạc tu la cùng người mang tu la huyết mạch hung t h ú tu la vốn là hiếu chiến thị sát chính là n g ư ơ i lịch luyện tốt nhất nơi chờ đến nơi rồi chính ngươi nhiều chú ý a diệp chiến tiên g ậ t đầu đa tạ tiền bối hắc tổ lại nói yên tâm ta là sẽ không hại ngươi ngươi là chủ nhân huynh trưởng ta nếu hại ngươi lời nói chủ nhân có thể đem ta thì đánh ra tới nói đến đây hắn lời nói thấm thía ông cụ non chiến tiên a đúng rồi khi tiến vào tu la xâm lâm trước ta sẽ tiến ngươi một kiện thần binh trong tay ngươi ngân thương đừng có dùng rồi phẩm cấp quá thấp căn bản dết không chết tu la cùng hung thú nhiều nhất cũng chỉ là cho người gãi ngương nữa diệp chiến tiên mặt lộ vẻ vui mừng tiền bối trong thuế nguyệt tháp ta nhìn xem tiểu kim thanh loan hình như rất sợ ngươi còn có người biết đến đồ vật thật nhiều tiền bối trước kia có phải hay không rất mạnh t i vừa dứt lời ngay phía trước một luồng khí tức kinh khủng chuyển đến sau một khắc ba đạo nhân ảnh ngăn lại diệp chiến thiên người trẻ tuổi trên người ngươi chuyển đến giáp bên cạnh lao cậu không sai lưu lại đi đế quyển diệp chiến tiên vừa muốn mở miệng trên bờ vai hắc tổ nào ra ngoài Che h k u ấ trong bầu t ờ người i hiện, bóng ba đen ngay g xuất cả à t h cơ hội đều không có liền bị tinh tổ thôn phệ vào khẩu. vào ế p tục đi đ ư ờ g Diệp c i tiên người tinh ế n Trường thần Trường thần Trong T. tu tu 306, 306, la, la, cách. cách. vực trên đường đi diệp chiến thiên không dám nói lời nào nhưng hắn hiểu rõ hát tổ rất mạnh có khả năng đã vô địch lúc trước kêu ba tên lão giả không yếu có đó không hát tổ trước mặt vừa đối mặt thì trở thành cất đái dùng hát tổ nói hắn không thích đánh nhau chính là tham ăn một chút đúng là như thế cảnh giới gì tu sĩ ở trước mặt hắn đều là một ngụm sự việc nếu không được vậy liền hai cái chẳng biết lúc nào tại diệp chiến tiên xuất hiện trước mặt một thanh trường thương màu đen trên thân thương hiện đầy ngoài dự đoán phù văn cùng đồ đằng sinh động như thật tán phát khí tức để người cảm thấy nộp nạt hắn kinh nghiệm xa trường Tại đồ thiên thương trên phát hiện nồng đậm chết đi chi khí rất khó tưởng tượng thanh thương này đến tột cùng tiêu diệt bao nhiêu sinh linh mới có thể mang theo khủng bố như thế từ khí thương cho ngươi nếu không có thực lực vẹn vẹn cây thương này có thể hại chết ngươi vì kẻ yếu không x ư n g c t như thế thần minh ngươi đã hiểu chiến tiên ghi nhớ tiền bối dạy bảo đi thôi diệp chiến tiên hướng về phía hát tổ không người vái trào thu hồi đồ thiên thương mang theo đế khuyển bước vào tu la xâm lâm mãi đến khi hắn thân ảnh biến mất không thấy hát tổ mới rời khỏi thế nhưng nó không có lựa chọn quay trở lại tìm diệm đạo sinh mà là hướng phía tu la xâm lầm chỗ sâu nhất mà đi lại xuất hiện lúc tới đến một tòa vứt bỏ rách nát trước cung điện ngã xuống đất bảng hiệu bên trên có ba chữ to tu la điện hát tổ hóa thành một đạo tinh mang b ư ớ c vào đại điện bên trong rơi vào một tòa công văn bên trên tu la vương cố nhân tới thăm ngươi cho ta giả chết âm thanh quanh quẩn ở trong đại điện ít khi một tên tóc đỏ nam tử khôi ngô xuất hiện hát tổ trước mặt đại đại nhân sao ngươi lại tới đây cho ngươi tu la thần tộc tiễn một hồi tạo hóa không biết ngươi có hứng thú hay không đại nhân năng lực đến ta đương nhiên có hứng thú tu la vương tất cung tất kính không biết đại nhân nói tạo hóa là cái gì có muốn hát a y không nhường tổ nói xong trước mặt không gian bắt đầu v n mẹo sau một khắc diệp chiến thiên trong rừng rậm hình ảnh xuất hiện hắn là chủ nhân nhà ta huynh trưởng đại nhân yên tâm từ đây cắt r a thủy hắn chính là ta tu la thần tộc quý khách ta nhất định hào hào chiêu đãi không cần tận lực hắn tới đây là vì lị luyện chỉ cần không chết là được hát tổ cố ý bàn giao đúng rồi các ngươi tu la thần tộc còn có thần cách sao cho ta làm mấy khối tu la vương liền vội vàng lắc đầu đại nhân tu la thần tộc cũng luân lạc tới tình trạng như thế thật không bỏ ra nổi mấy khối thần cách cũng chỉ có một viên tổ tiên thần cách còn xin đại nhân nhận lấy hát tổ đem bay tới thần cách thu vào ngươi rất không tội như vậy đi theo các ngươi trong tộc tuyển một tên đệ tử nhường hắn cùng ở bên cạnh ta tu luyện và tương lai chủ nhân nhà ta lại tới đây tự nhiên sẽ giúp các ngươi tu la thần tộc quay về đ ỉ n h phong ngay vậy tu la vương hưng phần nói đại nhân chờ một lát ta cái này đi chọn một tên đệ tử hát tổ nhìn hắn rời đi bóng lưng yếu ớt thở dài một tiếng ngày xưa vô cùng huy hoàng tu la thần tộc lại rơi vào tình trạng như thế ẩn thân tại nơi này không dám xuất thế thật là khiến người thổ thức có thể r ú t đỡ điểm liền r ú t điểm đi r ú t cuộc tổ tiên bọn họ bị ta đánh chết ít khi tu la vương đi mà quay lại bên cạnh nhiều một cái tiểu c ô u nương đại nhân thanh nhi là nữ nhi của ta nàng người mang thuần túy nhất tu la huyết mạch còn thức tỉnh rồi bóng tối thổ tính á m tu la hát tổ hết sức hài lòng gật đầu t u ổ i còn trẻ đã là tiên vương không sai liền để nàng lưu ở bên cạnh ta đi tu la vương gật đầu thanh nhi nhớ kỹ cha nói chuyện phải nghe lời nói của đại nhân chúng ta tu la thần tộc tương lai thì hệ ngươi trên người một người bên trên tu la thanh nhẹ nhà gật đầu cha ta sẽ nghe lời h á t tổ mắt nhìn tu la vương tủi thân các ngươi lại ở chỗ này một quãng thời gian tin tưởng sẽ không quá lâu chúng ta đi nó rơi vào tu la thanh trên bờ vai một người một mèo rời đi cung điện biến mất trên bầu trời tu la xâm lâm trần võ đạo thống ngọc mặc tử mang diệp đạo sinh quay về được một khoảng thời gian rồi thế nhưng vài vị sư h u n h một mực bế quan bên trong chậm chạp không có hiện thân cái này khiến hắn cảm thấy rất hoài nghi gần đây hắn trên hoa cúc thương gần như hoàn toàn khôi phục rồi chuẩn bị đi thiên điện nhìn một chút diệp đạo sinh vừa bước ra cửa điện một bóng người xuất hiện trong đình viện ba phủ chủ không xong chuyện gì ba phủ chủ, có số lớn hôn loạn tinh vực cường giả chính hướng chúng ta đạo thống phủ mà đến vì sao trong tinh vực lưu truyền diệp công tử thông tin nói là hắn người mang đại đạo thanh l i ê n thần cách hay là màu vàng kim thiên phú hôn loạn tinh vực cường giả cũng muốn đoạt diệp công tử trên người bảo vật ngọc mạc tử gật đầu đã hiểu rồi nói đến đây hắn mắt nhìn người tới thông tin là theo thư viện truyền tới đúng không người tới gật đầu mặc dù tinh vực thương hội cùng tinh vực thiên cơ các đều đang đồn có thể người sau lưng khẳng định là thư viện tám chín phần mười ngọc mạc tử ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thân ảnh lõe lên xuất hiện tại tổ địa phủ chủ ta có chuyện trọng yếu báo nói thư viện nói xấu đạo sinh nói hắn người mang thần cách thanh l i ê n cùng đại đạo dưới mắt hôn loạn tinh vực sôi trào đang có liên tục không ngừng cường giả chạy đến đạo t h ố n g phủ l ã o tam không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ đạo sinh hết thể chờ chúng ta xuất quan lại nói ta biết rồi ngọc mặc tử rất kỳ quái vì sao lão tổ bọn hắn đột nhiên thì cũng bế quan hắn thân ảnh xuất hiện ngoài thiên điện thấy diệp đạo sinh ngồi ngay ngắn ở dưới cây cổ thụ đọc sách tiểu hữu thật có nhà hứng ngọc tiền bối thương thế của ngươi diệp đạo sinh thả ra trong tay quần t r ụ tiền bối tìm ta có chuyện gì đạo sinh thư viện muốn làm ngươi, thần cách thông tin hiện tại hỗn loạn tinh vực sôi trào số lớn tinh vực tu sĩ đang chạy đến đạo thống phủ trên đường diệp đạo sinh mày kiếm v ậ y một cái cảm thấy ám lữ nhìn thư viện nhanh như vậy thì làm hắn sợ là không đơn giản muốn làm hắn muốn thừa cơ đem chân võ đạo đồng thị diện ngọc tiền bối thần cách là cái gì ngọc mạc tử nói ngươi không biết diệp đạo sinh gật đầu ta không biết ta ngọc mạc tử tức giận máng thư viện đám k i a tạp toái nói xấu ngươi thần cách ngàn năm không ra thứ gì đó bọn hắn làm sao dám nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói đạo sinh thần cách chỉ có thần tài có thể ngưng tụ ra thần cách là thần linh lực lượng hợp tâm chỉ có thật sự thành thần nhân tài có chỉ khi nào thần vẫn lạc thần cách rồi sẽ thất lạc trong tinh vực thần chỉ là nghe nói qua ai cũng chưa từng gặp qua cho nên nói ngươi có thần cách đơn giản chính là không gả lời tuyên bố thế nhưng tinh vực tu sĩ căn bản không quản thông tin là thật hay giả bọn hắn dường như như chó điên hướng phía chân võ đạo thống mà đến thông tin khẳng định là thư viện thả ra bọn hắn nghĩ mượn cơ hội này diệt trừ ngươi cùng chân võ đạo thống luận hẹn hạ thư viện thực sự là thứ nhất ta đạp mã mặc cảm hắn vô vô diệp đạo sinh bả vai ngươi không cần lo lắng chúng ta chân võ đạo thống cũng không phải dễ khi dễ phụ chủ đã nói không tiếp bất cứ giá nào hậu ngươi chu toàn đạo sinh ngươi cho ta nói thật trên người ngươi rốt cục có hay không có những vật kia ngọc t i ê n bối ta là thái ớt cảnh a ngọc m ặ c tử gật đầu cũng đúng nếu là có những k i a bảo vật ngươi không thể nào yếu như vậy diệp đạo sinh đúng rồi ta có đại đạo cái này không phủ nhận ngọc m ặ c tử một sợi đại đạo đủ để cho hỗn loạn tinh vực tu sĩ điên cuồng đám gia hỏa này là nghe tương lai khẳng định sẽ không chết không thôi không được ta muốn đi trước giờ bố trí đạo sinh ngươi thì lưu tại thiên điện không nên rời đi nửa bước chương ba trăm l i sáu thần cấp dung hợp chương ba trăm l i sáu thần cấp dung hợp chân võ đạo thống phủ tổ điện trong thạch thất lao tổ ngọc trân võ mắt nhìn ngọc thái chân kiếm ma tình huống làm sao ngọc thái chân theo tiếng nhìn lại lao tổ xuất quan kiếm ma còn đang bế quan có ba người chúng ta hộ pháp vấn đề không lớn nói đến đây hắn nhìn về phía ngọc trân võ lao tổ thư viện lại làm chúng ta nói là đạo ruột bên trên co thần cách hiện tại tinh vực triệt để sôi trào nếu như chúng ta muốn lưu lại đạo sinh muốn cùng toàn bộ tinh vực tu sĩ là địch thư viện thượng cổ vân cái này tạp thoái thì mẹ hắn bất can nhân sự nhi tốt một chiêu mượn đao giết người ngọc trân võ trầm giọng nói xong Quá thật chúng ta đã cùng đạo sinh kiếm ma trói buộc cùng thượng cổ vân chính là muốn mượn đường sinh sự t ì n h đem chúng ta chân v õ đạo thống đi ra rơi lao tổ có ý tứ là chết bảo đảm đạo sinh như vậy chúng ta còn có kiếm ma tôn này cường đại giúp đỡ đạo sinh gia nhập chân v õ đạo thống thì là người của chúng ta tuyệt đối không thể bỏ cuộc hắn cho dù là bồi lên tất cả chân v õ đạo thống lao tổ như vậy giá trị quá thật ngươi hồ đồ à còn nhìn không ra thượng cổ vân ý không ở trong lời hắn là nghĩ giết chết chúng ta ngọc chân vo nói xong nương tạng người xuất quan đạo khanh lạc lôi kéo cánh tay của hắn phu quân bước vào hỗn loạn tinh không không vui sao nương tử có người muốn làm ta phu quân lại gặp được đánh không lại người đạo khanh lạc cười lấy bắt nạt nam nhân của ta ta sẽ để cho hắn hối hận đi đến thế này diệp đạo sinh lắc đầu nương tử thật sự để cho ta lo lắng là tu vi bước vào hỗn loạn tinh không về sau cảnh giới của ta thì không cách nào đ ộ t phá mỗi một lần đến thời khắc mấu chốt nhất lại không được còn có lúc trước nương tử để cho ta hận tàng thiên phú tại sao không đạo khanh lạc suy nghĩ một cái trước mắt phu quân người thiên phú quá mạnh tu vi quá yếu một khi thiên phú bại lộ sẽ có rất nhiều người đến muốn thu ngươi làm đồ đệ những người kia có khả năng sẽ phát hiện phu quân trên người bí mật thất phu vô tội hoài bích kỳ tội nếu để cho bọn hắn hiểu rõ thanh l i ê n cũng tồn tại những người này thì không phải chỉ là để thu đồ đơn giản như vậy phu quân trước tiên ở tinh vực cầu một quãng thời gian và thực lực mạnh lên rồi lại nói d i ệ p đạo sinh gật đầu hay là nương tử suy tính chú đáo trải nghiệm nhiều tự nhiên là cẩn thận một chút nương tử thiên phú của ta không phải hoàng kim cấp đơn giản như vậy đi tất nhiên phu quân là truyền thuyết cấp thiên phú cũng là thần cấp thiên phú đạo khanh l à không có dấu diếm về phần phu quân trong khoảng thời gian này cảnh giới vấn đề đều là huyết mạch duyên cứ chờ phu quân huyết mạch thức tỉnh rồi thu vi sẽ đột phá rất nhiều Kỳ thực phu quân đạo. Đạo người còn chưa nói là ai muốn l à ngươi tinh vực thư viện bọn hắn tung tin đồn nhảm ta người mang thần cốt hiện tại tất cả tinh vực tu sĩ cũng muốn lộng chết ta rồi đạo khanh lạc ai tung tin đồn nhảm người này là tiên tri phu quân h ắ c tổ quay về rồi để nó vào đi d i ệ p đạo sinh tâm thần k h a động màu đen tinh mang xuất hiện trong không gian một giây sau hát tổ xuất hiện chủ nhân bên ngoài đến rồi không ít tu sĩ trong bóng tối dình mò là h ư ớ n nhân đến Đúng. g về phía chủ nhân đến A. t i ể u Hắc, tổ a sao. hai tỏa hoàng huynh Chủ nhân tâm, không hở nào, chờ hoàng huynh hiện lúc, nhất định cho Hắc xong nào, làm làm yên ngươi ngươi sáng. xuất sự sơ sẽ việc lại có lúc, tâm, mắt t nói xong n g ừ n g tạm chủ nhân lần này ra ngoài có chút cơ duyên tiễn ngươi một vài thứ ba cái linh giới cùng tu la thần cốt xuất hiện tại diệp cấm trước mặt hắn trong nháy mắt liền bị màu đen xương cốt hấp dẫn tiểu h ắ c này xương cốt là một viên bình thường xương cốt nếu chủ nhân dung hợp tu vi có khả năng sẽ đột phá tu la thanh tu la thần tôn thần cách quản này gọi bình thường xương cốt phu quân này xương cốt là để ngươi huyết mạch thức tỉnh cơ hội thử một lần đi d i ệ p đạo sinh trước tiên đem ba cái linh giới lấy đi đưa tay nắm chặt màu đen thần cốt sau một khắc xương cốt trên nổi lên hàng luồng tinh hồng huyết quang trong lòng của hắn chắc chắn này cốt bất p h ẳ m tuyệt đối không phải bình thường xương cốt sau đó hắn rất thuần thục nhỏ máu xương cốt vẹo một tiếng ngập vào trong cơ thể hắn vê anh d i ệ p đạo sinh cảm giác thể nội có đồ vật gì nổ tung kinh khủng ánh máu trói bực hắn chậm rãi tung bay lên vô tận tu la lực lượng bắn ra tu la thần cách tiểu hắc này xương cốt là thần k đúng có vấn đề gì tiểu hắc hứng hờ nói chủ nhân giờ phút này ngươi đang dung hợp tu la thần cách mời ngươi chuyên chú nghiêm túc điểm diệp đạo sinh ở trong cơ thể hắn dường như có một đoàn thần bí dị hỏa đang t i ê u đốt muốn đem nhục thể của hắn đốt là cho t à n à. đạo khanh lạc cùng hát tổ ánh mắt đồng loạt rơi trên người diệp đạo sinh phu quân huyết mạch muốn thức tỉnh rồi vê anh vê anh đau khổ kêu trên diệp đạo sinh một thân tu vi đột nhiên bắt đầu tiêu thăng thái ất huyền tiên đại la c h â n tiên đại la thiên tiên đạo khanh lạc nhìn hàn biến hóa trên người chân mày to khẽ nhăn mày có chuyện gì vậy vì sao lại như vậy hát tổ chủ mẫu chủ nhân hắn đạo khanh lạc đây là cái gì huyết mạch lại đem tu la huyết mạch đáp chế hát tổ không biết ta k i a m ấy đạo đỉnh phong huyết mạch ta đều gặp chủ nhân huyết mạch trong cơ thể còn là lần đầu tiên thấy đạo khanh lạc lắc đầu vốn cho rằng tu la thần cách sẽ có thể giúp hắn thức tỉnh huyết mạch l a ta đánh giá thấp phu quân huyết mạch nói chuyện nàng thấy d i ệ p đạo sinh khí tức trên thân bắt đầu bình ổn tiểu hắc chúng ta ra ngoài phu quân quen thuộc cảnh giới còn muốn một quang thời gian chủ mẫu năm ngoái nguyên tháp t u t tuế nguyên tháp trong đạo khanh lạc mắt nhìn đang tu luyện chân định triệu vô cực tiểu hắc người mang đến hát tổ nói ra đi tu la thanh xuất hiện trong t u ế n g u y ệ n tháp nhìn thấy đạo khanh lạc trong nháy mắt mặt mày trong nháy mắt thất sắc trên đời lại thật có như thế tuyệt thế mỹ nhân á m tu la rất không tồi đạo khanh lạc mắt nhìn tu la thanh ngón tay ngọc ở tại ấn đường điểm nhẹ một chút một đạo yêu già đám mây ấn ký xuất hiện thiên phú của ngươi không sai về sau thì làm nhà ta phu quân ả n h tử đi không thể để cho bất luận kẻ nào làm bị thương hắn có thể làm đến tu la điểm xanh đầu năng lực t ố t ngươi đã đạt được tu la thần đế truyền thừa ở chỗ này tu luyện một quãng thời gian đi tu la thanh k h a n h chân ngồi xuống bắt đầu quen thuộc trong đầu tu la thần đế truyền thừa chẳng qua nàng còn đang suy nghĩ một vấn đề rốt cuộc là ai có thể làm phu quân của nàng t r ư ơ n g ba trăm linh bảy đây giàu đặc phật chương ba trăm linh bảy đây giàu đặc phật tuế nguyệt tháp trong hát tổ xuất hiện tại đạo khanh lạc trên bờ vai một người một mèo hướng phía trong tháp chỗ sâu nhất đi đến tiểu h ắ c tất cả an bài xong sắp xếp xong xuôi hát tổ nói xong n g ừ n g tạm chủ nhân ngươi dạng này bố trí là dự định chuẩn bị rời đi còn không đi đạo khanh lạc nói xong thời cơ không thành t h ủ c phu quân hiện tại quá yếu hát tổ gật đầu chủ nhân nếu ngươi phải rời khỏi nhất định phải mang theo ta đạo khanh lạc muốn nói lại thôi tiểu h ắ c trước khi đi ta nghĩ h ắ c tổ run lên chủ nhân n g ư ơ i muốn làm gì đều có thể a đạo khanh lạc ta muốn cho phu quân sinh đứa bé h ắ c tổ đạo khanh lạc phu quân ưu tú như vậy ta sợ sau khi rời đi hắn sẽ thích được nữ nhân khác h ắ c tổ do dự trong n y mắt chủ nhân chuyện quyết định thì lớn mật đi làm bất quá ta nghe nói mang thai rất t h ố n g khổ thực tế là sinh con đạo khanh lạc lắc đầu phải không n g ư ơ i muốn như vậy nói ta nhất định phải cho phu quân sinh đứa bé hát tổ đạo khanh lạc lại nói nếu không nữ nhân khác sợ đau không cho hắn sinh làm sao bây giờ hát tổ đây d ầ u đặc phật cợt m ơ n ở đại la kim tiên một viên thần cách trực tiếp làm cho ta cảnh giới này rồi d i ệ p đạo sinh trên người bắn nổ dấu vết tiêu tán những k i ê u lượn lờ thần bí quỷ văn không thấy tung tích hát tổ lợi hại à từ chỗ nào làm đến một viên thần cách chính thức có được thần cách rồi hay là tu la thần cách hắn mới hiểu được rồi là tinh vực gì tu sĩ khi biết trên người hắn có thần cách về sau sẽ t ư ợ như g n chó điên chạy đến dung hợp một viên thần cách năng lực tại chỗ cùng bay ai không điên cuồng cậu thấy vậy đều muốn cắn hai người k h u đi thật tình không biết bởi vì hắn huyết mạch viên cớ tu la thần cách không có phát huy ra uy lực chân chính nếu đổi lại những người khác dung hợp khối này t h ầ n cách trực tiếp làm mười cái đại cảnh giới không có vấn đề chẳng qua d i ệ p đạo sinh đối với cái này đã rất hài lòng hắn ngắm nhìn bốn phía chưa từng thấy đạo khanh lạc cùng h ắ t tổ tung tích thân ảnh l ó e lên về đến phòng bên trong đúng lúc này ngoài điện truyền đến một hồi sóng linh khí hắn đẩy cửa đi vào trong định viện chỉ chốc lát sau bóng người bước vào định viện hướng phía hắn đi tới ngọc chân võ nhìn chăm chú d i ệ p đạo sinh thân ảnh như bị xét đánh cợt mờ nở đại la kim tiên còn trẻ như vậy đại la kim tiên có chút già đi hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy trẻ tuổi như vậy đại la kim tiên đông chốc liền hiểu vì sao kiếm ma sẽ thần phục với d i ệ p đạo sinh đột nhiên vô cùng may mắn chính mình quyết định không tiếp bất cứ giá nào chết bảo đảm d i ệ p đạo sinh này nếu để cho hắn tiếp tục trưởng t h à n h tiếp còn không đem thượng cổ vần kia tạp thoái làm thành c ạ p bã tiền bối là trần võ đạo thống lao tổ ngọc trần võ ngươi có thể gọi ta đại ca d i ệ p đạo sinh thì ngọc trần võ tuổi tác hô đại ca thật thích hợp sao d i ệ p lão đệ ta biết tinh vực tu sĩ dám đến trần võ thành làm ngươi chẳng qua ngươi đừng lo lắng có đại ca tại ai tới cho ai làm chết ngọc trần võ nói xong lão đệ a ngươi thế nào tu luyện có chút mạnh a ngọc đại ca kỳ thực ta cũng là không cẩn thận đã đột phá diệp đạo sinh nói xong ngọc đại ca nhưng có nhà ta tiên sinh tung tích kiếm ma đúng h ắ n ở đây tổ đ ị a tu luyện bị tổn thương chẳng qua rất nhanh liền khỏi hẳn diệp đạo sinh thở dài ra một hơi vậy là tốt rồi ta là thật sợ s ẽ t i ê n sinh bị người khô chết rồi ngọc đại ca hiện tại có bao nhiêu tu sĩ bước vào chân võ thành mấy ngàn người đi nhưng đều là một đám người ô hợp cường giả chân chính còn chưa tới ngọc chân võ không có đem vào thành tu sĩ để ở trong lòng lão đệ thì an tâm trong phủ tu luyện và cuộc phong ba này kết thúc ta mang ngươi đi một nơi ta muốn bồi dưỡng ngươi biến thành tinh vực thứ nhất yêu nghiệt diệp đạo sinh vê anh vê anh tiếng nổ lớn từ cửa thành truyền miệng đến cả tòa chân võ thành dường như đều đang run r u dậy ngọc chân võ híp lại đôi mắt đến kẻ tàn nhẫn rồi mặc t ử không ngăn nổi hắn ghé mắt mắt nhìn diệp đạo sinh lao đệ có dám hay không theo ta đi cửa thành nhìn một chút rốt cục là ngươi sao cái chiến trận đi a hai người đạp không mà đi rất mau ra hiện tại cửa thành giờ phút này thành trì vùng trời ngọc mặc từ bên cạnh vụn vặt lẻ tẻ thì mười mấy người trái lại ngoài thành tu sĩ nhìn ra phỏng đoán cẩn thận phải có cái năm ngàn người đi lên lao tổ đến rồi ngọc mặc tử không người vái trào đạo sinh ngươi thế nào cũng tới không biết nơi này nguy hiểm không nhanh đi về là ta nhường lão đệ cùng đi xem xét ngọc t r â n võ hướng phía phía trước tu sĩ nhìn lại chỉ là năm ngàn tinh vực tu sĩ tiểu cảnh tượng nguy hiểm cái gì lão đệ ngọc mặc tử có chút n g ộ n g thế nào một hồi này l a o tổ cùng đạo vốn liền đã gọi nhau huynh đệ không đúng đạo sinh cảnh giới hắn nuốt v u ố t ánh mắt của mình xác định không có nhìn lầm ta mẹ nó đã xảy ra chuyện gì diệp đạo sinh phát giác được ngọc mặc tử ánh mắt đi vào bên cạnh hắn ngọc tiền bối là cái này ngươi kêu người ngọc mặc tử lúng túng cười một tiếng ít là ít một chút nhưng bọn hắn k hẳn g đánh lúc này ngọc t r â n võ đột nhiên mở miệng trở về đi thiên long láo tổ rời đi hắn hẳn là đi hôn g người về phần tu sĩ khác nhìn thấy ta xuất hiện cho bọn hắn cái lá gan cũng không dám vào thành người tiên sinh xuất quan chúng ta đi xem xét ngọc mặc tử mắt nhìn những người khác ở tại chỗ này ai dám vào t r â n võ thành làm nha tổ điệu bên trên d i ệ p đạo sinh bước nhanh đi vào tiêu độc cô trước mặt tiên sinh không có sao chứ không có việc gì tiêu độc cô nói xong điện hạ khởi chung phải do người buộc chung ta lại đến thư viện giết thượng cổ vân kiếm ma không thể quá lỗ mãng kiếm ma cười nói nghe ngọc h i n h có ý tứ là đúng ta không có lòng tin ngọc trần võ tiêu h i n h ngươi đúng thư viện hiểu quá ít rồi thượng cổ vân phía sau còn có người ngươi không cần thiết cùng bọn hắn cùng chết tiêu độc cô gật đầu ta đương nhiên hiểu rõ ngày đó nếu không phải thượng cổ vân phía sau người thần bí đánh lên ta thượng cổ vân đã sớm là ta vong hồn rồi kiếm ta đi tinh vực thư viện mục tiêu từ trước đến giờ đều không phải là thượng cổ vân mà là hắn người sau lưng lần này đi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn mười thành ngọc trần võ không sao ngươi đi, đi coi như ta chưa nói tiêu độc cô quay đầu nhìn về phía diệp đạo sinh điện hạ chúng ta đi thôi c h ờ một chút ngọc trân võ vội vàng mở miệng tiêu hinh ngươi làm sao còn muốn dẫn đạo sinh đi cái này không thể được gác tuyệt đối không thể nhường đường sinh có bất kỳ thất thoát nào sợ cái gì ta cùng điện hạ đi thư viện ta đánh lao điện hạ giết tiểu nhân tiêu độc cô nói xong hai người thân ảnh biến mất trên bầu trời chân võ thành ngọc trân võ nhìn bọn hắn rời đi bóng lưng một lao phong tử mang theo một tên điên hai người liền muốn đánh ngã tinh vực thư viện không được đạo sinh thế nhưng bà bối tuyệt đối không thể nhường hắn có bất kỳ sơ thất nào mặc tử mặc tử à khoái thông chi một chút đi. trong phủ tất phụ chương ả giả cường tập kết, t e o ta t đi h v i n c Mạc Tử. ba trăm linh tám giáng lâm thư viện chương ba trăm linh tám giáng lâm thư viện ít ghi ngọc mạc tử ngọc thái t r â n mấy người mang theo chân võ đạo thống tu sĩ xuất hiện trên tổ địa ngọc trân võ đem diệp đạo sinh cùng kiếm ma cùng đi đại náo tinh vực thư viện sự việc báo cho biết các ngươi cũng nhớ k ỹ cho ta kiếm ma không cần phải để ý đến dù sao hắn không chết được một lúc đi tinh vực thư viện ai làm đạo sinh ngươi thì làm ai tuyệt đối không thể nhường đường sinh nhận bất cứ thương tuần gì chính là thiếu một sợi tóc đều không được một lao giả nghe được ngọc trân võ lời nói mặt lộ vẻ không hiểu lão tổ một đệ tử mới thu về phần liệu mạng như vậy sao ngọc trân võ sắc mặt chấm xuống ta không muốn nói lần thứ hai các ngươi chỉ cần nhớ ký một điểm đạo sinh có thể để cho chân võ đạo thống biến thành tinh vực mạnh nhất đạo thống là được rồi vì hắn l i ề u mạng ta sẽ không bạc đãi các ngươi hắn thì sẽ không bạc đãi các ngươi nói đến đây trên người hắn tỏa ra lệ khí những năm này chúng ta bị tinh vực thư viện làm thành cái gì bức dạng còn kém đạo thống bị diệt lần này tinh vực tu sĩ tới trước mục tiêu là đạo sinh kỳ thực cũng là vì rồi diệt chúng ta đạo thống phủ kẻ cầm đầu hay là thư viện này mẹ nó các ngươi có thể chịu dù sao ta nhịn không được lao giả gật đầu lao tổ nói đúng làm Bạch. Bạch. trong chàng mọi người theo sát ngọc trần võ phía sau hướng phía tinh vực thư viện phương hướng mà đi g trong tinh vực tiêu độc cô quay đầu nhìn về phía diệm đạo sinh điện hạ tu vi của ngươi sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy tiên sinh ta muốn nói dung hợp một viên tân cách ngươi tin không tiêu độc cô điện hạ tinh vực thư viện nói mỏ ngươi thế nào còn tưởng là thật rồi điện hạ ngươi đem vĩnh hàng kiếm cho ta chính mình bước vào tinh vực thư viện cẩn thận một chút đánh không lại ta liền chạy khắc liều mạng chờ ta giết thượng cổ vân cùng sau lưng hắn cờ giả sớm muộn thu thập tinh vực thư viện diệp đạo sinh gật đầu tiên sinh không cần lo lắng cho ta hai người thi triển thái hư bộ rất nhanh liền xuất hiện ngoài tinh vực thư viện tiêu độc cô mắt nhìn diệp đạo sinh na di thân ảnh liền đến đến học viện vùng trời thượng cổ vân tinh vực đánh một trận không chết không thôi kiếm m a ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng hai đạo tinh mang theo thư viện chỗ sâu bắn ra hướng phía tiêu độc cô rời đi phương hướng đổi tới diệp đạo sinh hiểu rõ là thời điểm hắn xuất thủ một bóng người đột nhiên chọc trời bay xuống tiếp theo đứng ở cổ tháp phía trên d i ệ p đạo sinh áo trắng như tuyết siêu phàm xuất trần tinh vực thư viện nghe ta muốn khiêu chiến toàn bộ các ngươi tiếng vang lên triệt tại học viện vùng trời khí tức cường đại theo chư phong kích xạ mà đến người cầm đầu chính là thái hư tử đọc tử võ phu tử kiếm phu tử mấy người d i ệ p đạo sinh ngươi dám đến chúng ta thư viện lỗ mãng muốn chết sao các ngươi thư viện tung tin đồn nhảm nhường tinh vực tu sĩ đối phó ta lẽ nào ta nên ngồi chờ chết diệm đạo sinh lạnh giọng nói xong chẳng biết lúc nào chụp nhật kiếm xuất hiện trong tay mênh mông kiếm khí hội t hướng phía thái hư t ử mấy người d i n chém mọi người thật bất ngờ bọn hắn không ngờ rằng diệp đạo sinh d á m xuất thủ trước đại la kim tiên thái hư t ử ngăn lại diệp đạo sinh một kiếm công kích sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến hình như nhìn thấy quỷ giống nhau vạn tiên sơn lúc diệp đạo sinh hay là thái ất cảnh tu sĩ lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi thời gian làm sao lại thành đại la kim tiên hợp lý sao hắn có chút hoài nghi rốt cục là tại vạn tiên cốc lúc diệp đạo sinh che giấu tu vi hay là hắn đột phá thái hư từ tự động lựa chọn tin tưởng diệp đạo sinh nhận giấu tu vi thế nhưng trẻ tuổi như vậy chính là đại la kim tiên thật mẹ nọ biến、thái. kẻ này yêu nghiệt nhất định không thể lưu ra lệnh một tiếng mọi người vừa lên vây công d i ệ p đạo sinh thái hư tử đọ tử các ngươi mặt đấy như thế đại số tuổi khi dễ chúng ta chân võ đạo thống một đệ tử các ngươi còn có thể quá đáng điểm do ngọc c h â n võ chuyển đến một đạo phi kiếm kích x ả mà đến cùng thái hư tử công kích va chạm chân võ kiếm ngọc c h â n võ xuất hiện tại d i ệ p đạo sinh bên cạnh đạo sinh ngươi yên tâm lao ca tại ai cũng đừng n g h ĩ bắt nạt ngươi d i ệ p đạo sinh ngọc trân võ lại nói đạo sinh ngươi định làm gì diệm đạo sinh suy nghĩ một cái trước mắt đại ca trước giết bọn hắn và tiền sinh trở lại h ă n g nói ngọc chân vo gật đầu t ố t trẻ tuổi giao cho ngươi lao chúng ta tới đáy ánh thái hư tử nghe vậy sắc mặt tâm t r ầ m đáng sợ báo tin lao tổ để bọn hắn xuất quan phóng tầm mắt nhìn lại chân vo đạo thống cường giả dốc hết toàn lực chỉ dựa vào bọn hắn mười phu tử không thể nào đem nó đánh bại thái hư tử hiểu rõ ngọc chân vo cùng diệp đạo sinh đến có chuẩn bị muốn thừa dịp viện t r ư ở n g không tại đúng học viện ra tay thượng cổ vân hắn sợ là không về được hắn trêu tức nói thúc đẩy chân võ kiếm sau một khắc chân võ kiếm trận xuất hiện bao phủ trên người thái hư tử vê anh vê anh từng đạo kim sắc kiếm mang kích xạ trên người thái hư tử quan g mang bắn ra ngọc thái h u tố nghe được đến thanh âm của người thì đoán được thân phận của đối phương hắn đúng tinh vực thư viện hiểu rất rõ mục thái tố là tinh vực thư viện đời trước viện trường bây giờ đã là lao tổ thân phận hắn xuất hiện ở đây bên trong liếp mắt ngọc chân võ là ngươi chân võ đạo thống còn không có d ị h vong ngươi lại còn còn sống mục thái tố năm đó ngươi cùng thượng quan vân hại ta đại ca cho rằng như thế cũng có thể diệt hết chân võ đạo thống đáng tiếc để các ngươi thất vọng rồi ngọc chân võ lạnh giọng nói xong hôm nay là tử kỳ của ngươi lao tổ chân võ đạo thống đệ tử bước vào tu luyện tháp thái hư từ rụt rẽ nói mục thái tố run lên không sao cả hắn không thể nào còn sống đi ra nói đến đây hắn n g ừ n g tạm tiếp tục nói các ngươi theo ta diệt chân võ đạo thống tất cả mọi người từ đó về sau tinh vực lại không chân võ đạo thống trong lúc nhất thời trong hư không lâm vào một mảnh ỗ n chiến chạy tới tu sĩ nhìn tới thư viện trong phát sinh đại chiến đều là kinh ngạc một phần chân võ đạo thống cùng tinh vực thư viện khai chiến cái này cũng quá đột nhiên từng chút một dấu hiệu cũng không cho người ta chương ba trăm linh chín thân truyền đệ tử chương ba trăm linh chín thân truyền đệ tử tu luyện tháp d i ệ p đạo sinh thân ảnh lõe lên tiến vào bên trong hát tổ n g ư ơ i nói trí bảo ở địa phương nào hát tổ thần cao nhất d i ệ p đạo sinh tò mò tiểu hát cái gì trí bảo hát tổ vô cùng vật cổ xưa người đi thì biết có thể bị hát tổ xưng là trí bảo đồ vật tuyệt đối không phải là vật bình thường d i ệ p đạo sinh cực tốc hướng tầng cao nhất mà đi Bóng người mới xuất hiện tại tầng thứ hai một tên cầm súng nam tử áo trắng xuất hiện đề phòng nhìn d i ệ p đạo sinh các hạ là ai tiệm viện đệ tử gia sư thượng cổ vân nam tử áo trắng n g ư ơ i n g ư ơ i là viện trưởng thân truyền đệ tử chẳng trách một thân tu vi khủng bố như thế n g ư ơ i là cảnh giới gì d i ệ p đạo sinh ta còn có việc lần sau gặp mặt kể ngươi nghe nam tử áo trắng không người vái chào sư huynh đi t h ô n g thả ta gọi còn dài d i ệ p đạo sinh tương lai còn dài còn dài rất nhanh hắn xuất hiện tại thứ ba bốn năm tầng đều là vì viện trưởng thân truyền đệ tử thân phận lừa dối chót lọt tất cả gặp phải học viện đệ tử cũng đối với hắn tất cung tất kính một tiếng một sư h i n h kêu gọi là một thân thiết tầng thứ sáu lúc nơi này tu luyện đệ tử rất nhiều diệp đạo sinh rõ ràng có thể cảm giác được tầng này trọng lực uy áp mạnh hơn một chút sự xuất hiện của hắn trong nháy mắt thì khiến cho các đệ tử chú ý một tên nam tử á o b à o tím ngăn lại diệp đạo sinh các hạ là ai là lần đầu tiên tới tu luyện tháp sáu tầng đi nhìn xem ngươi có chút là mặt gia sư thượng cổ vân nam tử á o bảo tím sắc mặt đại biến ngươi là viện trưởng thân truyền đệ tử. Đúng vậy. d i ệ p đạo sinh m ặ t không đỏ tim không đ ậ p nói đúng lúc này một bóng người dẫn tới chú ý của hắn hai người bốn mắt tương đối d i ệ p đạo sinh có chút l u n g túng trong đám người dạ thiên mệnh nhìn trừng trừng nhìn d i ệ p đạo sinh cảm thấy tò mò môn phần hắn làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây vội vàng từ trong đám người đi ra ngươi tại sao lại ở chỗ này có chút việc nghi sáu tầng tu luyện đệ tử nhìn dạ thiên mệnh cùng d i ệ p đạo sinh đang tán g â u từng cái muôn phần hâm mộ có thể cùng viện trưởng thân truyền đệ tử nói chuyện tất cả học viện sợ là cũng liền đem sư tỷ rồi ai nói không phải đem sư tỷ thế nhưng tinh vực thương hội đại tiểu thư n g ư ơ i xem bọn hắn cùng nhau kim đồng ngọc nữ trai tài gái sắc n h i ề u phù hợp nhà n g ư ơ i muốn đi tầng thứ bảy không ta muốn đi tầng cao nhất diệp đạo sinh rất nhẹ nhõm cùng dạ thiên mệnh nói chuyện t h i ế m dù sao treo lên thân truyền đệ t ử thân phận ai gặp hắn cũng phải khách khách khí khí Chớ đi Dạ thiên mệnh lắc đầu chuyến ông nói quá nguy hiểm ngươi chẳng mấy chốc sẽ bại lộ cảm ơn nhắc nhở ta đi trước diệp đạo sinh để lại một câu nói thân ảnh lõe lên đi vào tầng thứ bảy g i thiên mệnh đứng ở tầng thứ sáu hồi lâu vẫn là đuổi theo đi lên đi vào tầng thứ bảy g i thiên mệnh không có nhìn thấy diệp đạo sinh một tên mập mạp đệ tử ti đêm sư tỷ ngươi tìm người a không sao ngươi tiếp tục xem thư mật m ạ t đệ tử vội vàng cầm trong tay ngọc nữ đồ phổ thu vào lúng túng cười một tiếng đêm sư tỷ sư huynh đi bắt tầng rồi dạ thiên mệnh đổi tới bắt tầng lúc hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại nàng trong tầm mắt nàng bước nhanh đi vào diệp đạo sinh bên cạnh chạy ngay đi đêm sư mội đến rồi hắn là ai hắn là dạ thiên mệnh vừa muốn mở miệng diệp đạo sinh dẫn đầu nói gia sư thượng cổ vân ngươi là viện trưởng thân truyền đệ tử đúng vậy cẩm ý nam tử chỉ chỉ chính mình ngươi là thân truyền đệ tử vậy ta là ai dạ thiên mệnh kéo lại diệp đạo sinh hắn là viện trưởng đệ tử lại là đệ tử duy nhất diệp đạo sinh cợt mờ nở không cẩn thận đụng phải bản t ô n rồi cẩm y nam tử lạnh lùng nói ngươi đến tột cùng là ai tại sao muốn giả mạo ta diệp đạo sinh cờ ư i dưới một kiếm phá không mà ra cẩm y nam tử đầu bay ra ngoài hiện tại đúng là ta thân truyền đệ tử gia thiên mệnh ngươi n g ư ơ i sông đại họa hắn là thiên tộc thiếu chủ thừa dịp thân phận còn không có bại lộ ngươi mau chóng rời đi đi ta muốn đi tầng cao nhất diệp đạo sinh hướng phía chín tầng cửa vào đi đến đêm cô lương đa tạ hảo ý của ngươi gia thiên mệnh hướng về phía bóng lưng của hắn hô không có ai đi qua tầng cao nhất khác mạo hiểm đi nhanh đi chậm thì sinh biến ai cũng không thể nào cứu được ngươi nhìn diệp đạo sinh bước vào chín tầng nàng còn muốn đuổi theo vừa tới đến chín tầng cửa vào một đạo cường đại phản vệ lực lượng đưa nàng đẩy lui ra ngoài chín tầng diệp đạo sinh thẳng tắp mà đứng ngay phía trước ngồi ngay thẳng một lão giả kinh khủng sát ý bao phủ ở trên người hắn ngươi là kiếm tu giết thiên xuyên ngươi rốt cục là ai ngươi đoán t r ụ c nhật kiếm chém xuống lão giả thân ảnh biến mất không thấy gì nữa đại la kim tiên ngươi vô cùng yêu nghiệt chẳng trách có thể một kiếm m i ể sắt thiên xuyên chỉ tới đây thôi tu luyện trong tháp thứ gì đó không phải ngươi năng lực đ g n g c h à m l ã o giả âm thanh theo d i ệ p đạo sinh phía sau chuyển đến đột nhiên trên đỉnh đầu một ngọn núi nghiền ép d i ệ p đạo sinh thân ảnh hơi c o nhìn trọng lực áp chế thật đáng sợ chủ nhân đây là trọng lực thạch l ã o nhân này đã là nửa bước tiên vương ngươi cẩn thận một chút cái đó ta ngủ trước rồi chờ ngươi giải quyết hắn lại gọi ta d i ệ p đạo sinh giờ khắc này tinh vực phía trên tiêu độc cô lấy một điệp hai giết thượng của vân nát người áo đen một thân không thể nào tuyệt đối không thể nào ngươi tại sao có thể có thanh kiếm này tiêu độc cô nhìn trong tay vĩnh hàng kiếm thật kỳ quái sao điện hạ nhà ta cho ta mượn người áo đen run lên nhà ngươi điện hạ là ai diệm đạo sinh nói đến đây hắn lạnh lẽo cười một tiếng ngươi có biết đây là cái gì kiếm các ngươi xong rồi tiêu độc cô thấy người áo đen hoảng sợ cùng sợ s ẽ không giống như là giả vờ cảm thấy kinh ngạc m ô n phần điện hạ tiện tay xuất ra một thanh kiếm làm sao lại như vậy nhường hắn như thế sợ sệt kiếm ma ta là t u ế nguyện cung người tinh vực thư viện chỉ là chúng ta một phân bộ ngươi làm u ố n cùng t u ế nguyện cung là địch tiêu độc cô lắc đầu cút mẹ ngươi đi t u ế nguyện cung lão tử sẽ sợ có chuyện gì vậy từ dung hợp tà ma sau đó ta làm sao biến được như thế thô lỗ nhất định là tà ma nguyên nhân đúng chính là như vậy ta trước kia thế nhưng tao nhã nho nhã tiểu làm quân tà ma người áo đen đưa tay đem một viên lưu ả n h thạch bốc nát kiếm m a ngươi giết ta liền đợi đến thuế nguyệt cùng vô tận truy sát đi tiêu độc cô huy động lĩnh hàng kiếm một sợi kiếm q u a n g xẹt qua áo bào đen đầu người bay ra ngoài hắn đứng dậy tiến lên đem người áo đen linh giới thu vào a hắn đang cười cái gì mẹ nhà hắn người đều chết rồi còn cười khó coi như vậy người áo đen tiêu độc c â ngoài miệng đang mắng nhưng hiểu rõ người áo đen cười có gì đó quái lạng h m lưu h n h thạch chuyển về t u ế nguyệt cùng báo thù cho h ắ n là thứ yếu hẳn là muốn đem vĩnh hằng kiếm thông tin truyền trở về sự việc trở nên phức tạp rồi không biết cái này thanh kiếm thật sẽ cho điện hạ đem lại nguy hiểm đi không được ta muốn nhanh đi về đem kiếm trả lại điện hạ tuế n g u y ệ t c u n g trong một lao giả bước nhanh xuất hiện ở trong đại điện không người vai trào bẩm c u n g chủ tinh vực thư viện xảy ra chuyện đây là t ầ n đường chuyển về hình ảnh thượng thủ một tên cực kỳ xinh đẹp nữ tử ngồi ngay thẳng thả ra trong tay quần trụ t ầ n đường nuôi dưỡng thượng cổ vân thư viện trong tinh vực có chút phân lượng làm sao lại như vậy đột nhiên xảy ra chuyện mở ra hình ảnh vĩnh hằng kiếm chuyên lệnh xuống bạn cung muốn đích thân đi tinh tiếng r nổ chuyên gia diệm đạo sinh hướng về sau bay rớt ra ngoài mắt nhìn trong tay chụp nhật kiếm hiểu rõ kiếm này uy lực không cách nào cùng lĩnh hàng kiếm so sánh hắn nét mặt đề phòng trừ ra cường đại trọng lực gáp chế bên ngoài còn có ẩn nút trong bóng tối lao giả một tôn nửa bước tiên vương thời khắc không dùng kinh thường công tử ngươi gặp được phiền thoái ra đây tới giúp ngươi một tay giọng triệu vô cực theo tuế nguyệt tháp trong truyền r a người xuất quan diệp đạo sinh hỏi một câu mở ra tuế nguyệt tháp đem triệu vô cực phong ra à trọng lực áp chế triệu vô cực run lên một q u y ề n oanh kích ra ngoài rơi xuống ngọn núi phát ra kịch liệt run dày cực tốc lên không cùng diệp đạo sinh kéo dài khoảng cách lao phu ngược lại là khinh thường ngươi rồi bên cạnh còn có một tên nửa bước tiên vương mục quá song âm thanh chuyển đến một tay nâng ngọn núi xuất hiện trên không chúng quan sát xuống dưới đánh giá triệu vô cực ma kha chiến thể ngươi là ma kha giới người triệu vô cực nạo n g mà đứng nhìn thẳng trước mặt láo giả n g ư ơ i quản ta là ai đánh xong lại nói quanh người hắn trên sáng chói kim mang bắn ra c h i ế n ý ngập trời giống như r a áp mánh h ổ hướng mục quá t h a n h công kích quá khứ ầm ầm tiếng nổ truyền ra hai người cảnh giới lực lượng ngăn nhau trong lúc nhất thời đánh khó phân thắng bại ha ha lão tử vừa đột phá thì gặp được ngươi cần phải cùng ngươi hào hào chơi một chút triệu vô cực càng đánh càng hưng phấn quay đầu mắt nhìn d i ệ p đạo sinh công tử ngươi đi trước bật điệu lao nhân này ta nện chết hắn diệm đạo sinh một bước hướng phía mười tầng cửa vào đi đến một tòa kết giới chi môn lõe ra thanh quang hắn thân ảnh lõe lên tiến vào bên trong không có chú hắn tránh thoát triệu vô cực một quyền oanh kích nhìn bước vào mười tầng diệp đạo sinh trong đôi mắt đều là khó có thể tin tại sao có thể như vậy sao tầng thứ mười cấm chế là lão tổ lưu lại hắn vì sao năng lực dễ dàng như thế bước vào quá bất hợp lý rồi kỳ thực mục quá thanh tại chín tầng c h ấ n thủ nhiều năm luôn luôn thèm nhỏ dãi mười tầng bảo vật nhiều lần nếm thử bước vào cũng thất bại rồi cho nên nhìn thấy diệp đạo sinh vào mười tầng hắn là không thể nào tiếp thu được hắn một nửa bước tiên vương không bằng đại la kim tiên còn có tiểu từ này là người nào làm sao lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh còn có một tôn nửa bước tiên vương cảnh cường giả các hạ hiểu rõ nơi này là địa phương nào ngại quá không có hứng thú triệu vô cực đạp không mà đi lần nữa phát động công kích mặc kệ là địa phương nào chỉ cần diệp đạo sinh nghĩ đến hắn đều sẽ bồi tiếp dù sao lại không chết được tất nhiên hắn nói không chết được là diệp đạo sinh tại gặp qua tiểu vàng đen tổ thanh loan sau đó trong lòng hắn diệp đạo sinh chính là thần đồng dạng tồn tại tam đại thần thú k ề bên người giết thế nào vâng vâng từng đạo tiếng nổ truyền ra triệu vô cực hóa thân quyền hoàng cùng mục quá thanh c ự chiến hắn nét mặt nghiêm trọng trong mắt hắn triệu vô cực đơn giản chính là người điên vào thư viện vùng trời mục thái tố mấy người nhìn thấy tín hiệu sau lại không thể làm gì căn bản phân thân thiếu phương pháp ngọc trân võ ngọc thái chân đem bọn hắn quấn lấy gác đao đừng nói đi h cứu người làm không cẩn thận tùy thời cũng đem mạng mất cho nên bọn hắn lực bất tòng tâm ngọc trấn võ không hổ là tinh vực đạo thống ngàn năm khó gặp võ đạo kỳ tài ngươi trưởng thành tốc độ làm ta bất ngờ mục thái tố nay còn muốn cảm tạ ngươi năm đó không phải là các ngươi thiết kế hại chết cha ta ta thì sẽ không trưởng thành nhanh như vậy người tại trong tuyệt cảnh là có thể kích phát vô hạn tiềm lực không phải là các ngươi ép thật chặt ta hiện tại hay là cái nhị thế tổ làm sao có khả năng ở chỗ này đem ngươi đánh kêu ba ba lao tổ hay là như thế ra mục thái tố sắc mặt âm trầm đáng sợ ngọc trấn võ ngươi sẽ là sự ngu xuẩn của mình trả giá đắt ngươi còn tưởng rằng tinh vực đạo thống cùng năm đó giống nhau người đó thực lực mạnh ai thì có quyền lên tiếng thời lại thay đổi hiện tại giảng bối cảnh các ngươi chân võ đạo thống có sao hiểu rõ chúng ta thư viện bối cảnh là là mẹ ngươi cùng ta nói nhiều như vậy làm gì ta đúng bối cảnh của các ngươi không có hứng thú ngọc chân võ trực tiếp mắng to ta chỉ biết là một chuyện ai làm ta ta giết kẻ ấy đánh không lại bị người giết chết cũng chỉ có thể trách chính mình không có câu chuyện thật tiếp kiếm đi tu luyện trong tháp mục quá thanh vô cùng n ộ vì sao gửi đi tin tức một người cũng không tới giúp hắn tu luyện tháp nguyên nhân nơi này cùng bên ngoài là ngăn cách cho nên hắn cũng không biết trong thư viện chuyện đã xảy ra giờ phút này triệu vô cực dùng n ố t ba năm trông thấy cô vợ nhỏ ánh mắt c h ầ m c h ầ m vào mục quá thanh nhường hắn dùng mình tê cả ra đầu lại đến ta muốn cùng ngươi ác chiến năm trăm hiệp mục quá thanh ác chiến mẹ ngươi cái này là thằng điên hắn thân ảnh lóe lên hướng tu luyện ngoài tháp vội xông ra ngoài mới xuất hiện tại ngoài tháp liền phát hiện trong hư không ngọc chân vò đám người khí tức cợt m ở tình huống thế nào thư viện bị người tiến á n h ngay tại hắn xứng sờ lúc trong hư không đột nhiên một đạo kiếm quang rơi xuống thẳng đến mục thái tố mà đi. hắn phát hiện phi kiếm đánh tới một k í c h toàn lực vê anh trường kiếm vì áp đảo thức đem mục thái tố nhục thân đánh nát một sợi thần hồn liên tiếp hướng về sau bay rớt ra ngoài thấy cảnh này mục quá thanh không chút do dự quay người trở về tu luyện tháp xuất hiện tại triệu vô cực trước mặt ngươi không phải muốn đánh ta phụng đồi tới cùng giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác tại tiếp tục đối mặt triệu vô cực cùng bỏ mình bên trong hắn rất thông minh lựa chọn cái trước nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng đối phương có chuẩn bị mà đến năng lực một kiếm đánh nát mục thái tố nhục thân tu vi của người này không thể đo lường c u chí ngoài ra mục trên t bàn trưng bày lấy ba đạo quyền trục diệp đạo sinh tiến lên cầm lấy quyển trục mở ra xem một lần ba đạo quyển trục là tinh vực thư viện công pháp mạnh nhất võ kỹ cùng thần thông hắn không chút do dự thu nhập linh giới bên trong tiểu h ắ c ngươi nói trí bảo là tảng đá kia h ắ c tổ lười biếng âm thanh truyền đến một viên tảng đá vụn tính là gì trí bảo chủ nhân có phát hiện hay không những vật khác diệp đạo sinh n g a y vậy ngắm nhìn một phía tại góc tường phát hiện một viên tàn phá bia đá là nó chủ nhân ngươi không n g ú n g ố t ca này bia tên là trường sinh bi hiếm có trí bảo thu lại chậm rãi nghiên cứu đi h ắ c tổ hứng hờ nói phá là phá điểm nhưng ta nhưng vì chữa trị a diệp đạo sinh chữa trị trường sinh bi hát tổ ngươi là nghiêm túc hát tổ run lên cười nói ta không được nhưng chủ nhân có thể t a tin tưởng ngươi chương ba trăm m ư ơ i hát tổ t ặ n g người chương ba trăm m ư ơ i hát tổ t ặ n g người diệp đạo sinh có chúc hậu hắn năng lực chữa trị trường sinh bi mặc kệ có thể hay không chữa trị trước tiên đem trí bảo thu lại lại nói tại hắn tiếp xúc đến trường sinh bi lúc trên tấm bia đa bắn ra khí tức k i n h khủng hóa thành một đạo tinh mang chui vào thể nội trực tiếp xuất hiện tại thanh l i ê n bên cạnh vô cùng m ê n h mông thần huy bắn ra đem không gian chiếu g ọ i như ban ngày diệp trường sinh ngạc nhiên phát hiện trường sinh bi cùng thanh l i ê n qua lại thu hút giống như trường sinh bi vốn là thuộc vệ mảnh này không gian thần bí đúng lúc này một m ả n kinh người đã xảy ra Tàn p hát r ư ờ n sinh g bi tổ ạ thân hành liên dưới, lại thần mang lượn lờ dưới, lại lấy tốc lờ lấy độ g cũng có ể xuất hiện tại diệm đạo sinh trên bờ vai chủ nhân n g ư ơ i muốn đem nó mang đi có chút khó thế nhưng ta có thể làm đến d i ệ p đạo sinh run lên người q đem, thanh thanh đem trọng lực thạch ăn diệp đạo sinh cười khổ một tiếng bên cạnh mình đều là thứ gì thạch phong cùng hát tổ này hai gã có cái gì là bọn hắn không dám ăn lớn như vậy một viên trọng lực thạch ăn hết thật không sợ kết sỏi chủ nhân cái đồ chơi này có chút các nhà bất quá ta ăn nó đi liền được trọng lực năng lượng về sau chủ nhân muốn sử dụng trọng lực gáp chế có thể tìm ta hát tổ nói xong chậm rãi nâng lên móng nuốt rơi trên người d i ệ p đạo sinh hắn phủ một tiếng trong miệng huyết tiễn phương ra chủ nhân ngại quá lực lượng có chút lớn d i ệ p đạo sinh kinh ngạc nhìn hát tổ vừa rồi trọng lực thạch ở trong không gian lúc uy lực không có khủng bố như thế bị hát tổ sau khi t h ố n vệ hắn thả ra trọng lực gáp chế t r í ít tăng cường gấp trăm lần hát tổ là làm được bằng cách nào trong lòng của hắn đối hát tổ thân pháp tràn ngập tò mò chủ nhân nơi này sự tình kết thúc chúng ta chuẩn bị rời khỏi đi hát tổ nhắc nhở một câu diệm đạo sinh mắt nhìn trường sinh bi thân ảnh lõe lên xuất hiện tại chín tầng bên trong giờ phút này triệu vô địch một người thẳng tắp mà đứng cách đó không xa mục quá thanh đã bị đánh thành đoàn diên khánh rồi công tử người quay về l ã o nhân này thật không trải qua đánh đột nhiên trọng lực á p chế biến mất hắn liền bị ta làm tàn p h ế triệu vô cực cười ha h à nói xong công tử xử lý như thế nào d i ệ p đạo sinh liếc mắt nằm d ạ p trên mặt đất mục quá thanh dết thôi hai người xuất hiện tại thư viện lúc trong hư không đại chiến đã kết thúc tiêu độc cô trở về về sau quan quát hai kiếm kích giết mục thái tố đám người lúc này bọn hắn đứng ở tu luyện n g i tháp chợt thấy hai người xuất hiện đều là mặt lộ ý cười kết thúc đúng tiêu độc cô nhặt vừa nói nhìn điện hạ tinh vực học viện ngươi dự định xử trí như thế nào diệp đạo sinh quay đầu mắt nhìn ngọc trân võ về sau tinh vực thư viện chính là chân võ đạo thống đại ca cảm thấy thế nào nói đến đây hắn bổ sung một câu đại ca ngươi làm viện trưởng ta được không ngọc trân võ run lên có chút không thể tin được thích hợp vô cùng diệp đạo sinh nói xong tiên sinh chúng ta bước vào tinh vực sau đó phải có cái điểm dừng chân ta nhìn xem tinh vực thư viện cũng không tệ tiêu độc cô gật đầu điện hạ việc này ngươi định ngọc trân võ nói lão đệ viện trưởng giao cho ngọc trân tới làm ta cùng tiêu h u n h làm thư viện cung phụng ngươi là thư viện thiếu chủ làm sao diệp đạo sinh gật đầu t ố t thì vui vẻ như vậy quyết định về sau chúng ta chính là một thể cố gắng đem thư viện làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng ngọc hình người đi xử lý học viện sự việc ta cùng điện hạ có lời nói tiêu độc cô đột nhiên mở miệng điện hạ chúng ta mượn một bước nói chuyện đi thôi tinh vực phía trên tiêu độc cô thân ảnh đột nhiên ngừng lại đưa tay đem vĩnh hàng kiếm đưa cho diệp đạo sinh điện hạ thanh kiếm này tiên h sinh muốn vĩnh hàng kiếm tiêu độc cô liền vội vàng lắc đầu không phải không phải điện hạ thanh kiếm này quá mạnh mẽ ta tiêu diệt thư viện lao tổ người tiên là t u ế nguyệt cùng người hắn đem thư viện chuyện đã xảy ra chuyển trở về còn nói thanh kiếm này sẽ cho chúng ta đem lại thai h ỏ a ngập đầu diệp đạo sinh tiên h sinh tuế nguyệt cung rất mạnh tiêu độc cô lắc đầu điện hạ ta chưa nghe nói qua đúng lúc này diệp đạo sinh bên thai chuyển đến dọn hát tổ chủ nhân tuế nguyệt cung chính là cái rác thải tiên h sinh đừng lo lắng tuế nguyệt cung là rác thải rác thải sao tiêu độc cô cười lấy điện hạ người muốn như vậy nói ta thì không hoảng hốt rồi ai nói tuế nguyệt cung là rác thải lớn mật một tiếng khe kêu theo tinh vực chỗ sâu chuyển đến quần quận linh khí khủng bố như vậy giống như trao liệm c ử u thiên linh long trong chớp mắt một vòng bóng hình x i n h đẹp ra bây giờ cách d i ệ p đạo sinh tiêu độc cô chỗ không xa nữ nhân này rất đẹp vô cùng lạnh băng một bộ áo trắng như tuyết tán phát khí tức cự người ở ngoài n à n g dặm cao lăng váy dài bột thể chỉ có trước ngực có một chút điểm khe hở khe ránh sâu không thấy đáy người là tuế nguyệt c u n g người tiêu độc cô thân ảnh lóe lên ngăn tại diệm đạo sinh trước mặt điện hạ rút hưu trước nữ nhân này có chút hùng ta nhìn không thấu cảnh giới của nàng nữ tử áo trắng linh mâu rơi trên người diệm đạo sinh, luôn luôn nhìn chăm chú Vinh từng bước một hướng phía hắn đi tới dưới chân nở rộ từng đoá từng đoá nở rộ băng liên kiếm tu trên người ngươi có một đạo khí tức quen thuộc phình một tiếng tiếng vang truyền đến nữ tử ống tay áo tung bay trực tiếp đem tiêu độc cô đánh bay ra ngoài ở trên người hắn xuất hiện bắn nổ dấu vết ta không giết n g ư ơ i cút đi theo vừa dứt lời nàng nắm lên diệp đạo sinh biến mất trong tinh vực tiêu độc cô đứng dậy muốn truy kích một đạo huyết tiễn từ trong m i ệ n g phun ra nhục thân bắn nổ tốc độ càng lúc càng nhanh tinh vực c h ố sâu trên một mặt núi diệp đạo sinh ngã trên mặt đất ngay phía trước nữ tử áo trắng thẳng tắp mà đ nữ tử áo trắng đánh giá trong tay vĩnh hằng kiếm kiếm này từ đâu mà đến ngươi có phải hay không đi qua vĩnh hằng kiếm thần bí cảnh diệp đạo sinh mắt nhìn nữ tử chậm dại đứng lên vốn là thần kiếm của ta cô nương muốn đoạt kiếm trực tiếp đem đi đi chúng ta vừa vặn kết giao bằng hữu nữ tử áo trắng chân mày to khẽ nhăn mày kinh ngạc nhìn diệp đạo sinh ngươi một đại la kim tiên muốn cùng ta kết giao bằng hữu ngươi xứng s a o diệp đạo sinh gật đầu là ta không xứng vậy ta cáo tử nữ tử áo trắng cười lạnh muốn đi đem trên người đồ vật dao ra đây đỡ phải ta ra tay tất ta giao cho ngươi cô nương có phải hay không thì không giết ta rồi diệp đạo sinh nói xong đưa tay liền đem hát tổ đưa cho nữ tử áo trắng cho ngươi hát tổ ta mẹ nó cứ như vậy bị tặng người chương ba trăm m ư ơ i một h ả i tử mẹ kế chương ba trăm m ư ơ i một h ả i tử mẹ kế thực sự là không lấy ta làm người a hát tổ biết mình hay là không hiểu rõ diệp đạo sinh ra hỏa này trừ ra vợ không cho người ta bên ngoài thì không có gì là hắn không thể bỏ qua không được ta nhất định phải hiểu rõ hắn dường như nông dân bá bá hiểu rõ phân người giống nhau nữ tử áo trắng nhìn diệp đạo sinh đưa tới hát tổ mặt mày hơi đổi trong mắt sáng không có tham lam ngược lại đề phòng tiện tay liền lấy ra một con tiến sủng phẩm giai không thấp dù sao là nàng chưa từng g ặ p qua người trẻ tuổi ngươi không thành thật ta hiểu rõ ta muốn cái gì ngươi cầm một con phá miêu lửa gạt hai đây lại không đem đồ vật giao ra đây ta lập tức giết ngươi hát tổ ai mẹ nó là phá miêu o nvn mờ mèo diệp đạo sinh không chút nào hoảng cô nương ngươi giết ta đồ vật bất đô là ngươi vì sao không độc thủ thật sa đem ta theo tinh vực thư viện đưa đến nơi này ngươi muốn làm gì cùng ta nói chuyện yêu đương kể ngươi nghe ta thế nhưng có vợ người là ngươi không chiếm được nam nhân nữ từ háo trắng n g ư ơ i thật sự cho rằng ta không dám giết n g ư ơ i nếu như không phải vì đạt được vĩnh hằng kiếm thần tung tích ta sẽ không ở trên thân thể ngươi lãng phí một chút thời gian còn có thì người nam nhân như vậy phối hữu vợ yếu như sâu kiến nữ nhân đi theo ngươi mưu đồ gì diệp đạo sinh run lên nói thật cho ngươi biết nhà ta nương tử rất mạnh ngươi tốt nhất đừng trêu c h ọ c ta nếu không ta nhường nàng đánh chết ngươi nữ tử á o trắng tỏ mò nhìn diệp đạo sinh ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề đánh chết ta nằm mơ đấy ngươi nhường nàng ra đây ta ngay mặt cường sát nàng nương tử có người muốn cường sát ngươi diệp đạo sinh mây trôi nước chạy nói xong một vòng bóng hình x i n h đẹp xuất hiện trên đỉnh núi đạo khanh lạc đứng ở bên cạnh hắn không nhiễm trần thế dung nhan tuyệt thế thiên tư linh tú đẹp như thiên nữ bóng hình x i n h đẹp bên trên tán phát một cố lạnh n h ạ t khí tước tránh xa người ngàn hàng giảm nữ tử áo trắng là tuế nguyệt cung c u n g chủ liêu tuế nguyệt tinh vực son phấn bảng tên thứ hai luận mỹ mạo k h í chất không thua tại bất luận kẻ nào có đó không đạo khanh lạc trước mặt nàng có chút tự ti mặc cảm trên đời tại sao có thể có như thế linh tú nữ tử ngày xưa nàng cùng son phấn bảng hạng nhất long giao chỉ từng có gặp nhau ở trong mắt nàng mình cùng vân giao cao cân sức n g n g tài có đó không đạo khanh lạc trước mặt nàng mà cảm. đạo khanh lạc bước ra một bước tâm thần khéo động vĩnh hằng kiếm theo liêu tuế nguyện trong tay rơi vào trong tay nàng ngươi là ai tuế nguyện cung cung chủ liêu tuế nguyện a kia hết rồi đi đạo khanh lạc huy động vĩnh hằng kiếm một sợi kiếm quan g xe qua liêu thuế nguyệt đôi mắt đẹp mở to còn muốn nói điều gì l ờ i đến khỏe miệng không có người một kiếm xe qua người trực tiếp theo không trung x ó a đi hình thần câu diệt ngay cả thứ cặn b ã không còn sót lại một chút cặn d i ệ p đạo sinh đạo khanh lạc đưa tay đem vĩnh hằng kiếm đưa cho d i ệ p đạo sinh phu quân kiếm của ngươi d i ệ p đạo sinh do dự một cái trước mắt tiếp nhận vĩnh hằng kiếm nương tử ngươi là tu vi gì nàng là tu vi gì đạo khanh lạc cười nói phu quân nàng rất yếu chỉ là tiên vương cảnh nói đến đây nàng ngưng tạm tiếp tục nói ta thì mạnh hơn nàng ước điểm, điểm ta là tiên vương nhị trọc cảnh liêu t u ế nguyện hát tổ diệp đạo sinh run lên ám ngữ nhìn tiên vương nhị trọng mạnh như vậy ta cái này n ư ơ n g tử không thành thật ta đạo k h a n h lạc đột nhiên kéo diệp đạo sinh cánh tay phu quân ta muốn cho ngươi nói sự việc chuyện gì ta muốn đưa bé diệp đạo sinh tốt đột nhiên a đạo k h a n h lạc lôi kéo hắn bước vào trong không gian hát tổ theo sát phía sau tiểu h ắ c ngươi đi tuế nguyệt tháp bên trong tu luyện hát tổ chủ mẫu đây là thanh tràng chờ nó xuất hiện trong tuế nguyệt tháp chỉ chốc lát sau thanh loan tiểu kim bạch trạch xuất hiện chủ mẫu nhường các ngươi tới thanh loan gật đầu đúng à đột nhiên để cho chúng ta rời khỏi không gian ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì ta cũng không dám hỏi hát tổ cười nói chủ nhân bọn hắn muốn làm một ít nguyên thủy nhất sự việc thanh loan tiện hề hề đi vào hát tổ bên cạnh cái gì vậy nói một chút đi hát tổ nói ngươi một điều hiểu rõ nhiều như vậy làm gì thanh loan trong không gian thần bí đạo khanh lạc lôi kéo d i ệ p đạo sinh ngồi xuống đưa tay ở giữa một tòa giường xuất hiện trong không gian phu quân nương tử ngươi sao đột nhiên muốn một đứa bé phu quân chúng ta có một đứa bé không tốt sao ngươi nhìn xem phàm nhi nhiều đáng yêu ta vô cùng thích hắn đạo khanh lạc đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn diệm đạo sinh lẽ nào phu quân không muốn sao tất nhiên, lương tử nhiên nương cũng mở miệng. mở diệp đạo sinh nhẹ gương vỗ về m ặ thể của nàng ô không n lên, rất người nhanh nhẹn liền thành Khanh nóng như Lan, Quân, muốn sinh Lạc rất rồi. rồi bắt thật gò hổi, Diệp khí Phu ta. đầu Đạo Đạo U má nội nguyên thủy nhất hỏa d i ễ m bị nhen lửa rồi rất nhanh tại hắn bên thai vang lên dọn g đạo k h a n h lạc phu quân đi vào bọn hắn theo quen biết đến bây giờ có một đoạn thời gian này là lần đầu tiên chân chính dung hợp lại cùng nhau nhìn trước mặt hoàn mỹ không một tỷ vết n ư tử diệp đạo sinh cũng không biết mấy ngày đi qua dù sao chính là rất mệt mỏi không có cày hồng địa chỉ có mẹ chết châu đạo khách lạc vẻ mặt hạnh phúc nhìn diệp đạo sinh phu quân chúng ta trò chuyện chút nương tử n g ư ơ i nói phu quân và hài tử sau khi sinh ta liền muốn rời khỏi rồi đạo k h a n h lạc lông mi phe phẩy dựa vào trên người diệp đạo sinh hắn sắc mặt bỗng nhiên đại biến nương tử ngươi nghĩa là gì là dự định đi tra l ư u tử vì sao đột nhiên muốn rời đi phu quân ta ký ức khôi phục một chút rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi xử lý đạo k h a n h lạc ngón tay tại trước ngực hắn vẽ lên vòng vòng chờ ta làm xong rồi sẽ quay về tìm ngươi nương tử người ký ức khôi phục rồi biết mình là người nào diệp đạo sinh liền vội văng hỏi còn không biết nhưng mà ta địa phương muốn đi có thể giúp ta khôi phục ký ức địa phương nào ta cùng lương tử cùng đi nơi sâu nhất vũ trụ diệp đạo sinh đạo khanh lạc phát giác được diệp đạo sinh khắc thưởng phu quân ta sẽ đem hải tử lưu cho ngươi như vậy ngươi xem đến hắn dường như nhìn thấy ta đồng dạng ta đi chỗ quá h u n g hiểm phu quân trong thời gian ngắn tu vi không cách nào đã tới ta không nghĩ phu quân đi mạo hiểm diệp đạo sinh đã hiểu đạo khanh lạc làm tất cả cũng là vì chính mình ngươi sẽ không sợ đi rồi sau đó ta cho hải tử tìm mẹ kế đạo khanh lạc bị chọc phát cười ngươi sẽ không diệp đạo sinh hết sức chăm chú ta hội nếu ngươi không mang theo ta rời khỏi ta thì cho hải tử tìm rất nhiều mẹ kế nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì nếu mang thai lời nói sinh con ít nhất phải mười tháng về sau nương tử ngươi yên tâm ta nhất định nỗ lực tu luyện một năm sau ta tùy ngươi cùng rời đi đạo khanh lạc gật đầu tốt chương ba trăm mười hai tranh đấu có thể cứu chương ba trăm mười hai tranh đấu có thể cứu kỳ thực đạo khanh lạc trong lòng rất rõ ràng đừng nói thời gian một năm chính là cho diệp đạo sinh mười năm tu vi của hắn cũng vô pháp đạt tới yêu cầu vì địch nhân của nàng quá mạnh mẽ vì không cho diệp đạo sinh lo lắng chỉ có thể trước đáp ứng đi một bước nhìn một bước rồi phú quân trường sinh bi ngươi có thể hảo hảo lĩnh hội dưới sẽ có công dụng lớn d i ệ p đạo sinh tại nàng cái chán hôn lấy dưới từ đây cắt ra thủy tiếp xuống thời gian một năm ta cái gì không làm thì tu luyện cùng đi ngủ nương tử ngươi đang nằm một lúc ta đi tu luyện phu quân ngươi lại theo giúp ta một lát đạo khanh lạc vô cùng thích dựa vào trong ngực d i ệ p đạo sinh cảm giác rất ấm vô cùng an toàn d i ệ p đạo sinh cái này xuất sinh một trở mình đạo khanh lạc mặt mày hơi đổi phu quân còn đau đấy tuế nguyện thắp trong hát tổ rất thất vọng nửa tháng chủ nhân còn chưa có đi ra có chút mạnh a cơ thể từ bỏ sao đen đại ca ngươi sao không vui vẻ có cái gì không vui nói ra để cho chúng ta vui vẻ vui vẻ hát tổ quay đầu nhìn về phía bạch trạch ta muốn làm ngươi bạch trạch đen đại ca không muốn a a đen đại ca ta sai rồi ông n g ao đen đại ca đừng đánh nữa và có cơ hội đi ra ta sắp đặt ngươi cho ngươi tìm mấy cái mèo cái hào hào đùa dỡn một ta cúc mẹ ngươi đi mèo cái lao tử sẽ thiếu hát tổ từ trên người bạch trạch này xuống tiểu kim tiểu thanh các ngươi đến tiểu tử này ba ngày không đánh thì sù đông thanh loan nhìn bị đánh rất t h ẳ n bạch trạch không khỏi có chút đau lòng hắn đúng hát ca nói còn lại giao cho ta bạch trạch thanh loan tiểu bạch hk đánh ngươi là vì tốt cho ngươi t i ể u kim lắc đầu hai xuất sinh tinh vực tuế nguyệt cung một t o a đại điện trong áo bào đen láo giả mắt nhìn phá toái hồn địa sắc mặt đ ỗ n g nhiên đại biến cợt m ở nở cung chủ bị người khô chết rồi đây chính là đại sự áo bào đen láo giả trước tiên rời khỏi đại điện xuất hiện tại tuế nguyệt cung trên một mặt núi khư minh ta có chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi một tên láo giả áo bào trắng theo trong điện đi ra trong tay nâng lấy một đạo cơ trục liễu hình ngươi không tại thần hồn đ i ệ chạy thế nào nơi này rồi liễu vạn t ư ớ n nói Khư, mình, cung chủ bị người giết. khư huyền ru n lên khắc mẹ hắn nói vậy rồi c u n g chủ thiên phú tuyệt đại là ta tuế nguyệt cung ngàn n ă m qua tối người có thiên phú một thân tu vi là thiên tôn làm sao có khả năng bị người g i ế t phóng tầm mắt vô tận tinh vực năng lực giết c u n g chủ có bao nhiêu khư huyền căn hệ trọng đại ta dám nói đùa liệu vạn tướng vẻ mặt nghiêm nghị thừa dịp c u n g chủ bỏ mình thông tin còn không có để lọt chúng ta muốn trước giờ ă n bài một khi thông tin lọt những người khác là sẽ không bỏ rơi c u n g chủ vị trí k ư huyền nắm chặt trong tay q u â chủ người nói chắc chắn một trăm liệu vạn tiên gật đầu ta mới từ thần hồn địa đến công chủ hồn bịa cũng nát thư huyền r u lên người đi báo tin những người khác ta đi tìm lao tổ thương lượng một chút lần này cung chủ vị trí nhất định phải là chúng ta ở đâu có người ở đó có giang hồ thì có phe phái tuế nguyệt cung nội đương nhưng như thế liêu tuế nguyệt ở lúc có thể áp chế tất cả ngon g h e muốn động người nhưng bây giờ người đã chết trong cung bao nhiêu người chằm chằm vào cung chủ vị trí giờ phút này đã không có nhân quan tâm liêu tuế nguyệt đến cùng là thế nào chết người vừa đi trà thị l ệ n h sự việc lên men ba ngày cung chủ liêu tuế nguyệt vẫn l à thông tin chuyển khắp tất cả tuế nguyệt cùng tam p ư ơ n g thế lực tể tụi người khác vì cung chủ vị trí tranh tối bụi giờ khác này trong các cái l u ậ n không ai nhường ai một cái đại lao cãi nhau dáng vẻ cùng đầu đường bát phụ không sai biệt lắm còn kém đến một câu ngạch tặc mẹ ngươi rồi bầu không khí căng thẳng tới cực điểm nếu n h a u n h a u không ra kết quả bước kế tiếp chính là đánh người đó thực lực mạnh ai thì c u n g chủ ngoài điện các đệ tử nghe được tiền ồn n ào từng cái bàn luận xôn xao cợt m ơ n ở cung chủ gãy một tên mới từ bên ngoài lịch luyện trở về đệ tử hoài nghi cha hỏi không thể nào cung chủ là thân phận gì tiến về trong tinh vực đó chính là vô địch tồn tại ngươi thế nào cũng không tin đâu hồn bia đều bị người khô nát có người thấp giọng nói lúc này đại điện trong đã loạn tung tùng k h è o c u n g chủ vẫn lạc những người khác muốn lên vị vị trí kia ai tới làm đang khi nói chuyện trong hư không mấy đạo kinh khủng linh khí uy áp rơi xuống bóng người xuất hiện tại phù đảo bên trên bước nhanh hướng trong cung điện đi đến thấy không lão tổ cũng xuất quan nghiêm trọng như vậy a nhìn tới tuế n g u y ệ t cung sắp biến t h i ê n rồi chúng ta chính là tiểu đệ tử ai làm c u n g chủ cũng sẽ không lan đến gần chúng ta nói là như vậy ta mẹ nó chính là tò mò đến tột cùng là ai làm chết khô công chủ một tên đệ tử áo trắng hóa thân hiếu kỳ bà bảo, bảo công chủ xinh đẹp như vậy nàng chết rồi diệp đạo sinh cũng không biết liêu tuế ngươi chết nhường tuế nguyệt cung triệt để lâm vào trong hối loạn tam p ư ơ n g thế lực trong thời gian ngắn là tranh không ra kết quả giờ phút này hắn đã trở về tinh tế học viện ngọc chân võ xuất hiện trong hư không thấy diệp đạo sinh bình an trở về lão đệ à ngươi mẹ nó cuối cùng bay về rồi lo lắng chết lao ca liền sợ ngươi bị người khô chết người không sao là được nói đến đây hắn dường như nghĩ tới điều gì l ã o đệ ngươi m a u đi xem một chút tiêu tiên sinh hắn có thể không được muốn lạnh d i ệ p đạo sinh sắc mặt đ n g nhiên đại biến đại ca ngươi ý gì tiêu tiên sinh nhục thân cùng linh hồn pha toái đã đến không cách nào tu vi tình trạng ngọc chân võ nét mặt nghiêm trọng ta suy nghĩ rất nhiều cách đ ề u vô dụng a ngươi vẫn là đi xem một chút đi dẫn đường thư viện tổ địa một gian trong thạch thất d i ệ p đạo sinh gặp được tiêu độc cô dưới mắt tình huống của hắn quả thực rất không ổn nhục thân đã pha toái ngay cả tiên hồn cũng trở nên suy ngược diệm đạo sinh bước nhanh đi vào ngọc bồ trước tiên sinh, thiên sinh. thanh em hắn có chút cấp thiết tiêu độc cô đúng ý nghĩa của hắn không giống nhau hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn trong lòng hắn đối phương phân lượng rất nặng thiên ngoại thiên hắn một người ngăn cản ma giới cờ ư n giả g tại chiến giới hắn vì mình nộ sát ba tên lao tổ lúc trước đối mặt liêu tuế nguyệt biết do không địch lại hay là cản tại trước hắn mặt tiêu độc cô đối với hắn tìm không ra một chút khuyết điểm điện hạng ư ơ i quay về tiêu độc cô yếu ớt mở ra hai mắt thanh em yếu ớt điện h ạ ta lần này sợ là không được rồi không có cách nào cùng điện hạ đi thẳng xuống dưới là ta nuốt lời rồi thiên sinh ngươi đừng nói chuyện ta cứu ngươi diệp đạo sinh quay người nhìn về phía ngọc chân võ đại ca người đi mau đi ta tới cứu tiên sinh ngọc chân võ gật đầu lao đệ có gì cần mau chóng mở miệng đợi đến hắn rời khỏi thạch thất về sau diệp đạo sinh mang theo tiêu độc cô tiên hồn bước vào trong không gian ngưng tử có biện pháp cứu tiên sinh đạo khanh lạc gật đầu phu quân đ ừ n g lo lắng tiên sinh còn có thể cứu chương ba trăm mười ba bằng hữu rời khỏi chương ba trăm mười ba bằng hữu rời khỏi sao cứu người diệp đạo sinh có chút bận tâm tiêu độc cô hiện tại thần hồn của hắn vô cùng suy yếu lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán cảm giác đạo khanh lạc suy nghĩ một cái trước mắt phu quân trước hết để cho tiên sinh trên thanh l i ê n dưỡng hồn sau đó phu quân đi tìm một vài thứ ta giúp tiên sinh đến tái tạo nhục thân phu quân không cần quá nhiều lo lắng trên thanh l i ê n dưỡng hồn tiên sinh thần hồn bất diệt ngay vậy diệp đạo sinh nỗi lòng lo lắng để xuống chỉ cần thần hồn bất diệt tìm đồ chữa trị nhục thân chính là thời gian vấn đề nương tử muốn cái gì ta hiện tại liền đi tìm đạo khanh lạc lấy ra một đạo q cần trục chấp bút ở phía trên viết xuống thứ cần thiết phu quân giút tiên sinh tái tạo nhục thân thứ cần thiết trong tinh vực đều là đỉnh tiêm tồn tại muốn lấy được khó khăn ph nương tử yên tâm chính là đạp biến tất cả tinh vực đồ vật ta cũng sẽ tìm đến d i ệ p đạo sinh thu hồi quần trục quay người chuẩn bị rời khỏi không gian phía sau truyền đến giọng đạo k h a n h lạc phu quân ta và ngươi cùng nhau hai người xuất hiện trong thạch thất đạo k h a n h lạc ghé mắt nhìn về phía d i ệ p đạo sinh phu quân tiên sinh trong không gian dưỡng hồn về sau chúng ta liền không thể tối nay phu quân tới tìm ta đi d i ệ p đạo sinh nhà ta nương tử đây là thế nào an thủy trong x ư ơ n g mới biết liếm nó cũng ngon chuẩn bị đem ta ép cô một giọt cũng không cho thừa nương tử ta đi tìm ngọc lão ca bàn bạc một ít chuyện được rồi đâu ta chở ngươi Tinh vực thư trong. viện. Đại điện vực diệp đạo sinh thân ảnh xuất hiện, thấy、ngọc、Trân võ, ngọc Thái Trân, ảnh hiện, Ngọc Ngọc Ngọc bọn người tại, Mặc Võ, tử Lao đem ệ chuyện Diệp Tiêu Tiên、sinh、thế、nào? Tạm thời không có chuyện làm. Diệp đạo sinh sinh nào? không làm. Đạo có đ quyển t r ụ c đưa cho ngọc trân võ lao ca ta muốn tìm phía trên đồ vật có biện pháp ngọc trân võ nhìn chăm chú trên quyển t r ụ c thứ gì đó tao mày rất khó rất khó diệp đạo sinh đoán được v ì đạo khanh lạc đã từng nói cần thiết vật đều là đỉnh tiêm lao ca một tia hy vọng đều không có ngọc trân võ trần trừ một lúc cũng không phải phía trên này thứ gì đó kiếm cốt huyền vũ giáp cùng tuế nguyện tiên dịch là khó khăn nhất tìm v ề p h ầ n vật gì khác có thể đi tinh vực thương hội cùng tội u y ê n kiếm cốt ngay đồn tại tinh hà kiếm tông sẽ có huyền vũ giáp tại huyền vũ giới ở trong đó khó tìm nhất chính là tuế nguyệt tiên i ê n dịch nếu có cũng chỉ có thể tại tuế nguyệt cung diệp đạo sinh tuế nguyệt cung vợ hắn vừa đem tuế nguyệt cung c u n g chủ làm chết khô khó làm a ngọc t r â n võ đem quyển chụp phục chế cuốn một cái lao đệ ta giúp ngươi tìm diệp đạo sinh gật đầu lao ca ngươi để người khác giúp đỡ đi tìm nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói lao ca ngươi cùng quá thật tiền bối mặc tử tiền bối theo ta đi tìm một người ba người run lên hay là đi theo diệp đạo sinh bên cạnh rời đi đi ra đại điện sau đó bọn hắn bay xuống tại một tòa cung điện phía trên diệp đạo sinh đi thẳng vào vấn đề lao ca tiên sinh nhục thân bị hủy ta muốn đi giúp hắn tìm kiếm tái tạo nhục thân vật liệu cho nên phải rời khỏi một quãng thời gian người muốn đi không trở lại ngọc t r â n võ kinh ngạc trở về diệp đạo sinh hiểu rõ ngọc t r â n võ đang lo lắng cái gì lao ca hiện tại tinh vực thư viện là chúng ta các ngươi lưu lại phát triển mạnh thư viện ta tìm thấy vật liệu liền trở lại rồi hắn đưa tay lòng bàn tay xuất hiện ba mảnh cành lá thanh niên lao ca hai vị tiền bối lúc trước các ngươi vì ta cùng thư viện đại chiến. trong đạo thống phủ đúng ta rất chăm sóc này ba mảnh cành lá là ta một chút tâm ý các ngươi dù thế nào đều muốn nhận lấy thư viện sự việc các ngươi hao tổn nhiều tâm trí nhất định đem thư viện làm lớn làm mạnh ngọc trân võ nhìn chăm chú cành lá thanh l i ê n lao đệ đây là cái gì diệp đạo sinh cành lá thanh l i ê n ngọc trân võ lao đệ ngươi trong tinh vực nghe đồn là thực sự trên người ngươi thật diệp đạo sinh lắc đầu nghe đồn có thật có giả các ngươi mau đem đ ồ v có thật có giả các ngươi mau đem đồn có thật có giả các ngươi mau đem đồn có thật có giả các ngươi mau đem đồn có Vội v à nói g ngươi giao chúng ngươi Ngoài gì đem đạo định đ tâm, cảnh học cho cho trục bảo thanh liên sinh, yên viện nhất trên quyển thu thứ lá ta, tốt ra rồi. vào, vệ chúng dốc lực hết toàn ta sẽ đ tìm, ngươi một thân một nhất mình ngươi bên ngoài, ở đến ị n cẩn thận. Nói h phải đ đây hắn dường như nghĩ tới điều gì đúng rồi một năm sau tinh v ự c thiên bảng tỷ thí bắt đầu đến lúc đó ngươi muốn đại biểu học viện chúng ta đi tham gia diệp đạo sinh không có từ chối tuất ta biết rồi lao ca các ngươi trước bận điệu ta đi tìm người hắn không hề có nhiều nói về thư viện sự việc ngọc trần võ ngọc thái chân chấp trưởng chân võ đạo thống nhiều năm như vậy bọn hắn có kinh nghiệm quản lý tốt một t o a thư viện thư viện thái hư phong bên trên diệp đạo sinh thân ảnh bay xuống tiếp theo cách đó không xa dưới cây cổ thụ ngồi ngay thẳng một vòng bóng hình x i n h đẹp chính ngân lấy một đạo q u y ể n trục đang xem chợt thấy diệp đạo sinh tới trước thả ra trong tay q u y ể n trục ngươi đã đến ra cô nương ngươi làm sao còn lưu tại thư viện chờ ngươi ra thiên mệnh bàn tay trắng như ngọc nhẹ dơ lên ra hiệu diệp đạo sinh ngồi xuống hiện tại thư viện là của ngươi vô cùng trực tiếp diệp đạo sinh ngồi xuống r ú lên không tính là ta chỉ là thư viện thiếu chủ đêm cô nương về sau còn dự định tại thư viện tu hành hoàn thành việc học đi dạ thiên mệnh trầm giọng nói xong một năm sau tinh vực thiên bảng ta muốn thăm ra học viện có danh lệch không muốn bỏ qua thì ra là thế diệp đạo sinh hiểu rõ dạ thiên mệnh lưu tại thư viện khẳng định không phải là vì danh lệch vì tinh vực thương hội thực lực lấy không được một danh lệch diệp thiếu chủ ngươi tìm ta có chuyện gì có chút việc nhi diệp đạo sinh đem quyển c h ụ c đưa cho dạ thiên mệnh muốn mời ngươi giúp ta tìm tới mặt thứ gì đó dạ thiên mệnh chân mày to khẽ nhăn mày trên quyển chụp vật đều là tinh vực đỉnh tiêm t ự c phẩm một tòa thế lực có một đạo cũng không dễ ngươi muốn đem chúng nó toàn bộ tập hợp đủ sao dự định triệu hoán thần long diệp đạo sinh hữu dụng dạ thiên mệnh t ố t ta giúp ngươi diệp đạo sinh gật đầu hết sức là được dạ thiên mệnh cười nói yên tâm ta sẽ không nói khoác là nhất định giúp ngươi tìm thấy chuyện không có năm chắc ta sẽ không làm nói đến đây nàng n g ừ n g tạm tiếp tục nói huyền vũ giáp tại huyền vũ giới huyền vũ tộc trong tay ngươi có thể đi thử một lần trong tinh vực có hai khối kiếm cốt một viên tại tinh hà kiếm tông một viên tại vận thần tri địa đều không tốt lấy kiếm cốt tại tinh hà kiếm tông là mạnh nhất trí bảo sẽ không dễ dàng cho người ta ngươi thì đừng nghĩ đến đi đoạn cái này tông môn thực lực không phải bình thường mạnh vẫn thần chi địa tinh vực khu vực cấm vào trong người đều thành bạch cốt rồi những vật khác ta giúp ngươi thời gian nửa năm tập hợp đủ nhưng tiền ngươi giao quá mắc ta tặng không nổi d i ệ p đạo sinh đem một viên linh giới đưa cho dạ thiên mệnh bên trong có hai tỷ tiên tinh ngươi cầm chức dùng nhiều lui thiếu bổ Dạ thiên mệnh hai tỷ tiên tinh cho dù nàng đến từ tinh vực thương hội cái số này cũng làm cho nàng cực độ r u n động ngươi không sợ ta cầm tiên tinh chạy ngươi sẽ không vì sao tin tưởng ta chúng ta không phải bằng hữu chương ba trăm m ư ơ i bốn huyền vũ cờ mờ n ở chương ba trăm m ư ơ i bốn huyền vũ cờ mờ n ở thái hư phong bên trên dạ thiên mệnh đưa tay đem linh giới còn cho diệp đạo sinh này linh giới ta không thể nhận nhưng đồ vật ta sẽ hết sức đi tìm và đem đồ vật tụ lại đến cùng nhau đến lúc đó ngươi tự mình đến trả tiền đến lúc đó thiếu hàng thanh toán s o n g tương đối tốt diệp đạo sinh run lên không ngờ rằng dạ thiên mệnh sẽ cự tuyệt hắn linh giới đêm cô đ ư ơ n g nếu như các ngươi thương hội thu những vật này cũng là muốn tiêu tiền đến lúc đó ngươi có thể hay không dạ thiên mệnh cười cười ta là thương hội đại tiểu thư ngay cả điểm ấy quyền lợi đều không có sao yên tâm đi nếu làm khó ta sẽ tìm ngươi đòi tiền diệp đạo sinh thu hồi linh giới t ố t kia ta đi trước dạ thiên mệnh liền vội vàng đứng lên ngươi đi nơi nào huyền vũ giới diệp đạo sinh gật đầu đúng đi xem nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói một năm sau tỷ thí ta cũng sẽ thăm ra đến lúc đó đêm cô nương cần phải bảo bọc ta dạ thiên mệnh run lên ngươi dùng ta che đậy diệp đạo sinh gật đầu cần à ta người này thì ưa thích làm tiểu bảo kiểm nếu đêm cô nương không chê bao ô i ta đều có thể dạ thiên mệnh cúc đi diệp đạo sinh rời khỏi thái hư phong về sau biến mất trong vô tận tinh vực chỉ chốc lát sau một lao giả xuất hiện tại dạ thiên mệnh bên cạnh tiểu tỷ ngươi chính là vì hắn l ư u tại thư viện dạ thiên mệnh quay người cầm trong tay quyển t r ụ c đưa cho lao giả đi tìm tới mặt thứ gì đó không tiếp bất cứ giá nào lao giả tiếp nhận quyển t r ụ c nhìn xuống tiểu tỷ phía trên này thứ gì đó nếu tìm đủ lời nói chỉ ít hai trăm ước tiên tinh tương đương với thương hội một năm x lợi rồi tiểu tỷ thật phải làm như vậy ta sợ thương hội cao tầng sẽ không hài lòng dạ thiên mệnh nói cả lão ta làm ít chuyện còn phải xem thương hội cao tầng sắp mặt cản lão vội và nói không cần không cần chỉ là tiểu tỉ làm như vậy chính là vì cùng hắn kết thiện d u y ê n đại giới có phải hay không quá lớn dạ thiên mệnh về đến thạch hán xa s u ấ t t ọ n chúng ta là bằng hữu chút tiền ấy ta tiêu đến lên ta kết giao bằng hữu chưa bao giờ nhìn xem bối cảnh của hắn chủ yếu nhất là hắn đăng giá càn lão còn muốn nói điều gì l ờ i đến khỏe miệng lại nuốt trở vào tiểu tỷ ta cái này đi làm dạ thiên mệnh đột nhiên mở miệng chờ một chút để ngươi đem diệp công tử t r ầ n dung truyền đến các giới thương hội nói cho bọn hắn diệp công tử thương hội quý khách mua cái quái gì thế cũng miễn phí sự việc ngươi làm xong chưa hồi tiểu tỷ làm xong được rồi ngươi đi mau đi dạ thiên mệnh dường như lại nghĩ tới điều gì bổ sung một câu thư viện tu luyện trong tháp vật kia hắn lấy đi c à n lão giờ k h ắ c này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao dạ thiên mệnh vui lòng không tiếc bất cứ giá nào giúp diệm đạo sinh rồi cũng không phải đơn giản kết thiện duyên nửa tháng sau tuế nguyệt cung trong cãi lộn cuối cùng kết thúc chín tên lão tổ tự mình xuất q u a n lắng lại việc này nhưng mà không có quyết định cùng chủ vị trí nhân tuyển muốn trở thành c u n g chủ người có đại trưởng lão khư huyền cựu trưởng lão l i u c à n h ô n lão công chủ tri tử chân và tuế ba người bọn họ phía sau cũng có người ủng hộ cuối cùng chín tên lão tổ một phen thương thảo sau đó q tại diệp đạo sinh rời khỏi rời khỏi thư viện một tháng sau thư viện bắt đầu rồi lần đầu tiên chiêu thu đệ tử do ngọc mặc tử tự mình trấn thủ thư viện đổi chủ toàn bộ tời bài ngay cả tuyển nhận quy tắc cũng thay đổi đối mặt tất cả tinh vực chiêu thu đệ tử về thư viện chuyện đã xảy ra trong tinh vực biết đến người ít càng thêm ít vì ngày đó diệp đạo sinh cùng tiêu độc cô rết vào thư viện d một, một tên h ư thiếu niên xuất hiện trong hư không trên bờ vai một con mèo đen đang đánh chấm mắt chủ nhân những người kia cũng đổi ngươi một đường vì sao không giết bọn hắn không có độc thủ ta không nóng nảy a hát tổ n g ư ơ i nói n g ư ơ i hiểu rõ huyền vũ giáp ở địa phương nào là thật sao đương nhiên hát tổ há h ố c mồm chủ nhân theo ta đi có thể tìm thấy diệp đạo sinh nét mặt có chút đau khổ tiểu hắc n g ư ơ i chết tiệt năng lực đừng với nhìn ta hà hơi hát tổ làm sao vậy diệp đạo sinh đau khổ n g ư ơ i có miệng tối n g ư ơ i nha có phải hay không ăn không sạch sẽ đồ vật hát tổ không có a diệp đạo sinh không còn gì để nói ta đạp mã còn tưởng rằng n g ư ơ i đem thị kéo tại bả vai ta lên hát tổ chủ nhân có chút vũ nhục người người còn như vậy ta không cùng ngươi tốt diệp đạo sinh tăng thêm tốc độ hướng về phía trước thành trì vội sông quá khứ không khí lưu động về sau hắn trong nháy mắt đã khá nhiều chẳng phải hít thở không thông tiểu hắc ta nói như vậy là vì tốt cho ngươi ngươi muốn bảo vệ khoang miệng vệ sinh nếu không sao hôn môi hát tổ huyền vũ thành diệp đạo sinh thân ảnh xuất hiện ở ngoài thành đột nhiên bên thai chuyển đến giọng chân định diễm hinh nhường tiểu tăng ra ngoài sau một khắc chân định tiểu tăng xuất hiện tại diệp đạo sinh bên cạnh tuế n g u y ệ t thắp trong một tháng tương đương với bên ngoài ba trăm n ă m cũng là chân định tu luyện ba trăm n ă m đại la thiên tiên hòa thượng ngươi này tu vi tăng lên có chút chậm a diễm hinh tu vi không quan trọng tiểu tăng chủ yếu là lĩnh hội phật pháp chân định vô cùng dáng v ó c t i ể u tụy h diễm hinh tìm cơ hội chúng ta luận bàn dưới tiểu tăng để ngươi kiến thức hạ chân chính phật pháp hòa thượng biệt đẳng so tài hiện tại liền để ta kiến thức xuống đi diệp đạo sinh quay người hướng phía sau nhìn lại cuối cùng muốn động thủ đ ổ i một đường không có động thủ hết lần này tới lần khác tại hắn chuẩn bị vào thành lúc khai chiến những người này trong huyền vũ thành có giúp đỡ bạch, bạch. trong chấp mắt mấy chục đạo bóng người bay xuống tại khoảng cách diệp đạo sinh không xa trong hư không chân định nhìn trước mắt người tới diễm i n h ngươi lại làm gì rồi nhiều người như vậy muốn là ngươi hòa thượng ngươi hiểu ta chưa bao giờ gây sự t ì n h diệp đạo sinh vô tội nói bọn hắn có phải hay không là hướng về phía ngươi tới không thể nào thiểu tăng khả ái như thế trên đánh chết hắn đồ vật chính là chúng ta một tên nam tử khôi ngô ở mỹ hô người bên cạnh dò hỏi tông chủ hòa thượng kia làm sao bây giờ cùng nhau đánh chết a di nhà sư chân định chắp tay trước ngực ngươi xuất liên tục người nhà cũng đánh cờ mờ cờ mờ diễm h u n, -n. h chạy mau phía sau cũng tới người giờ phút này hai người bọn họ đưa lưng về phía h u y n vũ thành chương ba trăm một mươi năm huyền linh bàn tử chương ba trăm một mươi năm huyền linh bàn tử bị bao vây trước sau giáp kích đến rất nhiều người chân định ngắm nhìn một phía hướng phía diệp đạo sinh bên cạnh ních lại gần diễm huynh thế nào làm những người này có chuẩn bị mà đến chúng ta người có ít đừng hoảng hốt nhiều người sợ cái gì chúng ta ít người chưa chắc xét thua diệp đạo sinh vân đạm phong hình ngươi trong thuế n g u y ệ n tháp tu luyện ba trăm n ă m sao là gan càng ngày càng nhỏ t r â n định nói diễm hinh không phải tiểu tăng nhắc gan chỉ là được rồi làm đi bệnh phật quang trợ hiện t r â n định liền xông ra ngoài ngăn lại theo thành nội tới trước tu sĩ tiểu tăng mới tới quý địa không muốn giết người cho chút thể diện cầm đầu một tên người khoác cầm y thiếu niên mắt nhìn t r â n định mặt mũi ngươi có cái gì mặt mũi chúng ta chọn tuyến đường đi mà đến cút nhanh lên đánh không chết ngươi t r â n định bước ra một bước phật quang phổ chiếu tiểu h u y n đệ ngươi muốn như vậy nói tiểu tăng thì、Tách. một đạo kim sắc phật trường xuất hiện đập tại cầm ý nam tử trên người bóng người bay rất ra ngoài huyền linh phong bị đánh đầu góc t r ò n váng một ngụm nha cũng bay ra ngoài đại la kim tiên huyền linh phong tất miệng kinh ngạc nhìn trước mắt chân định này tiểu hòa thượng là đại la kim tiên hầu người báo tin trong nhà chân định hầu người sao tiểu tăng cũng có không nhúc nhích thật sự các ngươi sao có thể như vậy nói chuyện hắn quay người hướng phía d i ệ p đạo sinh nhìn lại con ngươi phóng đại cợt mờ nở diệm h u n h mạnh như vậy d i ệ p đạo sinh một người một kiếm giết vào trăm tên tu sĩ bên t r o n như vào chỗ không người một kiếm ra thủ cấp bay đ ầ trời quá tàn bạo rồi trong lòng của hắn hiểu rõ những người này vì đại đạo điên tuồng cho nên không lưu hậu hoạn toàn bộ tiêu diệt đồng thời hắn cũng muốn nói cho tinh vực tu sĩ muốn cướp đi đại đạo liền muốn hỏi kiếm trong tay hắn có đáp ứng hay không rút kiếm q u a n g quắc giết lung tung về sau d i ệ p đạo sinh quay người về đến chân định bên cạnh chuẩn bị vào thành chân định nói d i ệ p huynh bọn hắn hô người chúng ta nếu vào thành chính là dê vào miệng cọp hay là rút lui trước đi chúng ta đúng trong thành tình huống không hiểu rõ tùy tiện vào trong rất nguy hiểm tiểu tăng chủ yếu là lo lắng người gặp nguy hiểm diệm đạo sinh cười hòa thượng nhất định phải vào thành bọn hắn hô người vậy liền làm chứ sao đến huyền vũ thành là vì tìm kiếm huyền vũ giáp cho nên dù thế nào đều muốn vào thành hòa thượng ngươi đừng có ngượng ngủ chúng ta có lý ngươi nếu giết người phật tổ năng lực tha thứ ngươi đúng a chúng ta có lý chúng ta sợ cái gì chân định gật đầu hòa thượng những người này là vì cướp đi trên người ta đại đạo cho nên tương lai trong tinh vực sẽ có càng nhiều cường già tới trước ngươi phải có chuẩn bị tâm lý nếu ngươi sợ hiện tại ly khai ta sẽ không trách ngươi chân định diễm hinh là ngươi mang tiểu tăng đến tinh vực là ngươi một mực giúp tiểu tăng chỉ là diễm i n h ngươi thì nói có phải không một lúc làm ra nhiều động tinh lớn ngươi cũng năng lực gánh vác diễm đạo sinh gật đầu tất nhiên tốt có ngơi những lời này thiểu tăng liền buông tay làm đi chân định vừa dứt lời huyền vũ thành trong từng đạo khí tức kinh khủng xuất hiện bóng người trong nháy mắt thì xuất hiện ở ngoài thành huyền linh phong bên cạnh tam thúc đại đạo thì ở trên người hắn hai người này đều là đại la kim tiên hắn hay là một tên kiếm tu huyền linh hạc ánh mắt hừng hực nhìn về phía diệp đạo sinh đại đạo thật có thể sửa đổi một người vận bệnh còn trẻ như vậy chính là đại la kim tiên hắn quay người nhìn về phía bên cạnh áo xám lao giả tế lão giết hắn đại đạo trước cho các ngươi tề đức long h i p lại đôi mắt nhẹ vớt vớt trồng dâu lão hủ thực sự là không đến không vừa tới huyền vũ thành thì gặp được đại đạo người sở hữu vận khí này thực sự là không ai bằng rồi tiểu hạ ca ngươi buông tay làm chúng ta tinh vực mình toàn lực c ù n g hộ ngươi nghe nói như vậy huyền linh hạc thật giống như đ i ê n cuồng phất phất tay hương p h ấ n nói giết thành nội liên tục không ngừng tu sĩ giết ra diệp đạo sinh nhìn người tới áo bảo hiểu rõ bọn hắn thuộc về cùng một thế lực đây là huyền vũ thành trong thế lực thèm nhỏ r ã i đại đạo của hắn rồi hòa thượng khai cán bên kia huyền vũ thành trong một tòa phong về nơi nữ tử xuyên cực kỳ mát lạnh tại bên trong bao xương nhẹ nhàng nhảy múa bánh bao vung qua vung lại đều có thể bay ra ngoài mấy tên cẩm y nam tử ngồi ở trong bao xương thưởng thức trước mặt t u y ể n chuyển nhảy múa từng cái trai ôm phải ấp thời gian đẹp đến mức vô cùng ngay chính giữa là một vị đại mập mạp hắn vẻ mặt chơi bẩn lôi kéo mỹ nữ trong ngực bàn tay trắng như ngọc c ô đương tay này non a thì thích hợp sát thương người thật là xấu a tối nay chúng ta tìm một chỗ hào hào giao lưu trao đổi thương kỹ bàn tử nói xong m i ệ n g đầy mùi rượu thì tới gần hình như hồng hoàng cự ngạc muốn đem mỹ nhân thốt vệ lúc này cửao xương đột nhiên mở ra một tên thiếu niên vào, vào bàn tử khanh nhữ mày nh gấp gáp như vậy đi đầu thai à? đại ca cửa thành có chuyện vui ừ m cái gì v i ệ c vui có mỹ nhân đến huyền vũ thành bàn tử con người sáng lên trong nháy mắt thì hứng thú đại ca không phải mỹ nhân là có người ở cửa thành đánh nhau huyền linh tộc người dẫn đầu muốn cạo chết hai người kia thiếu niên thở dốc một hơi ta nghe nói kia trên thân hai người có đại đạo cái đồ chơi này có thể là đồ tốt đại ca nếu đạt được rồi không trực tiếp cất cánh trí bảo như thế tuyệt đối không thể rơi vào huyền linh tộc trong tay bàn tử phút chốc dâng lên thân ảnh sắc mặt đống nhiên đại biến người mang đại đạo hiểu rõ bị vây công người kêu cái gì hình như họ diệp mang theo một h ò a thượng hai người này rất mạnh đánh huyền linh tộc không hề chống đỡ lực lượng đã bắt đầu điên cùng h ô n người đi chạy ngay đi đi cửa thành bàn tử hô to một tiếng hướng phía bên ngoài dạp liền sông ra ngoài phía sau tiểu đệ hô đại ca ngươi muốn cướp đại đạo chúng ta lại hô chọn người a đơn thương độc mã quá khứ đ â u không lại huyền linh tộc bàn tử nghe tiếng ngừng lại quay người nhìn về phía tiểu đệ ngươi nói đúng đi báo tin a long nhường hắn dẫn người tới ta đi trước xem xét tình huống bàn tử rời khỏi phong về nơi thân ảnh bay lên không hướng ngoài thành bội sông quá khứ đại ca ngươi đã đến rất nhanh bàn tử xuất hiện ở cửa thành thấy ngoài thành mấy trăm người đang vây giết diệp đạo sinh chân định hai người quay đầu nhìn về huyền linh h ạ c nhìn lại các ngươi huyền linh tộc thực sự là tiền đồ nhiều người như vậy vây công hai người không muốn mẹ nó bích liên huyền linh h ạ c theo tiếng nhìn lại là ngươi mắt con đừng tưởng rằng cúc mẹ ngươi đi ta muốn cùng ngươi đ ơ n đ ấ u ngươi dám không bàn tử giận mắng một câu đại đạo chúng ta huyền vũ tộc muốn rồi ngươi có ý kiến gì không huyền linh h ạ c cả giận nói nhìn xem cho ngươi phách lối thật sự cho rằng không ai có thể thu thập ngươi nói đến đây hắn quay đầu tại tề đức long bên thai nói nhỏ một hồi hắn cười chơi hắn đạt được tế đức long khẳng định trả lời chắc chắn huyền linh hạc nhìn về phía bản tử ngươi đem cũng không dám ở trước mặt ta lớn lối như thế thì ngươi còn muốn cùng ta tranh đoạt đại đạo ngươi xứng sao bản tử nhìn chừng chừng nhìn huyền linh hạc mẹ nó nếu ta đem đại đạo cấp tới ngươi gọi ta ra ra có dám hay không huyền linh hạc chương ba trăm mười sáu hành hung lui tộc chương ba trăm mười sáu hành hung lui tộc huyền linh hạc xứng sở rồi sao không dám bản tử hư lạnh một tiếng không dám chứa mẹ ngươi đâu ta thật xem t h ư n g ư ơ i huyền linh hạc muốn rách cả mỹ mắt căm tức nhìn bản tử ngươi nếu không giành được đại đạo lại nên như thế nào mập mặt nói toàn thành tu sĩ làm chứng nếu như ta không giành được đại đạo tự phế tu vi leo ra h u y ề n vũ thành huyền linh hạc một bên t ế đức long đánh giá bàn tử cùng hắn cược lao phu không tin hắn năng lực cấp tới đại đạo hắn thấy huyền linh hạc đang do dự kiếm t i u tu cùng hòa thượng tu vi là đại la kim tiên chúng ta phái ra nhiều người như vậy cũng chậm chạp không cách nào cầm xuống hắn là cảnh giới gì liền muốn đoạt đại đạo huyền linh hạc gật đầu nhìn về phía bàn tử t u t ta và ngươi cược toàn thành tu sĩ làm chứng ai đổi ý ngụ lôi oanh đình t u t bàn tử vẻ mặt cười phóng đãng quay người hướng phía xa xa đại chiến nhìn lại huyền linh hạc lao tử hố không chết ngươi hắn thân ảnh loại lên xuất hiện tại đại chiến bên ngoài ở mỹ hô cũng mẹ nó đừng đánh nữa để ta tới huyền linh tộc tu sĩ thấy bản tử xuất hiện đều là sắc mặt đại biến bản tử không để ý đến bọn hắn hướng phía d i ệ p đạo sinh chân định hai người nhìn lại bằng hữu đem đại đạo giao ra đây lưu các ngươi một bộ toàn thây vừa dứt lời hắn vội vàng t r u y ề n âm cho d i ệ p đạo sinh van cầu ngươi rồi đại ca để cho ta chàng cái bức diệm đạo sinh chân định trong chàng mọi người sôi nổi mở miệm trào phúng bản tử sợ không phải đen rồi một câu liền muốn đạt được đại đạo huyền linh tộc t r ă m tên tu sĩ bị giết đối phương không chút nào sợ sao lại sợ bản tử mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc d i ệ p đạo sinh đưa tay vung lên đã ngươi thích vậy thì đưa cho ngươi rồi đại đạo bay ra bay xuống tại bản tử trong tay trong lúc nhất thời toàn thành s ư ơ n g sở cách đó không xa huyền linh hạc không dám tin vào hai mắt của mình thật đem đại đạo giao ra đây t ế đức long tham lam nhìn đại đạo tuyệt đối không thể nhường đại đạo rơi vào huyền vũ tộc k h ó i c ấ p v ề huyền linh hạc theo x ư n g sở bên trong lấy lại tinh thần hô lớn giết hắn đoạt lại đại đạo giờ khắc này bản tử cầm đại đạo một chút không hoảng hốt hướng phía trong thành hô một câu lao đầu tử ngươi nếu không ra ngươi dòng độc đinh miêu cũng làm người ta làm chết khô huyền linh hạc ngươi thật to gan đố i nhi tử ta độc thủ một đạo hùng hồn bá đạo âm thanh theo thành nội chuyên gia sau một khắc dáng người trung niên nam tử khôi ngô xuất hiện ở đây trong huyền vũ tộc trưởng huyền linh hạc huyền vũ liệt ngươi không khỏi thì quá bá đạo đại đạo người người có thể lấy chi một người đạp không mà tới đi vào huyền vũ liệt trước mặt người này chính là huyền linh tộc tộc trưởng huyền linh an cúc mẹ ngươi đi bức đại đạo tại con ta trong tay các ngươi nghị đố nhi tử ta độc thủ trừ phi ta chết đi huyền vũ liệt bá đạo nói t ú nhi chúng ta trở vậy ề huyền về liền huyền Nói chuyện, hắn muốn mang hắn nhìn sinh, chân định, bằng cùng lần. rời đi, lại diệp hai đại đi cho của phía hưu quay đầu đem làm một đưa ta, ta, vũ vị vũ v tú đạo đạo là phụ liền làm phiền diệp đạo sinh đi theo huyền vũ tú bên cạnh hướng phía thành nội đi đến giờ khắc này huyền linh hạc tức giận nói huyền vũ tú các ngươi diễn ta thì diễn ngươi làm sao vậy muốn trách thì trách ngươi ngu xuẩn của ta cháu ngoan tộc trưởng tề lão cứ như vậy để bọn hắn đem đại đạo mang đi huyền linh hạc không cam tâm để bọn hắn đi tề đức long nói câu liền xoay người rời đi trở về huyền vũ phụ trên đường huyền vũ t ú cùng diệp đạo sinh trò chuyện rất nhiều vừa về đến trong phủ hắn thì hướng huyền vũ liệt mở miệng lao đầu tử ta giới thiệu cho ngươi vị này là ta đại ca theo cựu châu bắt đầu chúng ta thì biết nhau diệp đạo sinh không ngời vai trào gặp q u a thúc thúc huyền vũ liệt không nói gì tú nhi nhường đại ca nghỉ ngơi một chút sau đó tiến hắn rời đi huyền vũ t ú vội và nói g n lao đầu tử ta đại ca là vì huyền vũ giáp mà đến chúng ta ngồi xuống cùng nhau trò chuyện chút không thể nào lao đầu tử ngươi không muốn đại đạo ngươi nếu là không đáp ứng ta lập tức đem đại đạo đưa cho huyền linh tộc ta có thể làm đến khác t h a m dò ta huyền vũ liệt mặt cũng k ý thanh các người đi tổ tử ta lập tức đến tổ tử trong huyền vũ liệt mang theo người trong tộc xuất hiện nói qua hạ diệp đạo sinh tới trước ý đồ mọi người lâm vào trong t r ầ m mặc lúc này một tên cẩm y nam tử đi ra chỉ vào huyền vũ tú nói huyền vũ giáp là không có khả năng cho hắn nhường hắn rời khỏi đi đại ca gì chính là giáp thải ừ m huyền vũ tú theo tiếng nhìn lại cái đó ngươi lặp lại lần nữa huyền vũ linh căm tức nhìn huyền vũ tú lặp lại lần nữa làm sao vậy hắn là đại ca cũng không phải huyền vũ phủ đại ca bị giết rồi huyền linh tộc nhiều người như vậy huyền linh tộc năng lực từ bỏ ý đồ lại nói huyền linh tộc phía sau còn có tinh vực minh ủng hộ ngươi chẳng những muốn bảo đảm hắn còn muốn đem huyền vũ tộc trí bảo đưa cho một m ọ i nhân ngươi đạp mã là đem mình làm t ộ c trưởng ngươi là t ộ c trưởng huyền vũ tú đột nhiên mở miệng chất vấn không phải huyền vũ linh bay đầu mắt nhìn ngồi ở vị trí đầu vị trí huyền vũ liệt rụt rè nói tất nhiên k h n g phải nói ngươi cái đầu nhà mày huyền vũ tú mập mạc thân thể hình như đạn pháo liền xông ra ngoài một quên đánh trúng trên người huyền vũ linh ngươi đạp mã nói nhiều vô cùng ta cùng lao tử ta nói chuyện ngươi chen miệng gì từng quyền từng quyền đánh vào huyền vũ linh trên gương mặt đánh máu tơi ư biểu tung tóe đại điện trong huyền vũ tộc cường giả đều là nhìn nhau s ư ơ n g sở kinh ngạc m u ô n phần không còn nghi ngờ gì nữa không nghĩ tới huyền vũ tú như thế mãng thiếu chủ đừng đánh nữa lại đánh xảy ra nhân mạng có trong tộc lao giả hô câm miệng huyền vũ tú gầm thét một tiếng ai giúp hắn nói chuyện ta thì làm ai mọi người bọn hắn không ai dám động vì huyền vũ tú là xứng sở chủng gia hỏa này phát điên lên ngay cả hắn lao tử cũng làm chủ diệp đạo sinh hiểu rõ vân huyền vũ là đang phát tiết nội tâm v á n khí đồng thời cỗ này o á n khí nên đ ộ n lại rồi thật lâu nhưng hắn hay là muốn nói như bức hống hống huyền vũ tú muốn ổn liền phải hung h á c tiểu tử này trưởng thành không y ta huyền vũ linh bị đánh không thành hình người đại điện trong câm như hến hình như một đ ầ m nước đọng ngay cả huyền vũ liệt đều không có mở miệng ngăn lại diệp đạo sinh đã hiểu huyền vũ liệt là nghĩ cho tú nhi cơ hội thông qua hành hung huyền vũ linh ở trong tộc lập uy lúc này huyền vũ tú đứng người lên đem máu tơi trên tay bôi ở trên người quay đầu nhìn về phía huyền vũ liệt lao đầu tử ngươi thì cho một câu thống khoái lời nói h u y ề n vũ giáp có thể hay không cho ta đại ca h u y ề n vũ liệt sắc mặt chấm xuống lạnh giọng nói náo đủ rồi thì lui ra huyền vũ giáp việc quan hệ chúng ta huyền vũ tộc truyền thừa há lại ngươi một câu nói tặng người thì tặng người h u y ề n vũ tu gật đầu t ố t lao đầu tử đừng nói ta không nể mặt ngươi từ giờ trở đi ta lui tộc h u y ề n vũ liệt mọi người là cái này tên hôn đ à n a diệp đạo sinh vội và nói tú nhi chớ nói nhảm ngươi lui ra huyền vũ giáp sự việc không cần ngươi quan tâm ta cùng huyền vũ tộc trưởng trò chuyện chút huyền vũ tu không hề bị lay động đại ca sự tình của ngươi chính là sự tình của ta hôm nay hắn cho cũng phải cho không cho ta thì đ o ạ n lao đầu tử giao cho ta đến đánh những người khác các người đến huyền vũ liệt thú nhi ta nói chuyện không dùng được diệp đạo sinh vội vàng mở miệng liền nói một ít nói nhảm lúc trước hắn không có mở miệng ngăn lại huyền vũ tú là bởi vì hiểu rõ giữa hai người có ân đoán nhưng là bây giờ huyền vũ tú vì hắn muốn lui tộc đây không phải xả đàn người ta cầm ta làm đại ca ta không thể bắt người ta làm ngu ngơ à, chứng ba trăm mười bảy h o ả n g cái l ô n gà g chứng ba trăm mười bảy h o ả n g cái lâu gà huyền vũ tộc trưởng việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta để cho ta cùng tú nhi hào hào trò c h u y ệ n chút diệp đạo sinh lôi kéo huyền vũ tú liền chuẩn bị rời khỏi tổ tử đúng lúc này một lão giả từ bên ngoài đi ra lão giả mắt nhìn trên mặt đất bị đánh hấp hối huyền vũ linh sắc mặt âm trầm đáng sợ tộc trưởng chuyện này ngươi không có ý định cho ta một lời giải thích huyền vũ liệt lúng túng cười một tiếng dự định giải thích một phen ít nhất phải ép một chút đại trưởng lão l ử a giận rốt cuộc người là huyền vũ tú đánh hiện tại huyền vũ dưới bấp bên nếu trong tộc xảy ra vấn đề lời nói hậu quả khó mà lường được có cái gì tốt giải thích người là ta đánh có lời gì ngươi cùng ta nói đại trưởng lão huyền vũ tô nhi n ta bị đánh nhường tộc trưởng làm chủ có vấn đề gì không thiếu chủ nghĩa là gì hiện tại huyền vũ phủ thiếu chủ đương ra làm chủ nói đến đây hắn h ừ lạnh một tiếng chúng ta những lao g i a hỏa này còn chưa chết đâu không tới phiên ngươi làm chủ ta là mẹ nó chủ huyền vũ tú là một chút mặt mũi cũng không cho đi lên chính là thiếp kiểm mở đại người là ta đánh ngươi không phục vậy ta ngay cả ngươi cùng nhau đánh huyền vũ tỷ trong t r à n g mọi người trầm mặc không nói chẳng ai ngờ rằng huyền vũ tú thái độ sẽ cứng rắn như thế ngay cả đại trưởng lão cũng không để vào mắt đánh ta ngươi xác định h u y ề n vũ tị tức giận quay đầu lần nữa nhìn về phía huyền vũ liệt tộc trưởng là thật không có ý định xử lý việc này mặc cho hắn làm ẩu huyền vũ liệt tức giận nói người tới đem huyền vũ tú mang cho ta xuống dưới đưa đến tư quán nhai ta xem a i đạp mã d á m đụng đến ta huyền vũ tú miệng lớn thở hồn hện mập mạ nguyên nhân đưa đến huyền vũ tị các ngươi hai ông cháu làm những chuyện kia thật sự cho rằng không có ai biết các ngươi nhìn ta không vừa mắt làm ta có thể lấn ta có thể nhục ta có thể nhưng các ngươi không phải này người đi cựu trâu rết ra già của ta hắn hai mắt tinh hồng sắc ý xôi c h o ngươi dám nói không phải ngươi làm h u y ề n vũ t ỷ run lên ngươi đang nói cái gì không muốn nói xấu ta h u y ề n vũ tú trên người khí tức bắn ra dám làm không dám chịu lao tạp trùng t ố t v i ệ c này ngươi không thừa nhận có thể nhưng ngươi âm thầm cùng tinh vực minh thông đồng sự việc ngươi nói thế nào lại một quả bom nặng ký rơi xuống tổ từ trong mọi người đều là nhìn nhau s ứ n g s ờ không thể tin nhìn về phía huyền vũ t ỷ huyền vũ giới tu sĩ đều biết tinh vực minh âm thầm ủng hộ huyền linh tộc những năm này vẫn muốn phá đổ huyền vũ tộc nếu huyền vũ tị cùng tinh vực minh thông đồng đó chính là bán tộc người tổ từ trong không ai có thể dung hạng ta nhìn xem ngươi là điên rồi vì nói xấu ta lời gì cũng dám nói h u y ề n vũ tỷ giận dữ mắng mỏ nói xấu h u y ề n vũ tú nhìn gần lao đầu trước mắt đưa tay đem một viên lưu ảnh thạch b ó c nát lời ta nói không ai tin tưởng lưu ảnh thạch sẽ không làm bộ đi đến ngươi đến cho mọi người giải thích xuống hôm nay ngươi nếu giải thích không rõ ràng ta con mẹ nó đem ngươi thì đánh ra tới h u y ề n vũ tỷ nhìn lưu ảnh thạch ghi chép lại hình tượng hắn hiểu rõ lại giải thích nhiều cũng tái nhận bất lực nhưng hắn hay là không nghĩ bỏ cuộc tộc trưởng ta là gặp qua tinh vực minh người thế nhưng bọn hắn nói lên yêu cầu ta là sẽ không đáp ứng mọi người diệp đạo sinh nhìn tổ từ trong đối lập hiểu rõ huyền vũ tú bộc phát cũng không phải là nhất thời h ứ n g khởi mà l à i oán hận chất chứa đã lâu vân chân võ trong lòng hắn vị trí rất nặng huyền vũ tỷ p h ả i người cạo chết hắn đúng huyền vũ tú đà kích rất lớn phàm là một có huyết tính người đều sẽ như thế làm huyền vũ tú nhìn như lỗ mang hành động kỳ thực mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay hắn đánh huyền vũ linh nổ xong huyền vũ tỷ đại trưởng lão dưới mắt huyền vũ phủ cùng tinh vực mình quan hệ căng thẳng vì để cho hắn yên tâm có thể muốn tuổi thân ngươi một đoạn thời bằng chứng vô cùng xác thực ngươi thả hắn rời khỏi ngươi có phải hay không người g i ả si ngốc rồi ngươi c ấ m miệng còn dám nói xấu đại trưởng lão ta ngay tại chỗ đem ngươi đánh chết huyền vũ liệt gầm thét một tiếng huy động ống tay h áo rời khỏi tổ tử nhìn hắn rời đi bóng lưng huyền vũ t ú khí cắn răng n í n lợi trên mặt n ổ i cân xanh đại ca chúng ta đi rời khỏi tổ tử huyền vũ tỷ quay đầu lại mắt nhìn cố ý khiêu khích khi huyền vũ t ú sắn tay h áo liền chuẩn bị làm lại bị diệm đạo sinh cả lại bóng người dần dần tưng bước đi đến cho đến biến mất thú nhi ngươi bây giờ thật mạnh mẽ a không có cách đều là bị buộc huyền vũ tú bất đắc dĩ nói nhìn đại ca chúng ta đi này vô dụng sợ huyền vũ tộc không đợi cũng được lỗ mãng nói một chút nói nhảm là được rồi diệp đạo sinh giữ chặt cánh tay của hắn ngươi là chút giận nhưng ngươi làm hư ngươi láo tử đại sự đại ca ngươi nghĩa là gì lao đầu kia cùng tinh vực minh thông đồng sự việc ngươi thật sự cho rằng phụ thân ngươi không biết sao phụ thân ngươi trưởng quản huyền vũ giới nhiều năm hắn không có ngươi thấy đơn giản như vậy diệp đạo sinh nói xong ngừng tạm tiếp tục nói ngươi là chút giận nhưng cũng đánh cỏ động rắn thiếu chủ gia chủ cho ngươi đi qua một chuyến một lao giả đột nhiên xuất hiện lại nhìn về phía diệp đạo sinh diệp công tử thì cùng đi đi trong thư phòng diệp đạo sinh chân định huyền vũ tú ba người mới xuất hiện đưa lưng về phía bọn hắn huyền vũ liệt t r ợ n quanh người một cước đá vào huyền vũ tú trên bụng bóng người lui về phía sau thân ảnh d ư ờ n g cung như tôm huyền vũ tú chỉ cảm thấy một cước này xuống dưới thì kém chút theo trong miệng phun ra ngoài đau nhức quá đau rồi thành sự không có bại sự có dư ra hỏa huyền vũ liệt giận mắng một tiếng ta làm sao lại như vậy sinh ra ngươi phế vật như vậy sớm biết ngươi là như thế rắc rưởi năm đó lao tử nên làm trên tay đại trưởng lão thông đồng tinh vực minh sự việc thì ngươi sẽ tra phải không một chút cũng không giữ được bình tĩnh kinh ngạc đại trưởng lão làm hư ta tất cả bố trí huyền vũ tú nói tinh vực minh làm sao vậy trực tiếp cùng hắn làm à ngươi càng nhẫn người ta càng bắt nạt ngươi ngươi một đứa con trai nhường tinh vực minh làm hết rồi làm sao còn muốn đem ta thì hy sinh rồi đánh ngươi biết hậu quả sinh tử coi nhẹ không phục thì làm huyền vũ tú ghé mắt nhìn về phía d i ệ p đạo sinh đây là ta đại ca lợi lẽ trí lý diệm đạo sinh huyền vũ liệt bất đắc dĩ lắc đầu nếu đánh không lại đâu huyền vũ tú có một đại ca ngươi hoảng cái lông gà d i ệ p đạo sinh huyền vũ liệt lại nói nếu đại ca thì đánh không lại đấy vậy liền đánh không lại coi như xong đó là các ngươi huyền vũ p h ụ cùng tinh vực minh sự việc cùng ta vân huyền vũ có quan hệ gì ta đ ậ p mã huyền vũ liệt nhất thời k h í nói không ra lời lão đầu tử nghe ta một lời khuyên đánh đi lại không đánh huyền vũ phụ tại huyền vũ giới một chút uy tín không có đến lúc đó ai còn coi ngươi là người hiện tại ngươi chính là muốn làm một hồi lớn muốn để huyền vũ giới tu sĩ hiểu rõ ai mới là giới này chủ nhân mẹ nhà hắn cho ta nói nhiệt huyết sôi chảo nhất định phải làm chương ba trăm mười tám lão tể chết rồi chương ba trăm mười tám lao t ể chết rồi mãn phu huyền vũ liệt không để ý đến huyền vũ tú ghé mắt nhìn về phía diệp đạo sinh diệp công tử chúng ta trò chuyện chút có thể diệp công tử ngươi người mang đại đạo tinh b ự c chấn động nghĩ làm ngươi quá nhiều người rồi đã ngươi là tú nhi đại ca lại gọi ta một tiếng thúc thúc đi vào huyền vũ phủ ta thì nhất định sẽ bảo hộ ngươi thế nhưng trong phủ tình huống có chút đặc thù lao đầu tử ta năng lực không nói lời khách sáo ta đại ca thích đi thẳng về thẳng loại đó huyền vũ tú ngắt lời lao phụ thân nói chuyện ta có một đề nghị ta đại ca giúp ta đánh bại huyền linh phủ cùng tinh vợ minh ngươi đem huyền vũ giáp đưa cho ta đại ca huyền vũ liệt diệp đạo sinh lung túng cười một tiếng thúc thúc huyền vũ giáp sự việc chúng ta sau này h ã y nói tú nhi là huynh đệ của ta huyền vũ phủ có khó khăn ta nhất định giúp cần ta làm cái gì thúc thúc cứ mở miệng huyền vũ liệt d u y ệ t vô số người đúng diệp đạo sinh rất có hào cảm người trẻ tuổi kia làm việc nói chuyện rất có có chừng có mực diệp công tử ta muốn cho ngươi mang theo tú nhi rời khỏi huyền vũ thành giúp ta bảo hộ hắn ta có thể đem huyền vũ giáp cho ngươi k h o i chớ nói róc phai nhạt huyền vũ tu hô một tiếng muốn đem ta đưa tiễn sau đó ngươi cùng người ta liều mạng một đám xương già rồi trong lòng không có điểm t i ê u kỳ đi là không có khả năng đi ta vẫn chờ ngươi bị người khô chết rồi ta tại chỗ đăng cơ biến thành huyền vũ phủ phủ chủ đấy diệp đạo sinh c ư ờ i dưới thúc thúc tú nhi lưu ở bên cạnh ta thì không an toàn trong tinh vực muốn đoạt đại đạo không ít người lại nói tú nhi là ngươi con ruột nào có phụ thân liều mạng nhi tử rời đi đạo lý thúc thúc tú nhi kinh động đến đại trưởng lão nếu hắn thật cùng huyền linh tộc tinh vực minh thông đồng bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ độc thủ và ngồi chờ chết không bằng đánh đòn phủ đầu ta cùng tú nhi ở phía trước đánh thúc thúc c h ấ n thủ trong phủ chúng ta làm một đợt và huyền vũ giới triệt để ổn định lại nói huyền vũ giáp sự việc huyền vũ liệt r u lên lâm vào trong châm tư thúc thúc huyền linh phủ cùng tinh vực minh muốn giết ta đạo bảo cho nên bọn hắn thì địch nhân là của ta diệp đạo sinh trầm giọng nói xong huyền vũ giáp sự việc ta sẽ dùng đồng giá vật phẩm cùng thúc thúc trao đổi nếu ngươi có thể giúp đỡ huyền vũ phủ đánh bại tinh vực minh thúc thúc đem huyền vũ giáp tặng cho ngươi huyền vũ liệt có hắn suy tính diệp đạo sinh người mang đại đạo thông tin tiết lộ có một đoạn thời gian hắn còn có thể tới trước huyền vũ giới nói do diệp đạo sinh không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Thúc thúc, ngươi trước cho ta nói một chút tinh vực minh cùng huyền linh phủ ta đối bọn họ không phải hiểu rất rõ d i ệ p đạo sinh muốn biết người biết ta tinh vực minh rất mạnh cái thế lực này ngoi đầu lên thời gian không phải rất dài chỉ có không đủ trăm năm minh trong có bao nhiêu cường giả không rõ ràng cấp bậc của bọn hắn s â m nghiêm lúc trước các ngươi ở ngoài thành gặp phải tê đức long chẳng qua là tinh vực minh một tên c h ấ p sự bọn hắn cũng là hướng về phía huyền vũ giáp tới bị ta từ chối về sau liền bắt đầu nâng đỡ huyền linh tộc có thể trong mắt của ta tinh vực minh mục đích thực sự là huyền vũ giới cũng không phải là huyền vũ giáp ta phái người âm thầm điều tra qua tinh vực minh nên có tiên tôn cường giả cũng đúng thế thật ta vì sao chậm chạp không có động thủ nguyên nhân thiên tôn d i ệ p đạo sinh cảm thấy tinh vực minh sẽ không đơn giản như vậy hẳn là sẽ càng mạnh hơn một chút nhưng có một vấn đề thúc thúc tinh vực minh c o i tiên h tôn vì sao không giáng lâm vì tiên h tôn thực lực muốn phá hủy huyền vũ phụ không phải việc khó là cái này kỳ quá chỗ huyền vũ liệt cao mày chấm tư một cái chớp mắt nói ra suy đoán của hắn ta nghĩ tinh vực minh nên chỉ là một điểm minh cho nên cường giả chân chính không ở nơi này bọn hắn thì có đối thủ lao đầu tử lo lắng làm như vậy cái gì bất kể hắn là cái gì tiên tôn ta đại ca đều có thể đánh nổ Thú nhi. n g ư ơ i khoác lác như vậy b ư ớ c cân nhắc qua cảm thủ của ta diệp đạo sinh cười lấy mặc kệ vừa đánh vừa nhìn xem tinh b ự c mình muốn đỡ cầm huyền linh tộc vậy chúng ta trước hết làm huyền linh tộc đạo sinh ngươi dự định làm sao làm có kế hoạch thúc chúng ta như vậy làm huyền linh tộc đại điện trong huyền linh hạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía huyền linh an đại ca đại đạo cũng xuất hiện tại sao muốn thả đi diệp đạo sinh còn có huyền vũ phủ cái đó tạp thoái chúng ta vừa vặn mượn cơ hội này đem bọn hắn một viên cũng làm đi hồ đồ huyền linh an quay đầu tế lão ngươi có tính toán gì không chúng ta tất cả nghe theo ngươi ngươi chỉ đâu chúng ta đánh đâu huyền linh trưởng c t chúng ta người đang trên đường chạy tới mọi người liền đang chờ mấy ngày chúng ta không động thì thôi di chuyển thì kinh tiên đến lúc đó cường sát diệp đạo sinh huyền vũ liệt huyền vũ giới là chúng ta đại đạo cũng là chúng ta tề đức long lòng tin mười phần nói phái người đi tiếp xúc hạ huyền vũ tỷ nói cho hắn biết hắn để yêu cầu tinh vực minh đáp ứng lao tam ngươi đi làm huyền linh an nói xong có chút ưu sầu nói tề lão ngươi sẽ không thật muốn để chúng ta cùng huyền vũ tỷ triệt đều thiên hạ tất cả năng lực sử dụng tài nguyên đều không cần buông tha huyền vũ tỷ như vậy có thể phản b ộ gia tộc bất trung người hắn có tư cách gì tề đức long để lại một câu nói đứng dậy rời đi đại điện huyền linh an lâm vào trong trầm mặc đối với tề đức long lời nói hắn bán tín b á n nghi phản bội người quả thực không đáng giá tín nhiệm thế nhưng một khi diệt đi huyền vũ liệt vì cân đối huyền vũ giới bố cục nhường huyền vũ tỉ đến kiềm chế bọn hắn thì không phải là không được còn có một loại có thể giết huyền vũ liệt tinh vực m ì n h bay đầu đem bọn hắn c ũ n g diệt về sau huyền vũ giới triệt để thuộc về tinh vực minh cho nên hắn hiện tại vô cùng xoắn suýt vào đêm diệm đạo sinh cùng huyền vũ tú trong tiểu viện uống rượu đại ca làm như vậy người có năm chắc ra tâm lý năm chắc diệp đạo sinh uống một hộp rượu tú nhi ngươi cùng chân định đi tu luyện nhường hắn dẫn ngươi đi một nơi tốt đại ca ngươi muốn làm gì đi đêm h ô m khuya khoác không ngủ được có phải hay không đi tìm nữ nhân đi làm chút chuyện diệp đạo sinh bay lên trời thân ảnh rất nhanh biến mất trong màn đêm lại xuất hiện lúc tới đến khoảng cách h u y ề n linh tộc không xa trên lầu cát tiểu h á c ngươi đi đi h á c tổ thân ảnh hóa thành một đạo tinh mang bước vào h u y ề n linh tộc hạt dẫn vào không được hiện tại thế mà biến thành tay chân thật bất ức nếu không phải chủ nhân đau khổ cậu ta quên đi thì nể tình chủ nhân cầu mức của ta giúp hắn một lần đi huyện linh phủ một tòa trong phòng hát tổ thân ả n h xuất hiện tại ngoài cửa sổ ta đi một v ba lao nhân này thể lực có thể a giờ khắc này tê đức long chính trong phòng điên cuồng phân chiến xuất lính hàng tỷ đại quân công h ã m ba tòa thành trì hát tổ thưởng thức trong chốc lát ý gì lao nhân này không phải là muốn đánh tính trắng đêm phân chiến đi hắn vừa ăn thuốc gì sách về đi nhường chủ nhân thử một lần d i ệ p đạo sinh hôm sau sáng sớm huyền linh h ạ c tới trước mời tê đức long tiến đến chuyện thương lượng ở ngoài cửa hô thật lâu không thấy có người đáp lại đẩy cửa phòng ra cỡ mờ nở lao tể để người làm chết khô cùng lúc đó Huyền, vũ Liệt dẫn người đã đem lại huyền linh n n i hạc tộc Trường tâm trường tộc. bên ngoài. 319, 800, tâm nhãn, 319, 800, tâm nhãn, huyền linh、tộc. Nghị sự điện trong, 319, 319, 800, 800, tâm huyền linh h sự vẻ mặt sững sờ đứng cái chán tràn ra mồ hôi dị đại ca lao tề để người làm chết chuyện này quá mẹ hắn kỳ hoặc lao tề chết rồi chúng ta sao cho tinh vực mình báo cáo kết quả công tác huyền linh ăn sắc mặt tâm trầm suy nghĩ hồi lâu người làm sao lại chết rồi đấy huyền linh hạc nói đại ca đây là có người đang làm chúng ta lao tề là nửa bước tiên vương phóng tầm mắt tất cả huyền vũ giới không ai có thể lặng yên không một tiếng động đưa hắn tiêu diệt đêm qua lão tể tìm cái tam b ạ o thai nói không n h ư n g người đi q u ấ y dày hắn cho nên chúng ta liền không có phái người tới đồng thời một điểm động tĩnh cũng không có nghe được à. là cái này tối kỳ qua chỗ nửa bước tiên vương thoải mái tiêu diệt ngươi đoán đối phương là thân phận gì huyền linh an nói xong ngươi có phải hay không cảm thấy có người làm chết lão tể là vì giá họa chúng ta huyền linh phủ khẳng định là như vậy huyền linh hạ không chút do dự nói không hợp lý à năng lực giết lão tể ít nhất là tiên vương muốn diện huyền linh phủ đúng loại này cường giả mà nói dễ như trở bàn tay huyền linh an nói xong dẫn mắng một câu thao mủ hắn chuyện này ta có chút xem không hiểu tế bào não cũng làm cho ta chết rồi đúng lúc này một người tu sĩ chạy ảo vào trong phòng nghị sự tộc trưởng tâm ra việc lớn không tốt rồi huyền linh an cố giả bộ chấn định chuyện gì người tới xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh tộc trưởng huyền vũ liệt dẫn người đến rồi huyền linh an phút chốc dâng lên thân thể hô lớn huyền vũ liệt lúc này tới làm cái gì hồi tộc trưởng huyền vũ liệt nói để cho chúng ta giao ra tể tiên sinh nói là đêm qua tể t i ề n sinh giết huyền vũ tú lấy đi rồi lại đạo、vâng、anh một câu kinh thiên trong điện một mảnh xôn xao huyền linh an huyền linh hạc n gây ra như phóng huyền vũ phủ người có phải hay không tới thật trùng hợp đại đạo mất đi lão t ể chết rồi huyền vũ tú chết rồi chuyện này chính là dùng lỗ hậu nghĩ cũng sẽ cho rằng là bọn hắn huyền linh phủ vì đại đạo âm thầm làm lão t ể thực sự là hết đường chối cãi thao huyền vũ tú tạp chủng kia chết rồi huyền vũ liệt sẽ cùng chúng ta liều mạng đại ca đây là có người muốn giết chết chúng ta khoái nghĩ biện pháp a huyền linh hạc hô trước giải quyết huyền vũ tộc sự việc đi huyền linh an có chút bất đắc dĩ sao trong vòng một đêm cái gì cũng thay đổi có thể cảm giác được là có người ở sau lưng làm bọn hắn có thể là ai đấy tộc trường Tộc trường, không xong huyền vũ liệt giết đi vào một tên đệ tử chạy vào khoe môi n ế t lên vết máu không có chú ý trượt chân trong đại sành thảo huyền linh hạc giận mắng một câu khinh người quá đáng rồi đại ca người báo tin lao tổ ta đi cùng hắn lao tam ngươi không phải đối thủ của huyền vũ liệt huyền linh an nói xong dẫn người liền xông ra ngoài phanh phanh phanh phanh n ổ vang âm thanh truyền ra huyền linh an mới xuất hiện phía trước viện từng đạo bóng người rơi vào dưới chân hắn huyền vũ liệt sài bước đi tới trên người sát khí đ ằ n đ ẳ n người cạn giết người phật cạn chu phật dám vẻ con mẹ nó h u y ề n linh an nhường tê đức long ra đây cướp đi đại đạo coi như xong tại sao muốn giết con ta huyền linh an cố giả bộ chấn định huyền vũ h i n h việc này có hiểu lầm tề tiên sinh đã rời đi Tốt. huyền vũ liệt nói ra một chữ tốt tất nhiên tề đức long chạy vậy chỉ dùng các ngươi huyền linh phủ cho nhi tử ta c h n cùng Giết. một tên cũng không để lại hôm nay huyền linh tộc huyền vũ tộc nhất định phải có một theo thành nội biến mất huyền vũ liệt về phía trước vọt mạnh ra ngoài một vệ sáng xuất hiện tại trên nắm tay thì hướng phía huyền linh an giết tới trong khi tiến lên hắn ghé mắt nhìn lại thấy diệm đạo sinh cùng sóng vai mà đi đáy lòng của hắn đúng d i ệ p đạo sinh càng thêm tán thành tiểu tử này h ư u dũng h ư u n g u cái tiêu nhi tử ngốc có đại ca như vậy thật có phúc chỉ cần đem hắn đại ca liếm thư thái về sau tuyệt đối sẽ không lẫn vào quá kém tiểu tử này quả nhiên có thủ đoạn a trận đại chiến này kết thúc huyền linh phủ đạt được đại đạo thông tin tự n g ồ i thật rồi d i ệ p đạo sinh biện pháp này một cục đá hạ ba con chim thứ nhất nhường tinh vực tu sĩ cho rằng đại đạo rơi vào huyền linh tộc trong tay thứ hai giút huyền vũ phủ diệt đi huyền linh phủ thứ ba nhường huyền linh phủ cùng tinh vực minh quan hệ trong đó phá thoái vê anh vê anh tiếng nổ chuyên g a nhìn huyền vũ liệt như bị điên công kích trong t r à n g huyền linh phụ tu sĩ hiểu rõ huyền vũ t u khẳng định là chết rồi nếu không huyền vũ liệt sẽ không l i ề u mạng như vậy đại ca huyền vũ liệt điên rồi đây là muốn cùng chúng ta đồng quy vô tận huyền linh hạc bị đánh trong miệng túa r a huyết thổ một búng máu lại mẹ hắn làm như vậy xuống dưới sớm muộn sẽ bị đánh tiểu ra máu mời lão tổ mời lão tổ trong t r à n g huyền linh tại tu sĩ sôi nổi cao giọng hô to huyền linh an huyền linh tĩnh huyền linh hạc tam minh đệ còn đang ở vây công diệm đạo sinh cùng huyền vũ liệt so với hắn giống như nổi điên đấu pháp diệm đạo sinh chính là đơn giản nhiều không có chân chính hiểu mạng ba đạo nhân ảnh chọc trời bay xuống tiếp theo cầm đầu là một tên độc nhãn lao giả ánh mắt lạnh lùng theo huyền vũ liệt diệp đạo sinh trên thân hai người sẽ qua nơi này là huyền l i n h phủ còn chưa tới phiên các ngươi dương ai cúc mẹ ngươi đi huyền vũ liệt muốn rách cả m ỹ mắt giết ta như tử lão tử thể phải diệt ngươi mã tộc huyền linh hồn cười lạnh một tiếng huyền vũ liệt thời đại khác nhau rồi ngươi sẽ không còn tưởng rằng huyền vũ giới là các ngươi huyền vũ phủ định đợt đi hôm nay lão phu liền để các ngươi có đến mà không có về diệp đạo sinh thân ảnh xuất hiện tại huyền vũ liệt bên cạnh ánh mắt rơi trên người huyền linh hồn tiên vương hắn là tiên vương cảnh huyền linh hồn có chuyện gì vậy lao tử thời gian nào thành tiên vương cảnh tu sĩ huyền vũ liệt nghe vậy ầm ý như sấm huyền vũ hồn ngươi là tiên vương cảnh c ự n giả có thể giết ta như tử chuyện này chúng ta biết tay rút lui rút lui huyền vũ phủ tu sĩ đến nhanh đi cũng nhanh nhanh chóng rút khỏi huyền linh phủ phía sau huyền linh hồn bốn người vẻ mặt s ứ n g sở cỡ mờ n ở bọn hắn lại lên cho ta thuốc nhỏ m ắ t ta đại ca ngươi ý gì huyền linh hạc vẻ mặt xứng sở hỏi tam đệ ai quy của ngươi khi nào có thể cùng tính tình của ngươi giống nhau huyền linh an chỉ tiếp rèn sắc không thanh thép h u y ề n vũ liệt một cuốn họng hống toàn thành tu sĩ đều biết lao tổ là tiên vương cảnh kia lao tề huyền linh an hiểu rõ việc này không có chậm huyền vũ liệt làm ra động tĩnh lớn như vậy hắn mục đích đúng là vì nói cho tinh vực tu sĩ đại đạo rơi vào bọn hắn huyền linh phủ rồi còn nói cho tinh vực m ì n h lao tề là bọn hắn lao tổ giết nhưng vấn đề là bọn hắn lao tổ không phải tiên vương a là cái này tối chứng tối chỗ lao tổ thực sự là tiên vương tất cả giải quyết dễ dàng lao tổ không phải tiên vương toàn tộc khai thiệp xuống huyền linh phủ nguy hiểm tinh vực tu sĩ đều sẽ đối bọn họ độc thủ không tiếc bất cứ giá nào đối bọn họ độc thủ cướp đoạt đại đạo. nay mẹ nó thực sự là bùn đất rơi vào đ ú n g c o n rồi có miệng c ó cãi ngự kế hay Mượn đ a o giết người huyền linh an có đoán qua là huyền vũ phụ làm ra sự việc nhưng rất nhanh liền bị hắn phủ định năng lực giết lao tệ người ít nhất là thiên vương huyền vũ phụ phải có mạnh như thế người vì huyền vũ liệt cái đó mãng v u phong cách làm việc sẽ không chơi những thứ này mưu kế trực tiếp đem người lái lên đến thì cùng bọn hắn làm đi là hắn cái này tám trăm cái tâm nhãn tử huyền linh an để mắt tới diệp đạo sinh rồi chương ba trăm hai mươi huyền vũ bố giả chương ba trăm hai mươi huyền vũ bố giả d i ệ p đạo sinh một tiếng huyền linh hồn là tiên vương cảnh cường giả triệt để đem huyền linh p h ụ đẩy hướng chỗ vạn kiếp bất phục thế nhưng như thế cũng làm cho thành nội thèm nhỏ r ã i đại đạo tu sĩ nghĩ thầm nói thầm huyền linh p h ụ có tiên vương muốn đoạt đại đạo rất khó nhưng những lời này không phải nói cho thành nội tu sĩ nói mà là lưu cho tình v ự c minh đại đạo sức hấp dẫn rất lớn lại không người nào nguyện ý dùng mệnh đi cược khảo nghiệm nhân tính thời khắc đến rồi tham lam cùng lý tính bắt đầu huynh đệ tương tàn ghép thành rồi thứ lao đến tột cùng ai sẽ thắm ra giao cho thời gian đi giờ khắc này xứng sờ huyền linh hồn đi vào ba người bên cạnh rốt cục tình h u ố n gì h u y ề n vũ p h ụ tiểu tử kia gọi ta là tiên v ư ơ n g cảnh hắn làm mà đâu huyền linh an trầm m ặ t một cái trước mắt lao tổ việc này nói rất dài dòng chúng ta về trước đi nói đến đây hắn quay người nhìn về phía huyền linh hạc lao tam ngươi đi bên ngoài nhìn một chút là tình huống thế nào huyền linh hạc gật đầu liền chuẩn bị rời khỏi phía sau lại chuyển tới giọng huyền linh an lao tam dưới mắt thế cuộc bất ổn ngươi tính xấu thu vừa thu lại đã hiểu rồi. Đại ca yên tâm, ta hiểu rồi làm thế nào tổ từ bên trong huyền linh hồn ra hiệu mọi người ngồi xuống tiểu an đến tột cùng là chuyện gì xảy ra nhi ta đến bây giờ nghĩ tới tiểu tử kia hô kia một c u n họng vừa rồi tiểu tử kia hôm một cúng họng đã nói lên hắn hiểu rõ lao tề sự việc cho nên cái này bộ là huyền vũ phủ cho chúng ta ở dưới muốn không hưởng phí một binh một tốt ăn hết chúng ta huyền linh phủ chứ sao có thể sống lớn tuổi như vậy trí thông minh cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp lao tổ ban đầu ta thì đoán được là huyền vũ phụ làm chúng ta hiện tại có thể thạch trùy rồi chính là huyền vũ phụ đồng thời bọn hắn phía sau có tiên vương không có trực tiếp kết cục cường sắt chúng ta cũng là bởi vì tinh vực minh nguyên nhân hiện tại đem lão tề giết chết tinh vực minh không giúp chúng ta bọn hắn chơi một lần nữa mượn đao giết người huyền linh hồn nói đồ chó hoang huyền vũ liệt khi nào có này đ ầ u vóc huyền linh an lao tổ huyền vũ liệt chính là cái đại lao ô chú ý là tên tiêu kiếm tu gia tiểu từ này rất hư ta đoán h ắ n tử vừa mới bắt đầu thì cùng huyền vũ phụ biết、nhau. Ta đã để người đi điều tra tiểu tử tin tưởng kia, đã để đi điều người c huyền ẳ n tin Liên chúng không g mấy chốc sẽ có tin tức. h sẽ sợ chúng ta đợi không tới. đợi linh hồn nói một mình nhìn nhường trong tộc tu sĩ đề phòng đi thời khác chuẩn bị liều chết đánh một trận chuyện này không có chậm duy nhất chuyển cơ hay là tinh v ự c minh huyền linh an huyền linh t ĩ n h gật đầu quay người chuẩn bị xuống đi bố trí đối diện huyền linh hạc đi mà quay lại trên mặt đều là hoàng sợ đại ca nhị ca thế nào làm huyền linh hạc có chút bận tâm lúc trước ta đi bên ngoài trên đường dài những tu sĩ kia nhìn ta ánh mắt xanh hoa hoa ta cảm giác bọn hắn nghĩ rằng ta huyền linh tính nói tam đệ người trước đừng hoảng hốt chuyện này còn chưa tới t ử cục chỉ cần chúng ta tại tinh vực mình chạy đến trước đó tìm thấy hung thủ tất cả vấn đề thì giải quyết dễ dàng tìm gì vợ hung thủ có thể giết chết lao tề ít nhất là thiên vương làm sao bắt huyền linh hạc mắng một câu đắc tội thiên vương không giống nhau tinh vực mình đến chúng ta đều phải chết đại ca là cái này cái t ử cục muốn ta nói hay là rút lui đi không thể rút lui nếu đi rồi giết lao tề đánh cắp đại đạo tội danh thì chứng thực khi đó tất cả hỗn loạn tinh vực đều địch chúng ta sẽ nửa bước khó đi huyền linh an vô vua, vua huyền linh hạc bà vai yên tâm ta cùng lao tổ đạo nghị kỹ phá cục chi pháp không muốn vội vàng hấp tấp Ngươi bên â y giờ đi i l hệ hắn và chúng ta thân cận thế、lực. chuyện này chúng cận này cần giúp đỡ. Bên và lực, giúp ta ta đỡ. kia huyền vũ liệt d i ệ p đạo sinh rời khỏi huyền linh phủ rất nhanh liền trở về trong phủ trong đ ì n h viện huyền vũ liệt ghé mắt nói xong đạo sinh thúc thúc diễn kỹ này thế nào tiêu chuẩn ta cũng muốn cho ngươi ban phát cái ảnh đế hay là tiểu tử ngươi có biện pháp so với chúng ta ra tú nhi mạnh hơn nhiều lắm về sau ngươi muốn nhiều chỉ điểm hắn tiểu tử kia chính là cái m a n phu dám đánh dám, dám giết một chút đầu góc không có thúc thúc t ú nhi chậm rãi sẽ châm ổn diệm đạo sinh nhạt vừa nói nhìn thúc chúng ta an tâm trở lấy tiếp x u ố n g sẽ có người giúp chúng ta diện huyền vũ liệt hiểu rõ d i ệ p đạo sinh ngưu kế đã có hiệu lực huyền linh phủ đã là rửa không sạch rồi không có người biết tin tưởng bọn họ không cần tốn nhiều sức thì đủ huyền linh phủ ăn một bình đạo sinh n g ư ơ i thật đem lão tề làm chết khô nếu hắn không chết kế hoạch của chúng ta thì bại lộ thúc n g ư ơ i cứ yên tâm đi ngày này săn năm lão tề mộ phần thảo cũng một người cao ha ha huyền vũ liệt cười ha h a biết mình thắng cực diệm đạo sinh bên người thật có cừng giả cho nên hắn nhất định phải đem diệm đạo sinh liếm thư thái người trẻ tuổi tiên xuất hiện sẽ là bọn hắn huyền vũ phủ một cơ hội ta đi tìm tú nhi trò chuyện chút đi thôi tuế nguyệt tháp bên trong đang tu luyện huyền vũ tú t r ợ đứng dậy hưng ơ phấn đi vào diệp đạo sinh trước mặt đại ca nơi này mưu bất ca siêu cấp thật không đại ca ta đem huyền vũ giáp cho ngươi làm đến ngươi đem này tháp đưa cho ta làm sao tiểu tử ngươi thật tặc diệp đạo sinh cười ngươi chính là đem thần thú huyền vũ tìm cho ta đến thì không đổi ngươi có thể ở chỗ này tu luyện muốn tháp không bàn nữa được rồi đại ca hiện tại thật keo kiệt huyền vũ tú nói xong dường như nghĩ tới điều gì đại ca huyền linh phủ hại chết không sai bị lắm đại ca Tối nguyên vũ, vũ, vũ giáo l phụ gọi cha c h y nguyên vũ tú vẻ mặt kiêu ngạo nói đại ca nguyên liền để ta đi ra ngoài một chuyến đi ta là thực sự muốn cùng nàng số không khoảng cách tiếp xúc một phen d i ệ p đạo sinh khoảng cách huyền vũ thành không xa một tòa sơn mạch bên trên nơi này mây mù l ợ l ờ cổ thụ đứng vững giống như nhân gian tiên cảnh trên đỉnh núi cung điện tọa lạc nguy nga hùng vĩ đại điện trong một bóng người xuất hiện hướng phía thượng thủ nam tử trung niên nhìn lại bẩm tông chủ thông tin xác thực đại đạo rơi vào huyền linh phủ trong tay chẳng qua huyền linh lão tổ đã vào tiên vương cảnh không dễ chơi à. tiên vương cảnh huyền linh hồn tông chủ khe nhữ mày không thể nào hắn nhanh như vậy đã đột phá sao không hề có một chút tin tức nào nói đến đây hắn nhìn về phía phía dưới ba tên nam tử ba vị phong chủ làm phiền các ngươi đi một chuyến đi tìm một chút hư thực một tên giá người n g ngắn nhỏ nam tử nói tông chủ là ở bên ngoài đi một vòng hay là vào trong đi một vòng hoặc là số không khoảng cách tiếp xúc mạnh làm tông chủ vô cùng ngạc nhiên ta đạp mã cho ngươi đi thăm dò một chút hư thực ngươi đang này cho ta giảng màu vàng chuyện xưa đâu bước huyền linh hồn ra tay là tiên vương thì rút lui khi chúng ta chưa từng tới nếu lao giàn này không phải tiên vương thì hung hăng làm cho ta đến lúc đó cho ta thông tin ta muốn đích thân trên hắn ngắn nhỏ nam tử gật đầu đã hiểu rồi tông chủ ý đồ tông chủ huyền linh phủ phía sau có tinh vực mình chúng ta làm như vậy có thể bị nguy hiểm hay không sao t r ọ c tinh vượt minh sự việc thì có chút phiền thoái tông chủ trầm tư một cái c h ư ớ c mắt các ngươi vào thành sau làm như vậy trong ư Trường n Huyền Tông, Thái Độ. 321, Huyền g Thái Thái Tông, t Độ Độ r huyền vũ phủ trong đại điện cùng huyền vũ liệt người thân cận đều là mặt lộ vẻ vui mừng một lao giả đặt chén trà trong tay xuống cười nói tộc trưởng tú nhi người đại ca này là thành đại sự người một mưu kế giải quyết chúng ta tất cả nan đề những người khác sôi nổi mở miệng phụ họa đúng diệp đạo sinh đánh giá rất cao đồng thời đều duy trì huyền vũ tú trong lời nói mịt mờ đưa ra bọn hắn vui lòng ủng hộ huyền vũ tú huyền vũ liệt thần tình lạnh nhạt gọn sóng không kinh đạo sinh đứa nhỏ này thật là không tệ thế nhưng hắn vui lòng giúp chúng ta huyền vũ p h ủ trừ ra tú nhi nguyên nhân bên ngoài còn muốn đạt được huyền vũ giáp ta muốn nghe xem ý của mọi người nghĩ nghe xong diệp đạo sinh muốn huyền vũ giáp trong t r à n g mọi người xì xào bàn tán lên vì huyền vũ giáp đúng trong p h ủ thật sự mà nói là quá trọng yếu trong tộc mọi người đúng diệp đạo sinh đánh giá không sai huyền vũ liệt nghĩ mượn cơ hội này thăm dò một chút ngụ ý của bọn hắn một phen nghị luận qua đi một lao già đặt chén trà xuống tộc trường nếu diệp công tử có thể giúp chúng ta d i ệ t trừ huyền linh tộc cản trở tinh vực mình công kích đem huyền vũ giáp đưa cho hắn chưa chắc không thể huyền vũ liệt run lên có chút ngoài ý m ớ n trong tộc trưởng lao có thể nói ra những lời này huyền vũ giáp đúng huyền vũ tộc mà nói là mạnh nhất át chủ bài là bọn hắn mạnh nhất ý vào lao giả lại nói nếu diệp công tử có thể làm tốt việc này chúng ta có thể cùng hắn buộc chung một chỗ vì diệp công tử phía sau có cường giả ủng hộ đối với chúng ta sự phát triển của tương lai có trợ giúp rất lớn huyền vũ giáp là tử vật có thể bảo vệ chúng ta nhất thời không thể bảo vệ chúng ta một thế diệp công tử cũng không đồng dạng hắn tương lai có thể đi được c h u y ề n vũ liệt trầm tư một cái trước mắt chư vị trưởng l a o đều là ý tứ này mọi người đồng nói chúng ta nghe t ổ n trưởng kỳ thực mọi người có thể làm ra quyết định như vậy cũng là trải qua nghị sâu tính k ỹ huyền linh tộc cùng bọn hắn chống lại nhiều năm mượn nhờ cơ hội lần này diệt trừ họa lớn trong lòng có thể cho huyền vũ tộc tranh thủ đến nhiều thời gian hơn ngoài ra còn có một cái nguyên nhân trọng yếu bọn hắn cảm thấy diệp đạo sinh đáng giá kết thiệt y ê n tốt chư vị đã quyết định ta nhất định khiến tú nhi đem chuyện này làm tốt huyền vũ liệt nói xong ngừng tạm tiếp tục nói về huyền vũ giáp sự việc chúng ta tạm thời không muốn tiết lộ diệp công tử nội tỉnh rốt cục làm sao chúng ta còn không phải hiểu rất rõ tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ mới quyết định đi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền kỳ thực huyền vũ liệt trong lòng rất rõ ràng nếu cùng diệp đạo sinh c h ó i chặt lời nói có lợi có hại hưởng thụ diệp đạo sinh mang tới phù hộ đồng thời cũng muốn tiếp nhận hắn mang tới nguy hiểm k h ô n g chế huyền vũ phủ nhiều năm huyền vũ liệt thứ nhất gặp được nhường hắn không cách nào nhìn thấu người chính là diệp đạo sinh cho dù là huyền vũ tu cùng diệp đạo sinh là bạn bè thân thiết hắn cũng muốn nghĩ lại cho kỹ một quyết định đều sẽ ảnh hưởng huyền vũ phủ sự phát triển của tương lai hắn không dám đi mạo hiểm mọi người rời khỏi đại điện về sau h u y ề n vũ liệt một thân một mình hướng hậu viện đi đến trường lang trên đâm đầu đi tới một người không phải người khác chính là d i ệ p đạo sinh thúc thúc ta c o i chút chuyện cùng ngươi nói một chút đi theo ta huyền vũ liệt mang theo d i ệ p đạo sinh bước vào trong thư phòng ra hiệu hắn sau khi ngồi xuống đạo sinh nơi này không có người ngoài ngươi có lời gì cứ nói đừng n g ạ i thúc thúc tinh b ự c minh đúng huyền linh p h ụ là thái độ gì chúng ta không nắm chắc được vì không có sơ hở nào ta muốn giúp thúc thúc đem tu, đem tu vi tăng lên tới tiên vương huyền vũ liệt không thể tin nhìn về phía huyền vũ liệt đạo sinh tăng cao tu vi chuyển này không đơn giản diệp đạo sinh vân đạm phặc o h i n h thúc thúc tất nhiên ta sách ra tự nhiên là có năm chắc hắn đưa tay đem một viên cành lá thanh liên đưa cho huyền vũ liệt thúc thúc vật này có thể giúp ngươi tăng cao tu vi nắm chặt thời gian luyện hóa đi huyền vũ liệt nhìn trước mắt cành lá thanh liên trong đầu suy nghĩ ngàn vạn hắn liếc mắt liền nhìn ra vật này giá trị nói cành lá thanh liên giá trị không kém gì huyền vũ giáp một chút cũng không quá đáng nếu diệp đạo sinh dùng cành lá thanh liên cùng hắn đổi lấy huyền vũ giáp hắn cũng sẽ không do dự thế nhưng trực tiếp đưa cho hắn cái này khiến huyền vũ liệt thật bất ngờ cũng có chút không hiểu diệp đạo sinh ý đồ thúc thúc ngươi không cần suy nghĩ nhiều, huyền vũ cũng là tú nhi ta là đại ca hắn giúp huyền vũ tộc dừng chân cùng là ta nên làm sự tình ta không nghĩ tú nhi vừa hồi huyền vũ p h ụ liền thấy p h ụ đệ thụ trọng thương huyền vũ liệt trong lúc nhất thời đã hiểu rồi vì sao huyền vũ tú vì diệp đạo sinh tự nguyện lui tộc bọn hắn ở giữa tình nghĩa làm cho người hâm mộ lẫn nhau đều có thể vì đối phương không giữ lại chút nào nỗ lực đạo sinh tâm ý của ngươi thúc thúc thì không k h á c h khí thúc thúc là trưởng bối của ta ta cùng tú nhi giống nhau đến từ nhân tộc đúng tinh vực sự việc hiểu có ít về sau còn muốn nhiều dựa vào thúc thúc giúp đỡ có thể nhiều chỉ điểm ta một ít thúc thúc mau chóng luyện hóa vật này ta sẽ không q u á y rầy rồi diệp đạo sinh không người vai trào rời khỏi thư phòng huyền vũ liệt nhìn hắn đóng cửa phòng lâm vào trong trầm tư hôm sau sáng sớm huyền vũ liệt còn đang bế quan bên trong thì nhận được tin tức nói là huyền tông d ậ n phong chủ và phủ hắn rời khỏi tu luyện tự mình tiến về đại sành gặp mặt huyền tông dẫn đẳng dẫn phong chủ đến ta huyền vũ phủ có chuyện gì những năm này chúng ta huyền vũ phủ cùng các ngươi huyền tông nước sông không phạm nước giếng tất cả mọi người có ăn ý dẫn đẳng cười dưới huyền vũ tộc trưởng không cần khẩn trương như vậy ta tới tìm ngươi là có chuyện tốt huyền vũ liệt đã đoán được một、ít. dẫn phong chủ có lời gì cứ nói đừng n g ạ i nếu có thể huyền vũ phủ nhất định dốc hết toàn lực dẫn đảng không có dấu diếm ý đ ồ đến chúng ta chuẩn bị tiến đánh huyền lính phủ không biết huyền vũ phủ có hứng thú hay không huyền vũ liệt trong nháy mắt thì liền h i ể u dẫn đảng vào thành mục đích vì đại đạo mà đến để bảo đảm không có sơ hở nào muốn kéo nhìn huyền vũ phủ làm một trận dưới mắt tất cả huyền vũ thành đều biết hắn đang bị mất con thống khổ nếu giờ phút này cự tuyệt dẫn đảng thế tất sẽ cho người sinh nghi làm liền xong rồi ta huyền vũ phủ cùng các ngươi huyền tông cùng tiến t h i dẫn đảng hắn thật bất ngờ không ngờ rằng huyền vũ liệt sẽ như thế trực tiếp đáp án huyền vũ liệt lại nói đánh tan huyền linh phủ chúng ta không muốn đại đạo lao phu chỉ n g h ĩ báo thủ cho con trai dẫn đáng suy nghĩ một cái trước mắt huyền vũ tộc trưởng ngươi cho ta nói một câu lời nói thật có phải huyền linh tộc có tiên vương cảnh cừng giả huyền vũ liệt nói yên tâm can đảm làm ngươi sẽ có không tưởng tượng n ổ i k i n h h ỉ dẫn đáng nghe vậy trong nháy mắt liền hiểu nghĩa là gì có huyền vũ tộc trưởng những lời này là đủ rồi huyền vũ liệt cười nói các ngươi huyền tông ở phía trước chúng ta huyền vũ tộc ở phía sau nếu tinh vực mình xuất thủ ta sẽ không tiếp bất cứ giá nào h n g h ậ ngươi huyền vũ tộc trưởng chờ ta tin tức tốt cáo tử d ẫ một, mãi mãi một ngày rời khỏi h này huyện linh phủ tình huống cùng diệm đạo sinh h u y ề n vũ liệt đoán không sai biệt lắm liên tiếp có tinh vực tu sĩ và phụ giục cướp đoạt đại đạo một hồi lại một hồi đại chiến kết thúc huyện linh hạc bị đánh tàn thế nằm ở trên giường không ngừng co cắp lửa bên đục thân cho làm nát mẹ nhà hắn nhường rút đi không rút lui lao tử kém chút bị làm chết tộc trưởng đang làm gì hồi tam gia tộc trưởng tổ chức trong tộc tu sĩ còn đang ở ngăn cản tinh vực tu sĩ g i ế t vào trong phụ d ư ờ n g bên cạnh tu sĩ trầm giọng nói xong muốn nói lại thôi l ờ i đến khoe miệng lại nạnh xinh xinh nuốt trở vào mẹ nhà hắn còn ngăn cản cái truy đến bây giờ còn nhìn xem không rõ sao lại không rút khỏi huyền vũ thành toàn tộc ngay tại chỗ tử vong huyền linh hạc không rõ vì sao không đi rõ ràng hiểu rõ là huyền vũ phụ làm cái bấy còn đang ở, ở chỗ này cũng chết lẽ nào là muốn đem huyền linh phụ đệ tử đánh tới người cuối cùng sao chơi mẹ nhà hắn người tại g i a tộc tại kỳ thực hắn đã sớm quên rồi vì phẫn nộ hắn đã quên rồi nếu như bây giờ rời khỏi tựu i n g ồ i thực r ồ i đại đạo trên người bọn hắn đến lúc đó chẳng những hôn loạn tinh vực tu sĩ muốn giết bọn hắn ngay cả tinh vực minh người cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn tiền viện huyền linh phủ dẫn đảng dẫn người xuất hiện huyền linh an nhìn người tới nét mặt trở nên vô cùng nứng g trọng huyền tông lúc này đến đối với huyền linh tộc mà nói là trí mạng dẫn phong chủ ngươi cũng phải cùng chúng ta là địch ta chỉ cần đại đạo đại đạo tại ai trên người ta thì làm a y huyền linh an để các ngươi lão tổ ra đi nghe nói hắn đã là tiên vương cảnh cừng giả ta nghĩ thử giết một giết hắn dẫn đáng đại đạo không tại chúng ta huyền linh phủ ngươi dùng điểm đầu góc suy nghĩ một chút huyền linh an ta người này đầu góc đần ngươi thì đừng nói nữa dẫn đáng trực tiếp ngắt lời hắn nói chuyện giải thích của ngươi quá trắng xám bất lực đại đạo giao ra đây nếu không toàn d i ệ t các ngươi huyền linh phủ giết một tên cũng không để lại huyền linh an nhìn không trung đánh tới huyền tông tu sĩ nét mặt vô cùng n g ư n g trọng quay đầu nhìn về phía hư không lao tổ chúng ta làm sao bây giờ huyền linh hồn thân ảnh chọc trời bay xuống tiếp theo con ngươi co g i t lại cùng bọn hắn làm ta đã liên hệ tinh vực mình rồi bọn hắn người đang trên đường tới kiên trì kiên trì rất nhanh chúng ta nguy cơ thì giải trừ lao tổ chúng ta ngăn lại huyền tông không có vấn đề có thể đại chiến kết thúc nhất định là lưỡng bại câu t h ư ơ n g đến lúc đó tinh vực tu sĩ thừa lúc vắng mà vào còn có huyền vũ tộc nhìn chằm chằm khi đó chúng ta thì không có lực đánh một trận rồi an nhi hiện tại trừ ra đánh một trận ngươi còn có biện pháp tốt hơn huyền linh hồn nói câu thân ảnh lõe lên hướng dẫn đáng giết tới các người huyền tông nha đại một t ô n g môn cũng nghĩ đúng ta huyền l i n h phủ độc thủ hôm nay lão phu muốn d i t t n g bắt ngươi huyền tông tiết tích họa ha, ha huyền linh hồn ngươi khoác lác câu truyền thật nhiều năm như vậy vẫn là như thế châu bỏ dẫn đã nghênh đón tiếp lấy ầm ý như sấm huyết tẩy huyền linh phủ cho lão tử giết chết bọn chúng ra lệnh một tiếng huyền tông tu sĩ chen chúc mà tới cùng huyền linh phủ tu sĩ hao đánh nhau hư không tinh vực tu sĩ nhìn phía dưới đại chiến bọn hắn lựa chọn bàn quan huyền tông tại huyền vũ giới coi như là thê đội thứ ba thế nhưng thực lực thật không yếu hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương bọn hắn ngồi đợi nhặt n h ạ n h chỗ tốt huyền tông liệu mạng chèm giết đội ngũ bước vào huyền linh phủ một đường giết vào chỗ xấu nhất lúc này trong hư không tinh vực minh tu sĩ đã đến đến thế nhưng bọn hắn chậm chạp không có độc thủ chỉ là bình tĩnh chú ý phía dưới đại chiến trường lão chúng ta lại không ra tay lời nói huyền linh phủ liền bị diệt tộc rồi một lao giả nhìn phía dưới đại chiến giọng nói r ồ n dập nói không n ổ i sự việc còn chưa tới một bước kia chờ một chút tinh vực minh phái tới t r ư ờ n g lao vững như lao c ẩ u n g h e đồn huyền linh phủ có tiên vương cảnh tu sĩ liền để chúng ta nhìn một chút thực hư nếu có tiên vương tu sĩ huyền linh phủ đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc hắn không thể nào không xuất thủ cũng liền xác nhận bọn hắn sát hại rồi tế đức long nếu như không có chúng ta thì ra tay c ứ phía dưới huyện linh an huyện linh hồn đám người bị buộc thối lui đến phụ đệ tổ điện bọn hắn vết thương chấm chất đã là nọ mạnh hết đà lúc này huyền tông ba tên phong chủ tông chủ huyện dạ đã đến tới hoàn toàn một bộ ăn chắc h u y ề n linh phụ tư thế lao tổ tinh vực minh người làm sao còn không có đến h u y ề n linh hồn có chút xứng sở ta đạp mã thì không rõ ràng à chuyện này không kiểm soát ai mà biết được tinh vực minh là ý tưởng gì có lẽ bọn hắn muốn từ bỏ chúng ta trong huyền vũ phủ tuế nguyệt tháp bên trong diệp đạo sinh đang cùng huyền vũ tú nói chuyện t i ế m đại ca ngươi cho ta nói thật rốt cục là như thế nào dự định diệp đạo sinh trầm tư một cái trước mắt nói ra hắn một năm kế hoạch vì quá sợ sệt đạo khanh lạc rời khỏi cho nên hắn muốn tại thời gian một năm trong lớn mạnh chính mình đem huyền vũ giới huyền tông cùng hắn chết b u ộ c c h u n g một chỗ lại thêm tinh vực thư viện thực lực của hắn có thể tăng lên một cái cấp bậc đã hiểu huyền vũ tú vô vô bộ ngực đại ca ngươi cứ yên tâm đi huyền vũ giới có ta ở đây một ngày rồi sẽ cùng ngươi cùng tiến lùi lao đầu tử nếu là không nguyện ý vậy liền thay vào đó đi rốt cuộc lao đầu t ử tuổi tắc cũng lớn cái tiêu nghỉ ngơi một chút huyền vũ liệt diệp đạo sinh gật đầu tú nhi nói như ngươi vậy để cho ta vô cùng cảm động a huyền vũ tú chậm rãi giơ cánh tay lên đại ca muốn phát triển nhất định phải có tiên tinh trước cho ta năm trăm triệu tiên tinh làm kinh phí hoạt động đi một năm sau ta cho ngươi một cái ngạc nhiên diệp đạo sinh không chút do dự đưa tay đem một viên linh giới đưa cho huyền vũ tú bên trong có một tỷ tiên tinh ngươi hảo hảo làm huyền vũ tú đem linh giới nhét vào trong ngực cười ha hả nói đại ca h trong tinh phụ vực i thực lực mới là vương đạo một năm sau chúng ta đối mặt địch nhân không phải tiên vương bọn hắn thực lực sâu không lường được không có thực lực tuyệt đối vừa đối mặt người ta thì tiễn ngươi về tây thiên ngươi muốn chết ta không ngăn ngươi lẽ nào nghĩ lôi kéo tất cả huyền vũ phủ cho cùng đại ca ngươi này miệng thật r phi phi ai ai. ấ trong có huyện phi c vũ phủ diệp đạo sinh từ trong n thuế c n h là nguyệt chứng. tháp đi ra trong viện h u y ề n vũ liệt đứng ở dưới cây cổ thụ chợt thấy bóng người xuất hiện đạo sinh thúc, thúc nhưng h huyền tông rút lui、đi. diệp đạo sinh không cần nghĩ ngợi trong tinh vực chính là không bao giờ thiếu cần giả chúng ta đem đại đạo rơi vào tinh vực mình trong tay thông tin truyền đi ta nghĩ sẽ có người ra tay với bọn họ Tế nguyễn luôn luôn tin vũ liệt ngoại đạo Thúc, rồi, độc, liệt ý muốn nhìn diệm đạo sinh tu vi bước vào tiên vương cảnh về sau hắn tận lực che giấu thực lực như thế còn không có tránh được d i ệ p đạo sinh con mắt h để ngươi tiếp tục điều tra tinh vực mình còn không có tin tức không lần này có rồi to lớn đột phá tinh vực minh là có bốn thế lực tạo thành theo thứ tự là tinh vực thần tông tinh vực chiến tông tinh vực thiên môn cùng tinh vực phong thành bọn hắn liên hợp gây dựng tinh vực minh bây giờ tinh vực minh minh chủ là tinh vực thiên môn đế quý nhất người này thông tin hiện nay không có suy đoán ít nhất là tiền tôn trở lên cường giả tinh vực minh nội bộ những năm này có vấn đề rất lớn thần tông chiến tông cùng phong thành cũng nghĩ không chê tinh vực minh ta nghĩ chính là bởi vì nội bộ nguyên nhân bọn hắn cường giả mới không có g á n g lâm huyền vũ giới diệp đạo sinh lâm vào trong trầm mặc so với tinh vực minh Hiện đại điện huyền c lực g ư ờ i ta vũ phủ bên trong bốn đạo bóng người thẳng tắp mà ngồi chợt thấy huyền vũ liệt cùng diệp đạo sinh hai người xuất hiện huyền dạ chậm dạy đứng dậy huyền vũ tộc trưởng vì sao đột nhiên rút đi huyền linh tộc đã làn đỏ mạnh hết đà lúc này không giết thả hổ về rừng a huyền vũ liệt để ép ép bàn tay ra hiệu huyền dạ ngồi xuống huyền tông chủ tinh vực minh g á n g lâm lúc này cường công huyền linh tộc tổn thương quá lớn cho nên chúng ta chỉ cần đem đại đạo tại tinh vực minh thông tin truyền đi tự nhiên sẽ có người đọc thủ chờ đến tinh vực minh tự lo không xong lúc thì không có thời gian quản huyền linh p h ụ rồi chúng ta liên thủ tiếp tiêu diệt há không diệu quá thay huyền dạ gật đầu có chút đạo lý nguyên lai huyền vũ tộc trường đã sớm nghĩ kỹ huyền vũ liệt nói huyền tông chủ nếu là không nét bỏ thì dẫn người ở trong tộc tiểu ở một thời gian ngắn và thời cơ chín muồi chúng ta lại đọc thủ không cần chúng ta trước về t ô n g môn khi nào đ ậ c thủ huyền vũ tộc trưởng phái người thông báo một tiếng cũng tốt cũng tốt huyền vũ liệt không có cứng cầu ghé mắt mắt nhìn diệp đạo sinh n g ư ờ i đi đưa tiễn huyền tông chủ diệp đạo sinh liền vội vàng đứng lên đuổi theo cũng không biết tại huyền dạ bên thai nói cái gì huyền dạ thân ảnh ngừng lại chạy tới chạy lui quá phiền thoái ngay tại huyền vũ tộc trưởng nơi này q u a y dày mấy ngày đi dân đãng dân ma dân cồn ba người đều là vẻ m ặ t s ữ n g sờ nhìn huyền dạ hắn cười nói cũng lưu lại nghe diệp công tử giờ khắc này huyền linh phủ trong tổ điện đồng cương dẫn người xuất hiện giút huyền linh phủ biến nguy thành an tổ đ ị a trong huyền linh hồn huyền linh a n mấy người vết thương chồng chất không vui nhìn đồng c ư ở n g nếu hắn sớm giáng lâm một chút huyền linh phủ cũng không cần thứ bị thiệt hại nghiêm trọng như vậy nhưng có lại nhiều phẫn nộ bọn hắn chỉ có thể giấu ở đáy l ò n g huyền linh hồn không người vai trào đa tạ đồng tiên sinh giúp ta huyền linh phủ thoát khốn đồng cương sắc mặt l ạ n h băng tinh vực minh giúp các ngươi nhiều như vậy tại sao muốn giết tề đức long huyền linh hồn vẻ mặt bất đắc dĩ tề tiên sinh là tiên vương cờ giả chúng ta có thực lực giết hắn đây là huyền vũ phủ âm mưu là bọn hắn giết tề tiên sinh giá họa cho chúng ta huyền linh phủ thứ nhất có thể ly g ngoài ra tề tiên sinh cùng chúng ta điều tra rõ ràng huyền vũ tộc trông có dấu một giọt huyền vũ huyết đây là thân huyết đồng cương nét mặt có chút lộ vẻ xúc động chấm tư sau một hồi hiện tại đúng huyền vũ phủ độc thủ ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn huyền linh hồ nói đối ngoại tuyên bố huyền vũ tộc giết tinh vực minh chất sự còn âm thầm thường xuyên đại đạo trêu đùa tinh vực tu sĩ lại thêm đồng tiên sinh tự mình ra tay ta tin tưởng có một trăm phần trăm tự tin đồng cương đưa tay ở giữa ba viên đan dược bay xuống tại huyền linh hồn trước mặt các ngươi trước chữ a thương sau đó theo ta tiến đánh huyền vũ phụ lão tề không có làm xong sự việc để ta làm lần này ta dịu các ngươi biến thành huyền vũ giới trưởng k h ô n g giả bất quá sau khi chuyện thành công huyền vũ giới đem quy về tinh vực m ì n h hiểu chưa huyền linh hồn gật đầu tất cả nghe đồng tiên sinh về sau chúng ta vì tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó với hắn mà nói chỉ cần có thể dựa vào tinh vực minh cây to này liền xem như là một con cờ bọn hắn thì vui lòng bằng không mất đi tinh vực minh giúp đỡ huyền linh phủ hủy diệt chỉ ở s ớ m c h i ề u huyền tông cùng tinh vực tu sĩ tiếp tục công kích một lần huyền linh phủ bọn hắn không ngăn nổi an nhi để người đem thông tin truyền đi nhất định phải kích thích tinh vực tu sĩ l ử a giận huyền linh an suy nghĩ một cái trước mắt lao tổ làm như vậy thật sự hữu hiệu quả tinh vực tu sĩ có tin hay không bọn hắn có tin hay không không quan trọng chỉ cần bọn hắn không ra tay với huyền linh phủ là đủ rồi và đồng tiền sinh giết huyền vũ liệt đạt được đại đạo một khắc này tất cả thì cũng tra ra manh mối rồi chúng ta chuyện làm bây giờ chỉ là nhường tinh vực tu sĩ không n ú n g tay vào việc này đồng cương nghe vậy hết sức hài lòng mắt nhìn huyền linh hồn lão nhân này vẫn còn có chút đầu góc bên kia huyền vũ phủ hậu viện huyền dạ n g dẫn đáng bốn người ngồi ngay ngắn ở thạch cán bên cạnh ánh mắt đồng loạt rơi trên người diệp đạo sinh diệp công tử ngươi nói sự việc thật chứ diệp đạo sinh đưa tay đem một giọt máu tươi đưa cho huyền dạ n g huyền tông chủ xem trước một chút cái này huyền dạ n g cỡ mờ n ở đây là long huyết chứng ba trăm hai mươi bốn h ẹ nhàng bành t r ư n g chứng ba trăm hai mươi bốn h ẹ nhàng bành t r ư n g long huyết dẫn đáng ba người nghe vậy đồng tử mở to nhìn xem nét mặt của bọn hắn tự nhiên là hiểu rõ một giọt long huyết giá trị thế nhưng như thế c h í bảo diệp đạo sinh tại sao muốn đưa cho bọn họ diệp công tử giọt này long huyết thật chứ cho ta vì sao làm như vậy kết giao bằng hữu diệp đạo sinh nhạt vừa nói nhìn ta người này thích nhất kết giao bằng hữu còn có một cái nguyên nhân huyền tông chủ cần hắn một giọt long huyết tại tinh vực thương hội đấu giá cho dù ta dùng huyền tông đi đổi chưa hẳn có thể được đến diệp công tử này kết giao bằng hữu phương thức rất đặc biệt ta có phải hay không quá hào rồi huyền d ạ vẫn còn có chút không thể tin được huyền tông chủ không cần lo lắng nhiều long huyết cho ngươi tương lai ta có thời điểm nguy hiểm còn xin huyền tông chủ có thể xuất thủ tương trợ diệp đạo sinh đem long huyết giao cho huyền dạng yêu cầu này ta nghĩ huyền tông chủ sẽ không cự tuyệt đi huyền dạng hắn sao từ chối nếu từ chối long huyết không được ngu ngơ rồi t ố t ta huyền dạng ở đây là thệ tương lai diệp huyền gặp nguy hiểm nhất định toàn lực giúp đỡ huyền tông chủ mau chóng luyện hóa long huyết đi còn gọi cái gì huyền tông chủ ta đây n g ư ờ i lớn tuổi mấy tuổi về sau thì gọi huyền ca huyền dạng giọng nói hưng phấn nói xong tất ta nghe huyền ca diệp đạo sinh ánh mắt rơi trên người giận đãng giận phong chủ là lửa hỏa thuộc tính tu sĩ đúng không k dẫn g sai. đã nhìn g dịp, ta c bay xuống lòng bàn tay thanh loan thú hỏa kích động thận không thể ô n diệp đạo sinh điên cuồng gặp mấy ngụm lao đệ cho ta ha ha ta muốn vô địch dẫn ma dẫn cổn hai người nhìn diệp đạo sinh trong đôi mắt đều là bức thiết thế nhưng thấy d i ệ p đạo sinh chậm chạp không nói gì hai người có chút s ứ n g sở không biết hắn là có ý gì b ạ c hai bạch. h đạo quyển trục bay xuống tại giận ma giận cồn hai người trước mặt hai vị ca ca này hai đạo trên quyển trục công pháp cũng không tệ lắm hy vọng các ngươi năng lực thích thái sơ kiếm đạo hỗn độn bá thiên quyết g i ậ n ma là một tên kiếm tu nâng lấy thái sơ kiếm đạo hưng ơ phấn như cái hài tử thần pháp thần pháp đây là thần cấp kiếm pháp g i ậ n cồn ngu ngơ cười một tiếng nhị ca đừng kích động ta cũng đúng thế thật thần pháp diệm đạo sinh nhìn hai người dáng vẻ lặng yên không một tiếng động đứng dậy rời đi lúc trước bộ dáng của hắn cực kỳ giống tán tài đồng tử nhưng hắn cũng không phải l ô mãng mà làm thấy người thì tiễn long huyết tiễn t h ầ n pháp lựa chọn đầu tư huyền dạ bốn người là hắn thương lượng với đạo khanh lạc qua bọn hắn ước định qua bốn người thiên phú d i ệ p đạo sinh biết rõ một cái đạo lý nhiều người lực lượng đại hắn muốn để bên cạnh mình lực lượng không ngừng mạnh lên tinh vực học viện cùng tiên giới hay là còn thiếu rất nhiều thu nạp mọi mới đem thế lực nện vững chắc huyền vũ phủ cùng huyền tông là lựa chọn tốt một đêm này trong huyền vũ phủ thỉnh thoảng chuyên đến từng đạo tiếng của tiếu thanh âm này thuộc về huyền dạ bốn người bọn họ trong vòng một đêm bốn người thoát thoát thai ho h u y ề n d ạ dung hợp long huyết về sau tu vi bước vào tiên vương cảnh có long huyết tiên vương còn lĩnh ngộ ra một đạo bản mệnh thần t h ô n g thái cổ long huyết biến dẫn đã luyện hóa thanh loan thú hỏa thu hoạch cũng không nhỏ thanh loan hỏa giáp cùng thanh loan hộ thể hiện tại chính là gặp được tiên vương cảnh hắn thì có năm chắc đứng ở thế bất bại dẫn ma dẫn cồn hai người nghiên cứu thần pháp một đêm tại kiếm đạo cùng thị trên người có tăng lên rất nhiều tin tưởng vững chắc trong tay thần pháp đều sẽ để bọn hắn triệt để thoát thai h o à n cốt có nhân sinh mới gian phòng bên trong bốn người vây quanh một cán mà ngồi từng cái cười cùng đứa ngốc giống nhau huyền dạ trước tiên mở miệm đem bọn hắn theo trong hương phân tún quay về. diệp lao đệ đưa cho chúng ta như thế trí bảo chuyện này nghĩa chúng ta không thể quên huyền dạ vẻ mặt nghiêm nghị nói xong còn có tối nay sự việc các ngươi tự động phó mặt đại não ai cũng không thể tiết lộ ra ngoài vì chúng ta trên người trí bảo bất luận một cái nào đều sẽ nhường tinh vực sôi trào chúng ta bây giờ cần phải làm là ổn một chút cầu một chút thì thầm dậy thì một khi thông tin tiết lộ ra ngoài hại chính chúng ta còn có thể hại diệp lao đệ dẫn đáng cưỡng ép hấp chế nội tâm h ư n phấn tông chủ diệp lao đệ vừa ra tay chính là những vật này nhìn dáng vẻ của hắn hình như một chút cũng không đau lòng ngươi nói hắn là thân phận gì trong tinh vực năng lực xuất ra những t h ứ này người tuyệt đối không vượt qua được ba cái huyền dạ lắc đầu ba cái ngươi quá đề cao tinh vực rồi thì lão nhị cùng lao tam tu luyện t h ầ n pháp ta hỏi ngươi trong tinh vực cái đó thế lực năng lực lấy ra về phần diệp lao đệ là thân phận gì chúng ta cũng đừng có nói vậy các ngươi nhớ kỹ một chuyện chỉ có để cho mình mạnh lên trở nên có giá trị mới có thể một mực đi theo diệp lao đệ trộn lẫn Bằng không người ta bằng cái gì đầu tư ngươi dẫn đã ngật g đầu là đạo lý này về sau diệp lao đệ chính là ta thân đệ già hơn ta tử còn thân hơn nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói ta nhất định phải đem diệp lao đệ liếm thư thái chờ hắn nhất cao hưng lại cho ta đến điểm thần pháp huyền dạ cười nói tại liếm phương diện này ngươi vẫn rất có thiên phú rốt cuộc ngươi là chúng ta huyền tông thứ nhất liếm ngoài ra diệp lao đệ cùng huyền vũ phụ quan hệ không tệ làm thế nào các ngươi hiểu rõ dẫn cồn ngu ngơ cười một tiếng huyền vũ liệt giống như ta cũng là v õ s、si, y lần này làm huyền linh phủ âm mưu xem xét chính là diệp lao đệ nghĩ ra được ta kỳ thực thật thích huyền vũ liệt chúng ta huyền tông có thể cùng huyền vũ phụ thành lập cảng sâu giao lưu tỷ như nói huyền dạ hết sức hài lòng gật đầu n h ư n g huyền vũ tộc đệ tử đến huyền tông tu luy chúng ta tông môn nữ đệ tử vốn là không nhiều dẫn ma nói tông chủ ta nghĩ vẫn là để diệp lão đệ gia nhập chúng ta tông môn tương đối tốt làm tiểu sư thúc cũng không tệ h u y ề n giả nói chuyện này ta sẽ cùng diệp lão đệ thương lượng vừa dứt lời hắn mày kiếm vẩy một cái c ư ờ i ha hà nói có người đến gây sự nhi rồi lao tứ xin bắt đầu ngươi biểu diễn dẫn đáng phút chốc đứng người lên tinh vực minh cùng huyền linh phủ người em bé ha ha để bọn hắn mở mang kiến thức một chút g i ậ n ra khủng bố b ạ c h b ạ n h từng đạo bóng người chọc trời bay xuống tiếp theo huyền linh phủ cùng tinh vực minh tu sĩ đem huyền vũ phủ vây chật như n ê m tối huyền vũ liệt cùng diệp đạo sinh xuất hiện trong đ ì n h viện ngẩng đầu nhìn chăm chú trong hư không đồng cường thúc tinh vực minh đây là định dùng mạnh vậy thì cùng bọn hắn làm huyền vũ liệt không chút nào hoảng vậy l i ề n làm đi diệp đạo sinh ghé mắt hướng phía huyền dạ bốn người nhìn lại huyền ca dẫn các ca ca một đêm này các ngươi làm ra tiếng động không nhỏ à. dẫn đáng cười ha ha một tiếng không có cách nhịn không được thật nhịn không được nói đến đây hắn hướng phía đồng cường nhìn lại diệp lão đệ không động tới nhìn xem lão ca cho ngươi biểu diễn bóng người đột nhiên hướng lên vội sông ra ngoài d i ệ p đạo sinh cời ư hắc hắc dẫn ca người kia là tiên vương dẫn đáng lớn tiếng nói tiên vương tính c á i cầu lão tử đánh chính là tiên vương mọi người nhẹ nhàng quá bành trướng chương ba trăm hai mươi lăm quân tử báo thủ chương ba trăm hai mươi lăm quân tử báo thủ huyền vũ phủ vùng trời dẫn đáng bay lên trời xuất hiện tại đồng cường trước mặt ngươi là tiên vương đúng không ra tay đi đồng cương chẳng thèm nó g tới coi thường dẫn đảng giết ngươi không cần ta ra tay người tới giết hắn ra lệnh một tiếng tinh vực minh lão giả ra tay hướng phía giận đáng công kích quá khứ hắn vận hành lên thanh loan thú hỏa phía sau thanh loan hư ảnh xuất hiện chính là thanh loan hộ thể vê anh một q u y ề n oanh kích ra ngoài tinh vực minh lão giả bị đánh bay ra ngoài ừng đây là thanh loan thú hỏa đồng cương nhận ra giận đáng thân ả n h quanh quần hòa diễm nét mặt trở nên ngưng trọng lên hôm qua huyền linh phủ đánh một trận giận đáng chưa bao giờ phóng thích qua đạo này thú hỏa lẽ nào hôm qua hắn che giấu thực lực người tới huyết cậy huyền vũ phủ một tên cũng không để lại huyền linh hồn nghe tiếng đi vào đồng cường bên cạnh tiên sinh có gì đó quái l ạ làm sao vậy tiên sinh huyền vũ liệt huyền dạ g i ậ n đạn bốn người khí tức trên thân không thích hợp à, giống như trong vòng một đêm bọn hắn cũng thoát thai hoàn c ố t rồi huyền linh hồn để phòng nhìn về phía mọi người bọn hắn hình như đối với chúng ta tới trước một chút cũng không bất ngờ dường như chính là đang chờ chúng ta phải thì như thế nào bản tọa tại sao phải sợ bọn hắn không thành bản tọa mang tới tu sĩ tiêu diệt bọn hắn dễ như t r ở bàn tay đồng cương khoác qua tay phía sau tu sĩ đều ra tay thân ảnh na di hướng trong tràn g mọi người công kích quá khứ B trong h ư không trong mơ hồ hình như có long ngâm vang lên oanh một tiếng tiếng vang truyền hình ra cùng huyền dạ giao thủ tinh vực minh tu sĩ chết rồi một quên doanh sát thiên vương không phải liền đi qua một đêm thời gian hắn sao thoát thai hoa cốt trở nên khủng bố như thế huyền linh hồn như bị xét đánh trang mối vẫn không có c á c h giải huyền vũ liệt ghé mắt nhìn về phía d i ệ p đạo sinh bút tích của ngươi đúng không d i ệ p đạo sinh không có dầu diếm huyền ca cùng giận lão ca thiên phú không tội ta liền g ú p chút ít bận điệu không ngờ rằng hắn sẽ trở nên mạnh như vậy huyền vũ liệt cảm thấy ngạc nhiên Càng cũng có đúng dịp đạo sinh tò mò. người trẻ tuổi kia trên người đến tuột cũng có giấu thêm tò trẻ tuổi tuột mò, đạo dịp kia bóng a nay tay, ta o Đạo nhiêu sinh, chuyện hôm nay không cần người đúng tay. Ta cùng huyền tổng chủ liền hôm chủ bí mật. c thể giải quyết. Bạch, giải b ó người bay lên trời một trưởng vô đánh trên người đồng cường huyền vũ phụ không phải là các ngươi cái kia tới chỗ lại là tiên vương huyền linh hồn người t ê hắn hướng về phía đồng cường l a lớn lao t ê chính là bị bọn hắn giết hai người này cố ý ẩn g i ấ u tu vi chính là vì ra hỏa huyền linh phủ tiên sinh không thể bỏ qua bọn hắn đại đạo còn trong tay bọn hắn đồng cương không nói gì ra tay cùng huyền vũ liệt đánh nhau hai người đều là tiên vương cảnh tu sĩ gián tiếp ở giữa mười cái hiệp tiếp theo lẫn nhau không làm gì được đối phương huyền vũ liệt mặc dù bước vào tiên vương cảnh thời gian không dài nhưng hắn người mang huyền vũ huyết mạch mở ra sau đó huyền vũ giáp hộ thể lực phòng ngự người tiên đồng cường muốn cường sát hắn căn bản không thể nào mấy đạo công kích rơi trên người huyền vũ liệt dung chuyển không được hắn mảy may ngược lại sẽ bị huyền vũ liệt đánh trúng đụng phải to lớn phản vệ giờ khắc này huyền linh hồn dường như nghĩ tới điều gì quay người hung tợn h ì n về phía diệp đạo sinh đại đạo bạn chính là của ngươi cho nên hiện tại đại đạo còn ở trên thân thể ngươi huyền vũ liệt một giới võ phu căn bản không thể nào dụng kế mưu đến h ã n hại chúng ta huyền linh Phủ. cho nên là ngươi diệp đ ạ o sinh run lên lão nhân này có chút lợi hại gặp nguy không loạn lúc này còn có thể đoán được là hắn ở đây phía sau gây sự tình dứt khoát cũng liền không giả vờ là ta lại như thế nào các ngươi huyền linh phủ đại thế đã mất cũng có thể nhấc lên cái gì bọn nước huyền linh hồn cười lạnh nói người trẻ tuổi n g ư ơ i biết huyền vũ thành nội ẩn giấu bao nhiêu tinh vực tu sĩ bọn hắn đều là hướng về phía đại đạo tới ngươi khẳng định đây lão phu chết sớm phải không diệp bạo sinh thân ảnh l o a lên đột nhiên về phía trước vội sông quá khứ một kiếm pha không mà ra ta thế nào cảm giác ngươi so với ta chết trước suy vĩnh hằng kiếm quét ngang không gian huyền linh hồn đầu bay ra ngoài máu tươi biểu tùng t o á như trụ huyền linh hồn kiếm của ngươi thật nhanh trong hư không huyền linh an thấy lao tổ bị giết hô lớn kiếm tu là ngươi là ngươi là ngươi giết lao tể diệp đạo sinh rút kiếm hướng huyền linh an đánh tới nếu không ngươi đi trên đường hoàng tuyển hỏi một chút lao tể là ai giết hắn rút kiếm một chạm mênh ngông như thác nước kiếm quang l ă n g thiên mà xuống suy huyền linh an bị một phần là hai diệp đạo sinh mắt nhìn trong tay vĩnh hằng kiếm hết sức hài lòng gật đầu lại một lần thẳng hướng huyền linh phủ trong đội ngũ giờ phút này huyền linh c h ạ y cùng huyền linh hạc hai người hoàn g một thớt không dám trên bầu trời huyền vũ tộc dừng lại co cẳng liền chạy sợ chậm thì bỏ mình thú nhi ngươi không phải nói muốn làm huyền linh hạc hiện tại cơ hội tới diệp đạo sinh mở ra t u ế n g u y ê n tháp huyền vũ tú xuất hiện ở bên cạnh hắn hướng về phía chạy trốn huyền linh hạc ô cháu trai ra ra đến, đến rồi ngươi đừng chạy a đại ca mau đuổi theo diệp đạo sinh cùng huyền vũ tú thân pháp lay động rất nhanh liền ngăn lại trong hư không huyền linh hạc hai người hắn nhìn thấy mập mạc huyền vũ tú ngươi quả nhiên không có chết ta chết đi ai tới thu thập sao huyền vũ tú thân ảnh trên thánh quan bán ra không i m sát u y i p cùng h k ngươi nhiều lời ta muốn giết ngươi rất lâu ngày xưa ngươi cùng huyền vũ linh thông đồng bắt nạt ta hôm nay ta muốn để ngươi gấp bội vui vẻ diệp đạo sinh nhìn huyền vũ tú không muốn sống liền sông ra ngoài hiểu rõ giữa hai người này là có đại thù lúc trước huyền vũ tú vừa tới huyền vũ thành lúc vì cuối y ế t cùng đợi đến cái ngày này huyền vũ tú mắt đỏ rồi đi lên chính là đấm lung tung điên cùng chào hỏi một bộ không phải hắn đánh chết huyền linh hạc chính là huyền linh hạc bị hắn đánh chết tư thế diệm đạo sinh rút kiếm rất tự nhiên đi về phía rồi huyền linh trạch vì này huyền linh phủ cuối cùng nhân vật có tên tuổi nhìn từng bước một tới gần bóng người huyền linh c h ạ c h luôn cuống chính mắt thấy lao tổ cùng đại ca bị một kiếm đánh chết xác nhận xem qua thần là bị giết không được người thế nhưng tình huống dưới mắt hắn không có lựa chọn chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu cùng diệp đạo sinh đánh một trận không có gì ngoài ý m u ố n vẫn là bị một kiếm miểu sát diệp đạo sinh thu hồi vĩnh hằng kiếm quay người hướng phía huyền vũ tu phương hướng nhìn lại hắn đã đâm chết rồi huyền linh hạc hướng về phía diệp đạo sinh cười nói cợt mờ nở thật mẹ nó thoải mái đại ca ngươi nói không sai thực lực mới là vương đạo a nhìn huyền linh hạc tại ta dưới phố cầu xin tha thứ đừng đề cập nhiều kích thích rồi diệp đạo sinh cưới tại trên người hành hùng cũng coi là tại dưới phố cầu xin tha thứ hình như không có tâm bệnh chương ba trăm hai mươi sáu mang thai rời khỏi chương ba trăm hai mươi sáu mang thai rời khỏi theo huyền linh hạc huyền linh c h ạ c h bỏ mình đã từng không ai bị nổi huyền linh phụ đi lên mặt lộ huyền vũ tú đi vào d i ệ p đạo sinh bên cạnh cười ha hả nói ta liền biết đi theo đại ca trộn lẫn tuyệt đối không có vấn đề thì ngươi sẽ liếm không có cách đầu lưới trưởng đại ca ngươi liền nói ta liếm dễ chịu không hai người về đến huyền vũ phụ vùng trời lúc huyền dạ mấy người cùng tinh vực minh đại chiến đã kết thúc diệm đạo sinh xuất hiện tại huyền vũ liệt bên cạnh thúc thúc tình hình chiến đấu làm sao huyền vũ liệt cười nói ta cùng với huyền tông chủ hợp lực tiêu diệt đồng cường coi như là cùng tinh vực minh triệt để giao ác huyền giả nói tinh vực minh muốn n ú n g tay huyền vũ giới sự việc không trở mặt lại như thế nào sớm muộn cũng c o i đánh một trận huyền vũ minh là sợ hồi phủ đi huyền vũ liệt dẫn đầu bay xuống trong phủ đệ đạo sinh hiện tại huyền linh phủ bị diệt tinh vực tu s i ánh mắt lại một lần nữa tụ tập ở trên thân thể ngươi bọn hắn không chiếm được đại đạo là sẽ không hết hy vọng tiếp số ngươi có tính toán gì không thúc thúc không nói gặp ngươi ta đến huyền vũ giới là vì huyền vũ giáp mà đến sau đó ta sẽ đi tinh hà kiếm tông hoặc là vân thần tri địa ngươi muốn đi hai địa phương này là vì kiếm cốt huyền vũ liệt hỏi không sai ta muốn đi tìm kiếm cốt d i ệ p đạo sinh không có dầu diếm thúc thúc cảm thấy đi chỗ nào phù hợp huyền vũ liệt lâm vào trầm mặc mặc kệ là tinh hà kiếm tông hay là v ậ n thần c h i địa hai địa phương này kiếm cốt đều không tốt đi lão đầu tử ta không nói trước kiếm cốt sự việc ngươi trước tiên đem huyền vũ giáp giao cho đại ca ngươi không có ý kiến đi huyền vũ tú đi thẳng vào vấn đề trực tiếp muốn huyền vũ giáp huyền vũ giáp sự việc huyền vũ liệt còn có một chút do dự một bên huyền vũ tú trực tiếp sủ đông lao đầu tử làm người không thể ngơi dạng này à nếu như không có đại ca ra tay n g ư ơ i n ă n g lực nhanh như vậy đánh bại huyền linh phủ huyền vũ liệt nay mẹ hắn có phải hay không con ruột rốt c ụ c ai mới là cha người a từ huyền vũ tu quay về hắn cũng có điểm không phân biệt được rồi ai là nhi tử ai là cha rồi thấy thế, thế. d i ệ p đạo sinh vội vàng mở miệng thúc thúc ta sẽ không lấy không huyền vũ giáp có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói huyền vũ liệt suy nghĩ một cái trước mắt cho ta thương lượng với tộc lão một chút buổi tối cho ngươi trả lời chắc chắn huyền vũ tu không vui lôi kéo diệm đạo sinh thì đi đại ca ngươi yên tâm lao đầu tử nếu là không cho huyền vũ giáp tối nay chúng ta thì huyết tẩy tổ tử diệm h u y ề n vũ liệt huyền dạng đúng lúc này diệp đạo sinh bên thai truyền đến giọng hát tổ chủ nhân ngươi vội vàng đến trong không gian xảy ra chuyện lớn diệp đạo sinh n g h e được hát tổ thanh em r ồ n r ậ p lo lắng nói khanh lạc căn nguy thúc thúc huyền ca ta còn có chút sự tình đi xử lý chúng ta bởi tối trò chuyện tiếp hắn thân ảnh lẽ lên biến mất tại nguyên chỗ lại xuất hiện thời đã tới trong không gian tiểu hát đã xảy ra chuyện gì hát tổ cười nói chủ mẫu chủ mẫu nàng nghi ngờ tiểu bảo bảo rồi diệp đạo sinh thảo ngươi đạp mã làm ta sợ muốn chết hắn sát mặt kích động hướng phía đạo khanh lạc nhìn lại nương tử thật mang bầu. đạo k h a n h lạc nhẹ nhàng gật đầu mang bầu diệp đạo sinh bước nhanh tiến lên một cái ôm lấy đạo k h a n h lạc nhà ta nương tử quá lợi hại rồi đạo k h a n h lạc ôn nhu nói là phu quân lợi hại mới đúng diệp đạo sinh cười hắc hắc một phát trúng đạn quả thực lợi hại có thể ta không thể tiêu nạo g à, nương tử về sau ngươi không cần đợi trong không gian ta muốn đem ngươi mang theo bên người xem xét tinh vực phong cảnh dẫn ngươi đi ăn lượt tinh vực mỹ thực phu quân ngươi trước bung ra ta đạo khánh lạc đứng trong ngực hắn phu quân và hải tử xuất sinh ta là sẽ rời đi chẳng qua ngươi có khác áp lực ta muốn cho ngươi làm bạn với ta tốt, tốt, tốt. diệp đạo sinh tại đạo khanh lạc cái chán khẽ h ô n một chút nương tử yên tâm ta tâm lý nắm chắc đi chúng ta rời đi nơi này hai người xuất hiện trong huyền vũ phủ đối diện huyền vũ liệt huyền dạ hai người đi tới chợt thấy đạo khanh lạc đứng ở diệp đạo sinh bên cạnh trên đời lại có như thế mỹ nhân thúc thúc huyền ca cho các ngươi giới thiệu vị này là nhà ta nương tử nương tử vị này là huyền vũ thúc thúc vị này là huyền ca huyền tông tông chủ gặp qua huyền vũ thúc thúc huyền ca đạo khanh lạc nhẹ giọng cùng hai người chào hỏi hai người lấy lại tinh thần huyền vũ liệt cười nói nguyên lai là đạo sinh nương tử tiểu tử ngươi thật sự có bản lĩnh xinh đẹp như vậy vợ từ chỗ nào tìm h u y ề n dạ phụ hòa nói chính là chính là tiểu tử ngươi luôn luôn có thể cho người đem lại kinh hỷ thúc thúc huyền ca các ngươi tìm ta có chuyện gì đạo sinh đây là huyền vũ giáp ngươi nhận lấy huyền vũ liệt đưa tay đem huyền vũ giáp đưa cho d i ệ p đạo sinh tú nhi nói đúng không có ngươi huyền vũ tộc còn đang ở vòng xoáy bên trong thúc thúc phải cảm ơn ngươi đúng huyền vũ phủ đúng tú nhi giúp đỡ thúc thúc vậy ta thì không khắc khí diệm đạo sinh đem huyền vũ giáp thu vào lại đem một viên linh giới đưa cho huyền vũ liệt thúc thúc trong này là của ta một chút tâm ý cần phải nhận lấy đúng về sau huyền vũ tộc phát triển có giúp đỡ huyền vũ liệt muốn cự tuyệt chẳng biết lúc nào xuất hiện huyền vũ tú một cái tiếp nhận linh giới trực tiếp nhét vào trong tay hắn lao đầu tử nếu là đại ca cho ngươi thì thu cất đi đạo sinh ta cùng huyền vũ tộc trưởng thương lượng một chút dự định nhường huyền vũ tộc cùng huyền tông s á t nhập ngươi cảm thấy thế nào sao huyền giá hỏi thúc thúc huyền ca đem huyền vũ phủ cùng huyền tông s á t nhập kỳ thực là một chuyện tốt ta tán thành chờ sau khi ta rời đi những tiếng ấ p nghẽ đại đạo tinh vực tu sĩ tự nhiên sẽ rời khỏi đến lúc đó các ngươi phải đối mặt chỉ có tinh vật minh áp lực rồi sẽ nhỏ rất nhiều nếu thực sự không địch lại tinh vực minh lời nói thì dẫn người đi tinh vực thư viện liền nói là ta để các ngươi đi tự nhiên sẽ có người bảo hộ các ngươi đạo sinh ngươi cuối cùng quyết định muốn đi chỗ nào vẫn thần c h i địa diệp đạo sinh không chút nghĩ ngợi nói thú nhi ngươi muốn cùng đạo sinh nhất lên đi sao huyền vũ liệt có chút lo lắng hỏi đương nhiên ta đại ca ở chỗ nào ta ở chỗ nào huyền vũ tú không thể nghi ngờ nói xong lao đầu tử ngươi không cần lo lắng ta mặc dù tu vi không được nhưng vận khí ta tốt ta bước vào vẫn thần tri địa nói không chừng còn có kỳ lộ đấy huyền vũ liệt tình cảm chân thực không muốn để cho huyền vũ tú tiến đến vân thần tri địa thế nhưng lời đến khỏe miệng hắn lại nuốt trở vào đi theo ngươi bên cạnh đại ca phải nghe lời không muốn cho ngươi đại ca gây t a i họa ở bên ngoài lăn lộn ngoài đời không nổi liền trở lại lao tử nuôi ngươi huyền vũ tú vành mắt đỏ lên lao đầu tử ta là huyền vũ bố g i ả đi ra bên ngoài rồi giống nhau đại sát tư phương tuyệt đối sẽ không cho huyền vũ phủ mất mặt ngược lại là ngươi nhất định nhớ ký đại ca nói chuyện gặp được tinh vựt minh đánh không lại lúc thì tiến về tinh vựt thư viện khắc tuổi đã cao còn cùng người khố, khố làm huyền dạ v u xuống huyền vũ tú bà vai yên tâm ta sẽ giút nói đến đây hắn ngưng tạm tiếp tục nói đạo sinh tiếp xuống ta cùng huyền vũ huynh sẽ lớn mạnh huyền vũ tộc chờ ngươi có cần lúc chúng ta nhất định năng lực giúp ngươi một tay diệp đạo sinh cười vậy ta thì trước giờ cảm ơn đại ca cùng thúc thúc rồi một ngày này diệp đạo sinh mang theo đạo khanh lạc huyền vũ tú chân định ba người rời đi huyền vũ phủ hướng phía trong truyền thuyết vẫn thần chi đ ị a mà đi tại bọn hắn rời đi trong nháy mắt giấu ở thành nội tinh vực tu sĩ đi theo kết thúc、oh.